Vương Mãng nói thầm không thôi, ngươi làm sao lại bị bọn họ truy sát? Ngươi để người ta vị hôn thê cấp chạy, ngươi nói ta vì sao lại bị đuổi giết? Vương Mãng trợn lên giận dữ nhìn Bạch Vũ, nếu như không phải Bạch Vũ đem mộ Dung Vũ Nhi cấp cấp chạy, hắn làm sao lại bị loại này thay bày vạ gió? Bạch Vũ không nói gì, mộ Dung Vũ Nhi trên mặt cấp tốc bò lên một vẻ thèm thùng, ngẩng đầu lên lặng lẽ xem xét Bạch Vũ, phát hiện Bạch Vũ thần sắc như thường, lại trong nháy mắt cúi đầu, Bạch Vũ đem đây hết thảy để ở trong mắt. Hắn hiện tại gặp mộ dung vũ nhi bộ dáng, nói thầm một tiếng quả là thế. Bất quá huynh đệ mình có loại bản lĩnh này, vương mãng tự nhiên cao hứng, mà lại mộ dung vũ nhi người này quả thật không tệ, hắn cũng mặn ý, dù sao hắn là cảm thấy, mộ dung vũ nhi theo bạch vũ, cái kia là vượt xa theo vương thanh thiên. Nhị ca, chúng ta muốn vì báo thủ, cái này dọng điệu không ra, ta trung hạ tâm lý không cao hứng. Trung hạ cũng là một cái gây chuyện tình, hắn e sợ cho thiên hạ không loạn, mỗi một lần đều muốn chọc ra cái soạn. Sau đó để Bạch Vũ giúp hắn khắc phục hậu quả, Bạch Vũ ánh mắt hung ác, nét miệng cười nói, thế mà hắn nói ra, lại là tràn đầy sát phạt chi ý. Hắc hắc, thù này tự nhiên muốn báo, Lão tứ, ngươi yên tâm, Vương Thanh Thiên không có khả năng còn sống ra ngoài. Đã mấy gia tộc lớn muốn đối phó hắn, hắn không biết, nếu như hắn làm cho mấy gia tộc lớn người toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, những lao quái vật này đến lúc đó, lại là biểu tình gì? Hắn cũng không phải cái gì thiện lương thế hệ. Người khác đều muốn đao gác ở trên cổ hắn, hắn trả đến làm cho đối phương giết. Chúng ta đi thôi, Lạc Thủy Thần Điện phương hướng. Một ngày sau, Vương Mãng hoàn toàn khôi phục lại, lúc này Bạch Vũ mở miệng, trực tiếp mang theo mấy người hướng về Lạc Thủy Thần Điện phương hướng bay đi. Lạc Thủy Thần Điện, trung gian ngăn cách một đầu Lạc Hà, chỉ có chiếm được Lạc Thủy thừa nhận người, mới có thể qua được thông qua Lạc Hà, mới có cơ hội bên trong truyền thừa chi trong điện, thu hoạch được thuộc về Lạc Thủy Thủy Thần Vương truyền thừa. Mà lúc này tại toàn bộ Lạc Hà bên ngoài, đã tụ tập hơn 500 người, cái này bao gồm ngũ đại gia tộc người. Chúng ta đi. Cho dù hiện tại nhiều người, Bạch Vũ cũng sẽ không sợ, chỉ cần không phải ngũ đại gia tộc hướng hắn đồng thời xuất thủ, vậy hắn liền sẽ không lo lắng. Nơi này tuy nhiên có hơn 500 người, nhưng là hắn nhục thân vô cùng cường đại, một số phổ thông thần linh cường, giả, hắn hiện tại hoàn toàn không để trong lòng. Mà lại, mộ dung gia tộc người hẳn là sẽ không hướng hắn xuất thủ, tất cánh mộ dung Vũ Nhi ở bên cạnh hắn. Hắc hắc, Bạch Vũ. Ta rất hiếu kỳ giống như thế nào đi tới nơi này. Đột nhiên có người mở miệng, mà mở miệng người không là người khác, chính là liêu Gia liêu Hằng. Nơi này tuy nhiên có hơn 500 người, nhưng lại hoang mạc chi thành 10 vị trí đầu nhân vật, cũng chỉ có một cái liêu Hằng ở chỗ này, tất cánh đối với hỏa diễm thần vương truyền thừa cùng thái thản thần vương truyền thừa tới nói, lạc thủy thần vương chiến đấu lực vẫn là hơi thấp một chút. Mà những người này muốn phải cường đại hơn, lạc thủy thần vương tự nhiên không phải chọn lựa đầu tiên. Chỉ ít hoang mạc mười cường giả đứng đầu không sẽ đầu tiên lựa chọn nơi này. Đến mức Liêu Hằng, đó là bởi vì thể chất của hắn ngũ hành lại nước, cho nên tu hành lạc thủy thần công, có thể sẽ đối với hắn càng thêm có trợ giúp. Đối với Bạch Vũ, Liêu Hằng là đánh trong đáy lòng xem thường. Một cái vô danh tiểu tử, nhiều lần bất tử. Hắn cảm thấy đó là tại đánh hắn mấy gia tộc lớn mặt. Vây lại cho ta. Liêu Hằng giống to, lúc này tất cả liêu gia người trong nháy mắt vây quanh, Bạch Vũ không hề động Tuy nhiên liêu gia có hơn 100 người, nhưng là ở trước mặt hắn, thật như một đám ổ hợp đồng dạng. Mộ dung gia người, theo ta xuất thủ. Mộ dung vũ nhi quát, nhiều người như vậy, bạch vũ không có khả năng ứng phó được, bạch vũ đã cứu nàng, nàng tự nhiên muốn tri ân đồ báo. Hắc hắc, ta khuyên các ngươi còn là không nên động mới tốt. Lúc này lý gia người đi ra, mà người cầm đầu cũng là lý thiên hổ. Người này là lý thiên long đệ đệ, hai người huynh đệ long hổ tranh bá, người này cũng so lý thiên long không kém bao nhiêu. Mặc dù không có Hoang Mạc Chi thành 10 vị trí đầu, nhưng là hắn lại có thể xếp tại 30 có hơn, bất quá đây cũng là bởi vì hắn chỉ có thần linh tầng thứ 8 cảnh giới. Thiên phú của người nọ tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần hắn có thể đột phá đến thần linh tầng thứ 9, cái kia tất nhiên sẽ cường thế nhập chủ Hoang Mạc Chi thành thế hệ trẻ tuổi 10 vị trí đầu, thậm chí là trước năm cũng có thể. Cho nên lúc này bên này tới Lý Gia người, toàn bộ đều muốn nghe chỉ huy của hắn. Ngay tại Lý Thiên Hồ sau khi nói xong, Lý gia chi người đã đem mộ dung gia người cản trở lại, chỉ cần mộ dung gia người lại bước ra một bước, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới bọn họ cường thế 추 sát. Muốn xuất thủ sao? Tính toán ta vương gia một cái. Lúc này vương gia cũng có người đứng dậy, mở miệng nói: "Người này là vương bề ngoài thiên anh họ, nhưng là thiên phú không được tốt lắm, mặc dù bây giờ là thần linh tầng thứ 9 cảnh giới, nhưng là tại hoang mạc chi thành cũng xếp tại 50 có hơn. Bất quá vua của nơi này ra trực hệ tử đệ, trên một số hắn thực lực cao nhất." Cho nên những thứ này môn nhân tự nhiên tạm thời do hắn thống lĩnh. Đến mức ngô gia người, thì là không hề động, bởi vì ngô nhạc bắt chuyện qua, không muốn đem Bạch Vũ làm trò quá gấp Cho nên bọn họ không bức Bạch Vũ, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn họ còn muốn cứu Bạch Vũ. Ngô nhạc phải cứu Bạch Vũ, đó là bởi vì hắn lo lắng Bạch Vũ thả ra trung cực nhất kích, nhưng là những người này nhưng lại không biết Bạch Vũ có trung cực nhất kích, cho nên đối với Bạch Vũ giết cùng bị giết, không có quan hệ gì với bọn họ nếu như bạch vũ bị giết, lô nhạc cũng không có khả năng quái tại bọn họ trên đầu tới. bọn họ không có xuất thủ, lô nhạc có thể trách bọn hắn a. hắc hắc, liêu hằng, ngươi khẳng định muốn động thủ sao? tuy nhiên chúng ta bây giờ chỉ có mấy người, nhưng là ta dám cam đoan, nếu như ngươi xuất thủ, ngươi liêu ra hơn phân nửa người phải chết ở chỗ này, không tin ngươi thử một chút. bạch vũ mà nói làm cho liêu hằng hơi hơi biến sắc, nhưng là hắn biết bạch vũ nói là lời nói thật, hắn tuy nhiên không biết bạch vũ thực lực cụ thể. Nhưng là hắn lại là biết Mộ Dung Vũ Nhi thực lực. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi liều mạng, cái kia thật hoàn toàn có khả năng. Mộ Dung Vũ Nhi, ngươi thật muốn cùng ta liêu ra là địch. Liêu Hằng mở miệng, nếu như hôm nay Mộ Dung Vũ Nhi có thể không cùng hắn liêu ra là địch, như vậy muốn giết chết Bạch Vũ, căn bản không phải việc khó gì. Bất quá Mộ Dung Vũ Nhi đối với Liêu Hằng đồng dạng không có hảo cảm, lúc này chỉ nghe nàng giòn tan nói, hắn tại ta tại, nàng tử ta vong. Câu nói này đã có thể cho thấy Mộ Dung Vũ Nhi tâm ý Vô luận như thế nào, hôm nay mộ dung vũ nhi, đều sẽ cùng bạch vũ đứng chung một chỗ. Cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, trong lòng cũng có hắn lớn nhất cương nghị một mặt, cũng tỉ như nói hiện tại, cũng tỉ như giờ khắc này. Liêu Hằng sắc mặt hơi hơi khó coi, hắn không nghĩ tới mộ dung vũ nhi vậy mà lại quyết tuyệt như vậy. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Liêu Hằng trên thân nhảy lên một cỗ khí thế đến, đã đối phương muốn tìm chết, hắn cũng chỉ có thành toàn bạch vũ đám người. Chương 419, đồ đấu. Chờ một chút. Lại vào lúc này, Bạch Vũ đột nhiên mở miệng, Liêu Hằng trên thân dâng lên khí thế trong nháy mắt hồi rơi xuống. Nếu như hôm nay Bạch Vũ nguyện ý chịu thua, hắn không phải là không thể được đương tha Bạch Vũ. Tất cánh hắn hôm nay đều chỉ là vì vấn đề mặt mũi, nếu như Bạch Vũ nguyện ý dập đầu nhận lầm, lớn mặt mũi của hắn, hắn không phải là không thể mở ra một con đường. Chủ yếu nhất là Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa đang ở trước mắt, hắn cũng không muốn cùng Bạch Vũ chân chính khai chiến, sau cùng làm cho Liêu gia tổn hại sau cùng làm cho nơi này truyền thừa tiện nghi mấy gia tộc khác thế nào ngươi là muốn quỳ xuống đến dập đầu nhận làm sao liêu hằng mang theo một vẻ trêu tức cười nhẹ nói liêu hằng a ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá ta chỉ là đang nghĩ nếu như một hồi các ngươi người nhà họ liêu có tổn thương gì truyền thừa không có đạt được sắc mặt vẫn sẽ hay không đẹp mắt như vậy trung hạ e sợ cho thiên hạ không loạn lúc này trực tiếp đứng dậy lớn tiếng nói không tệ ta nghe nói liêu gia liêu hằng trí dũng vô song Không sai mà không nghĩ tới lại là như thế người ngu xuẩn. Tại loại này thời điểm mấu chốt, vậy mà không để ý cá nhân an ổn, đem liêu gia đặt ở cảnh hiểm nguy, không để ý ông tổ nhà họ liêu căn dặn hết thể lấy truyền thừa làm trọng. Mà chính là một ít người vì ân đoán cá nhân không tiếc để liêu gia bị hao tổn, thật sự là ngu xuẩn à, đại con lừa ngốc à. Liêu gia người nghe vậy, hào hào hoảng hốt, thậm chí có ít người đối với liêu hàng sinh gia hoài nghi, bởi vì tiến trước khi đến, lao tổ đúng là đã nói lấy truyền thừa làm chủ mà bây giờ, liêu hằng vì hắn ân oán cá nhân mà đưa láo tổ giao phó sự tình không để ý không hỏi, trung hạ có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, trung hạ, ngươi muốn chết? liêu hằng lại có tu dưỡng, lúc này cũng không nhịn được bảo đi. bạch vũ trực tiếp thương vượt ngang một bước, ngăn tại trung hạ trước mặt, hắc hắc, liêu hằng, trước đừng có gấp, sao không nghe ta bạch vũ đem lời nói xong, không bằng chúng ta tới cái đổ đấu, nếu như ngươi thắng, như vậy ta thì dập đầu nhận lầm, từ nay về sau. Ngươi ở địa phương, ta tuyệt không xuất hiện, thế nào?" Liêu Hằng bạo phát khí thế trong nháy mắt hạ xuống. Hắn đối với Bạch Vũ đề nghị trong nháy mắt động tâm. Dù sao có thể không phát sinh đại quy mô xung đột, còn có thể làm cho hắn đem vấn đề giải quyết, cớ sao mà không làm? Hắn cũng muốn bảo tồn Liêu gia thực lực, vì đợi lát nữa tranh đoạt Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa mà chiến, ngươi muốn làm sao đánh bạc? Liêu Hằng có thể không cảm thấy Bạch Vũ điên rồi, ngược lại, nếu như Bạch Vũ không có niềm tin tuyệt đối, không có đề nghị như vậy. Cho nên hắn nhất định phải trước nghe một chút Bạch Vũ đề nghị, mới tốt quyết định, muốn hay không đánh bạc. Ha ha, rất đơn giản, người ta chiến một trận, không dùng át chủ bài, người thắng Lưu, người thua Lan, như thế nào? Dám đánh bạc sao? Bạch Vũ mà nói làm cho liêu Hằng nao nao, lập tức hắn thì bạo phát ra ngập trời ý cười tới. Hắn thậm chí đang hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Bạch Vũ lại muốn cùng hắn nhất chiến. Dựa vào cái gì? Hắc hắc, dạng này rất không phải muốn không chúng ta sinh tử chiến như thế nào. Liêu hàng bờ môi của mình, trong ánh mắt buộc phát ra một vệ thần quang tới. Bạch Vũ coi như trong này, thực lực tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, hắn tuy nhiên nhìn không thấu Bạch Vũ, nhưng là từ lần trước trong chiến đấu, hắn vẫn là có thể đoán ra được Bạch Vũ thực lực mạnh yếu, cái kia căn vốn thì không phải là đối thủ của hắn. Hắn thì sớm muốn giết Bạch Vũ, chỉ là bởi vì mộ Dung Vũ Nhi ở một bên, làm cho hắn không có cơ hội hạ thủ. Hôm nay Bạch Vũ cho mình một cái cùng hắn công bình nhất chiến cơ hội, không có bất kỳ người nào quá yêu nhiêu chiến đấu, vậy hắn nhất định không thể để Bạch Vũ thất vọng, hắn nhất định muốn đem Bạch Vũ hung hang đạp ở dưới chân. Chỉ cần mộ dung Vũ Nhi không xuất thủ, vậy hôm nay cũng là Bạch Vũ tử kỳ. Không muốn. Nhị ca, không nên vọng động. Miêu mộ tiên, ngươi đừng làm loạn. Ba người gần như đồng thời mở miệng, liêu Hằng thấy thế, càng là hoàn toàn yên tâm, xem ra Bạch Vũ quả nhiên không có hắn mạnh à. Không phải vậy những người này làm sao lại gọi Bạch Vũ không nên cùng hắn sinh tử đấu đâu. Thế mà Liêu Hằng không biết là, kỳ thật bọn họ là lo lắng Bạch Vũ đem Liêu Hằng cấp chém giết, từ đó mang đến vô cùng tai họa. chỉ ít, cái này hơn 100 người nhà họ Liêu là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mà lại bên ngoài có thể thủ lấy Liêu gia lao tổ. Nếu như Bạch Vũ thật giết Liêu Hằng, chỉ sợ sẽ là mộ dung Vũ Nhi cấp chính mình lao tổ cầu tình muốn bảo vệ Bạch Vũ đều khó có khả năng. Bởi vì Liêu Hằng là Liêu gia thế hệ trẻ tuổi lĩnh nhân vật này, buồn cười Liêu Hằng lúc này còn như thế tự đắc. "Tốt, Sinh tử đấu." Bạch Vũ lộ ra một miệng hàm răng trắng nuốt tới. Hắn cũng sẽ không mộ dung Vũ Nhi ý nghĩ đã hắn sớm muộn muốn tử, vậy trước tiên kiếm lời cái đủ vốn, hắn muốn đem mấy gia tộc lớn lĩnh quân nhân vật toàn bộ giết chết, như thế cho dù chết ở bên ngoài mấy vị lão quái vật trong tay, hắn cũng không tính thua thiệt. "Hắc hắc, Liêu huynh, muốn không chúng ta tới áp điểm bảo bối như thế nào?" Đây là những con em gia tộc này thường xuyên làm sự tình, bình thường có đổ đấu, những người này đều sẽ áp lên trọng bảo. Lúc này mở miệng chính là Lý Thiên Hổ. Bởi vì hắn không phải lý gia thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, cho nên hắn tu luyện vật chất, cũng không phải là giống Lý Thiên Long nhất dạng muốn thì có, hắn cũng muốn tranh thủ, mới có thể thu hoạch được. Hắn hiện tại cần cấp tốc tăng lên tới thần linh tầng thứ 9 đi, cho nên hắn cần muốn mua sông Linh Đan, đến tiến hành. Không tệ, muốn đặt cửa, lúc này ngô gia cũng có người mở miệng. Dù sao có thể phát tài sự tình, tất cả mọi người nguyện ý đi làm. Hắc hắc, cái này không có vấn đề. Bạch Vũ, ngươi đánh bạc sao? Liêu Hằng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ đột nhiên kinh ngạc, vấn đề này, tại sao cùng hắn có quan hệ gì? Lại vào lúc này, Vương Mãng mở miệng, cùng bọn hắn cực. Sau đó Bạch Vũ theo Vương Mãng trong miệng mới biết được. Tại Hoang Mạc Chi Thành bên trong, bình thường cho rằng tất thua phía kia, có thể cùng người khác đổ đấu. Song phương xuất ra đồng giá trị đồ vật đến, mà cái này muốn cùng thực tế thắng bại gần đây phán định, mà cái này một bút tài phú, sẽ đặt tại tất thua một phương trong không gian giới chỉ. đến lúc đó nếu như người nọ thắng, trong không gian giới chỉ tất cả mọi thứ tất cả thuộc về bản thân hắn, nếu như này người đã chết, cái kia không gian của hắn giới chỉ tự nhiên về tham dự đồ đấu người. Tất cả, lúc này không gian giới chỉ cũng không về giết chết mình người tất cả. Loại chuyện này là tồn tại, cũng tỉ như hiện tại. Nếu như Liêu Hằng cùng Bạch Vũ chiến đấu, những người này không kiếm một chén canh, cái kia mấy cái khác gia tộc người khẳng định sẽ không đáp ứng. Chỗ tốt không thể bị Liêu Hằng một người được, cho nên bọn họ nhất định phải theo Bạch Vũ trong tay thu hoạch được một chút chỗ tốt, nếu như Liêu Hằng không đáp ứng, vậy bọn hắn chưa chắc sẽ chống đỡ trận này sinh tử đấu, đến lúc đó hai người khẳng định chiến đấu không đứng dậy. Mà Liêu Hằng giết Bạch Vũ chi tâm không giảm, hắn làm sao lại để xảy ra chuyện như vậy đâu? Cho nên hắn tình nguyện không muốn Bạch Vũ trong không gian giới chỉ đồ vật cũng muốn đánh giết Bạch Vũ. Mà loại này đổ đấu, có nhất định mạo hiểm tính, cái kia chính là vạn nhất Bạch Vũ thắng, vậy bọn hắn tất cả thiên tài địa bảo tất cả thuộc về Bạch Vũ. Cho nên bọn họ cũng phải mạo hiểm, bọn họ bước lên hiểm càng lớn, có thể lấy được hồi báo càng cao. Nghe nói có thể dạng này đánh bạc, Bạch Vũ ánh mắt cũng là sáng lên. Sau đó mở miệng nói, các ngươi rõ ràng không coi trọng ta, hiển nhiên tất cả mọi người cho là ta muốn tử, chẳng bằng dạng này, ta muốn mở bội suất, một bội ba. Ta lấy ra gấp đôi bảo vật đến, các ngươi nhất định phải ra đồng giá gấp ba như thế nào? Tất cả mọi người đồng ý, tất cánh đúng là không người nào nhìn kỹ bạch vũ, nếu như nhìn kỹ, cũng không phải là cùng bạch vũ đổ đấu, mà chính là cùng liêu hằng đánh bạc kèm đấu. Chương 420, Doanh Bảo Liêu hằng T. Làm bạch vũ đem trong tay hắn thiên tài địa bảo cùng linh thạch còn có hắc ám tinh thạch cầm lúc đi ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như liêu hằng miệng cũng là hung hăng nghiêng một cái. Hắn không biết Bạch Vũ vậy mà như thế giàu có, nếu như biết, hắn chưa chắc sẽ chống đỡ trận này đổ đấu. Bạch Vũ trong không gian giới chỉ tu luyện vật chất, vậy mà so với hắn còn giàu có. Lúc này những người khác thậm chí đều có ăn cướp Bạch Vũ tâm tư. Làm sao? Các ngươi muốn đánh cướp. Bạch Vũ lông mày hung hăng nhét lên, không giận tự uy. Lúc này Bạch Vũ lấy ra tài phú, chỉ có hắn 10%, hắn nắm chắc tốt một cái độ, nếu như lấy thêm ra càng nhiều đến. Hắn biết những người này căn bản sẽ không để hắn cùng Liêu Hằng quyết đấu, sợ rằng sẽ trực tiếp đến cướp đoạt chính mình. Hắn những tài phú này, tự nhiên là theo theo hắn giết chết trong tay những người này có được. Tốt, ta thì chỉ có nhiều như vậy rồi. Bạch Vũ có chút xấu hổ, trên mặt thậm chí lộ ra biểu tình ngượng ngùng tới. Mộ dung Vũ Nhi mấy người lúc này đều lộ ra khinh bị biểu lộ đến, bọn họ hiện tại mới phát hiện, Bạch Vũ vậy mà dạng này hội đào hố, tùy tiện đào hố, thì để những người này như thế phân đấu quên mình các ngươi đến cùng muốn hay không đánh bạc à, lại không đánh bạc, một hồi những vật này đều về liêu công tử á. bạch vũ phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, dường như hắn một hồi tất giống như chết. hắc hắc, miêu mộ tiên, ngươi ngược lại là thoải mái, liền chết cũng không sợ, chúng ta cược. lúc này vô số cái không gian giới chỉ bay ra, sau đó trồng chất giống như núi nhỏ linh thạch cùng tinh thạch, còn có vô số thiên tài địa bảo bay ra, trực tiếp là bạch vũ vật chất gấp ba. hắc hắc, ta trước thu a. Bạch Vũ ngại ngùng cười một tiếng, đã thu, đó chính là hắn đổ vật. Liêu Hằng, đi ra chịu chết đi. Bạch Vũ giữa trời một bước, sau đó trường thương trực chỉ Liêu Hằng, bước kia khiêu khích bộ dáng, dường như Liêu Hằng cũng là một cái tôm kép ngại nhép đồng dạng. Giết! Liêu Hằng nổi giận, sau đó trực tiếp một kiếm đâm ra, một đạo thần văn thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Phúc! Bạch Vũ đông chốc bị đánh trúng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Ai, quả nhiên không chịu nổi một cái da. Lúc này vô số hỉ, nhưng là chỉ có mộ dung vũ nhi các loại người biết, cái này chỉ sợ là Bạch Vũ tại yếu thế, muốn dẫn Liêu Hằng cắn câu. Mấy cái người trong lòng bàn tay đều lau một vệt mồ hôi, cái này Bạch Vũ khẳng định là muốn lừa giết Liêu Hằng à nếu như Liêu Hằng bị giết, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ diễn biến ra một trận phong bạo tới. Chúng ta vẫn là cách xa một chút nhi đi. Trung Hạ nhẹ nhàng lôi kéo vương mãng tay áo bảy, nhẹ nói nói. Cho dù hắn không sợ trời không sợ đất người, cho dù hắn thường xuyên xuyên phá thiên người Lúc này cũng cảm thấy bạch vũ đây là muốn xuyên phá 36 chư thiên đồng dạng. Cái này họa tuyệt đối sông lớn, nếu như bọn họ không đổi cách nơi này xa một chút, một hồi chỉ sợ muốn bị tất cả mọi người truy sát. Vương mãng tràn đầy đồng cảm, sau đó hai người lại hướng lấy mộ dung vũ nhi truyền âm, sau đó mấy người chậm rãi hướng về nơi xa tối lui. Lúc này mọi ánh mắt đều bị không trung chiến đấu hấp dẫn, cho nên căn bản không có người chú ý tới mộ dung vũ nhi mấy người rời đi. Có người nói thầm, Nam Tào. Tiểu tử này là Đường Lang A, sinh mệnh lực như thế ương nịnh, cái này cần có bao nhiêu máu chảy a? Lại có người nói thầm, lúc này Bạch Vũ đã đã nhận lấy liêu hàng năm lần công kích, máu tươi của hắn đã giải đầy hư không. Bên trên bầu trời phảng phất tại trận tiếp theo mưa máu đồng dạng. Bất qua những thứ này Bạch Vũ đều không thèm để ý, đây là hắn phổ thông huyết dịch, cũng không phải là máu tươi của hắn, cho nên tổn thất lại nhiều, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Hắn hiện tại nhục thân cường độ, làm đến hắn khí huyết phi thường cường đại hắn dạng này cho dù là lại nôn mấy chục lần hơn trăm lần huyết cũng sẽ không đối thân thể tạo thành trở ngại bạch vũ ngươi thì một vị biết tránh sao liêu hàng giận dữ hắn đánh cho vô cùng biệt khuất nhưng là hắn phát hiện mình phản phất là đánh vào trên đông đồng dạng loại kia công kích không có dùng sức điểm cảm giác làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu người khác đều biết hắn đem bạch vũ đánh cho phun máu phè phè, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết chính mình căn bản cũng không có tránh thức đánh trúng bạch vũ mấy lần mà lại bạch vũ vừa đánh vừa lui Làm cho hắn thật sự là hàm răng đều muốn cắn chảy ra máu. Có như thế biệt khuất chiến đấu a. Tốt, ngươi đứng đấy để cho ta đánh, ngươi quá mạnh, ta đánh không lại, chẳng lẽ ngươi còn để cho ta đi đánh ngươi, ta không làm muốn chết sao? Liêu Hằng thề, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy, đây là sinh tử quyết đấu sao? Lúc này Liêu Hằng lại là nhất kích đánh ra, một kích này chỉ là phổ thông kiếm quang, thế mà Bạch Vũ lúc này lại không có ngăn cản, mặc cho cái này một đánh vào trên người hắn. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị đánh đến bay tứ tung hơn 10 dặm. Liêu Hằng công kích cái gì thời điểm cường đại như vậy rồi? Lý Thiên Hổ nói thầm. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Lúc này Liêu Hằng trong lòng gào thét, nếu như Bạch Vũ chạy trốn, chỉ sợ sẽ là hắn Liêu Hằng xui xẻo, bởi vì Bạch Vũ trong không gian giới chỉ có mọi người tu luyện vật chất ai nhiều như vậy tu luyện vật chất, liền Liêu Hằng đều không nắm giữ, có thể nghĩ là lớn cỡ nào đo. Hai người căn bản không có chính diện chiến đấu. Đến lúc đó tất cả mọi người hội hoài nghi, đây là hắn cùng Bạch Vũ diễn trò, chính là vì lừa gạt mọi người tu luyện vật chất, đến lúc đó coi như Liêu Hằng là Liêu gia lĩnh quân nhân vật, chỉ sợ cũng nhận vài trăm người chi nộ. Đáng chết. Vĩnh Hằng chi quang. Liêu Hằng nhất kích đánh ra, sau đó sau lưng trong nháy mắt dâng lên chín đạo thần văn đến, mỗi một đạo thần văn đều kìm quang đầy trời, như là một tôn thần tại phục sinh đồng dạng. Mà một kích này đánh ra về sau, trên bầu trời xuất hiện một vệt ánh sáng, hắn bản mệnh thần văn động. Một kích này sẽ để cho được hắn nguyên khí đại thường, nhưng là hắn không thèm để ý, bởi vì nếu để cho Bạch Vũ chạy trốn, cái kia chỉ sợ hắn liền muốn đối mặt nhiều người tức giận. Ngay tại hắn đánh ra cái này sau một kích, hắn phi tốc hướng về Bạch Vũ tới gần, hắn muốn tới gần Bạch Vũ, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn muốn nhất kích đem Bạch Vũ đánh giết. Ầm. Bạch Vũ ra cảm thấy đạo ánh sáng này hướng về thân thể của hắn chiếu tới, lúc này thân thể của hắn vậy mà như hãm tại bùn trong đàm, vô luận như thế nào đều dễ rửa không ra phá cho ta." Bạch Vũ nộ hống, sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng, kỳ trường đâm đâm tiếp lớn lên theo gió, sau đó phảng phất là hư không bên trong, sau đó toàn thân của hắn ra thịt như là từng tòa đồi núi nhỏ đồng dạng lồi đi ra, nhất là phần eo của hắn, sáu khối to lớn cơ bụng, như là sáu khối thần như sát thép, sau đó bụng của hắn phát ra một thanh âm đến, tiếp lấy thân thể của hắn bắp thịt cấp tốc phung trào, làm cho Bạch Vũ trong nháy mắt tránh thoát này phương không gian khống. "Trễ!" Thất mạnh Nơi xa mọi người lúc này mới cảm giác được Bạch Vũ nhục thân cường hãn, cho dù cách nhau hơn trăm dặm, những người này cũng cảm thấy một câu ngút trời khí huyết chi lực. Lúc này Liêu Đát Vĩnh Hằng Chi Quang bị xâm phá, hắn trong nháy mắt bị phản phệ, sau đó trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, nhuộm đỏ toàn thân, hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn vốn là dùng ra Vĩnh Hằng Chi Quang thì muốn trả giá đắt, hiện tại lại bị một chiêu này phản phệ, làm đến hắn trong chốc nhoáng này trạng thái hạ thấp thấp nhất. Giết. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Bạch Vũ chờ ngay tại lúc này. Hắn lúc này, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại liêu hàng bên cạnh, sau đó hắn trực tiếp lấy ra trong không gian giới chỉ lang nha bổng đến, sau đó không lưu tình chút nào hướng về liêu hàng vô tới. Không muốn. Liêu hàng rốt cục hoảng sợ, hắn thủ đoạn bảo mệnh, đã lần trước cùng nô nhạc thời điểm chiến đấu dùng. Hiện tại hắn rốt cục sợ hãi. Cận thân Bạch Vũ, là vô địch, hắn lấy cái gì đi cản. Dừng tay. Nơi xa vô số gia người cấp tốc hướng về nơi này tới gần bạch vũ nhìn lấy phương xa mọi người lạnh giọng cười một tiếng sau đó lang nha động không lưu tình chút nào hướng về liêu hàng một gậy đánh xuống muốn do bắt đầu thổi làm lộ nút trong bóng tối mộ dung vũ nhi tự lẩm bẩm chương 421, bị đuổi giết liêu hàng bị giết lạc hà phụ cận tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm lập tức không hẹn mà cùng nuốt nuốt ánh mắt của mình liêu hàng người thế nào hoang mạc chi thành thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu bài danh thứ năm của nhân Vậy mà hôm nay lại bị người nhất kích chú sát, hài cốt không dư thừa toàn bộ nhục thân bị hoành thành xương máu tán làm đầy trời. Hết thể đều là như thế không chân thực. Sau đó khi tất cả người phát hiện bạch vũ hướng về nơi xa bỏ chạy trong ngáy mắt, mới biết được, đây quả thật là là thật sự rõ ràng phát sinh sự tình, không có trộn lẫn nửa điểm giọt xương. Miêu mộ tiên, để mạng lại. Liêu ra người cuồng bạo, bọn họ ra hoang vu chi thành, không có cách nào cùng chính mình lao tổ giao nộ. Đến lúc đó tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Nếu như không thể đem Bạch Vũ cấp đánh chết, chỉ sợ sẽ có một bộ phận người muốn bị chỉ trích, bị liên lụy. Được rồi, lần này nước quá đủ, chúng ta vẫn là đường đi lội. Lý Thiên Hổ rụt đầu một cái, đem Lý ra người gọi lại, coi như vừa mới đổ đấu thua trận tu luyện vật chất, hắn đều không muốn lại đi cấp về. Lúc này hắn đã đem Bạch Vũ quy kết làm ngon nhân. Liên Liêu Hằng cũng dám giết, còn có chuyện gì là hắn có dám làm. Chỉ sợ hắn đi. Bạch Vũ chỉ cần nhất kích liền đem hắn oanh bạo. So với tu luyện vật chất, hắn vẫn là càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Nhìn thấy Lý Thiên Hổ đã ngừng lại cướp bộ, mặt khác mấy nhà người cũng không có đổi theo, bọn họ cũng tình nguyện buông tham một bộ phận vật chất là được rồi. Liêu Gia liêu Hằng, phảng phất như là ngô gia ngô nhạc đồng dạng, đối với gia tộc tới nói, tuyệt đối là thần tử nhân vật, thế mà cũng là cái này thần tử nhân vật, lại bị người cấp đánh chết. Tất cả mọi người biết, tiến đến hội có nhất định tính nguy hiểm Khả năng đều sẽ mất đi tính mạng, nhưng là không có người sẽ nghĩ tới thần tử cấp bậc nhân vật hội vất lạc, bởi vì những người này trên thân đều có thủ đoạn bảo mệnh, mỗi người đều có lao tổ bàn cho át chủ bài. Không chỉ có như thế, những người này bản thân thực lực cũng là cường đại nhất, mà lại các gia tộc người tại lúc cần thiết đều các bảo hộ các nhà thần tử, liền xem như mấy nhà lĩnh quân nhân vật ở giữa có thể ngẫu nhiên có ma sát, nhưng là tuyệt đối sẽ không sinh tử tranh đấu, bởi vì như vậy thì đại biểu hai gia tộc tuyệt đối kết thù. Cho nên, không có người hội đoán được Liêu Hằng sẽ chết. Bọn họ hiện tại chỗ lấy không tham dự vào, thứ nhất là bởi vì bọn hắn không muốn làm quỷ chết oan, thứ hai là kỳ thật Liêu Hằng chết rồi, ngoại trừ người nhà họ Liêu, gia tộc khác người tuy nhiên chấn kinh, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại là càng nhiều cao hứng. Tất cánh ngũ đại gia tộc tại hoang chớ chi thành cạnh tranh lẫn nhau, Liêu Hằng tử, nói không chừng thì sẽ ảnh hưởng đến mấy gia tộc lớn bố cục, mấy chục năm sau, chỉ sợ Liêu gia bởi vì Liêu Hằng vẫn lạc, thực lực tổng hợp liền sẽ hạ xuống. Đến lúc đó liêu gia sẽ chỉ bị mấy gia tộc lớn cấp nuốt hết. Nhị ca quả nhiên đem sự tình xuyên phá thiên. Trung hạ mắt lộ ra sùng bái, tâm lý kích động không thôi. Lúc này mấy người bọn họ cất giấu một chỗ kẽ hở ở giữa, thu liêm tự thân khí tức, cho nên cũng không có người phát hiện bọn họ. Mà bọn họ cũng không có muốn đi cùng Bạch Vũ tụ hợp ý tứ. Tất cánh hiện tại Bạch Vũ đem sự tình làm lớn, bọn họ theo Bạch Vũ, sẽ chỉ kéo Bạch Vũ chân sau, hiện tại bọn hắn rời đi Bạch Vũ. Nhưng thật ra là biến hướng bảo hộ Bạch Vũ. Hắc hắc, phát tải. Bạch Vũ nhìn một chút trong tay không gian giới chỉ, miệng trong nháy mắt tuét ra một đạo góc tới. Thu hoạch lần này cũng không ít, mà lại chủ yếu, ra hắn một ngụm hắc khí, hắn rốt cục giết tứ đại gia tộc một vị thần tử. Đến lúc đó tính cả mặt khác ba vị cùng một chỗ giết, lại đem mộ dung vũ nhi cấp tốc chạy. Bạch Vũ nghĩ ra được đến lúc đó bên ngoài năm vị lao quái vật biểu lộ. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa có kế thoát thân Nếu như đến lúc đó nam vị lão gia hỏa ép sát, nói như vậy không được hắn chỉ có dùng thẩm phán chi lực. Chỉ muốn tiêu diệt nam vị lão yêu quái, cho dù hắn tử, cũng không tính thua thiệt. "Giống." Liêu gia cường giả bắt đầu đối với Bạch Vũ bao vây. Toàn bộ tầng thứ 2 không gian cũng không phải là một hướng nguyên mông thẳng tắp khu vực, trung gian có sơn phong có dòng sông, có hang cảnh. Cho nên Bạch Vũ cũng không phải là thẳng tắp tiến lên. Có lúc hắn nhất định phải vòng qua một số hiểm địa, mà dưới loại tình huống này, Liêu gia cường giả thì sẽ bắt đầu đối với Bạch Vũ vây giết. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp bị vây chặn tại một mảnh trong thủy vực, vùng nước này vô cùng kỳ lạ, phảng phất có một loại nóng rực phát ra. Bên trong có sinh linh mạnh mẽ đang gầm thét, loại này tiếng gầm gừ làm cho Bạch Vũ nội tâm đều sinh ra hoảng sợ tới. Cái này tuyệt đối không phải thần linh cảnh sinh linh. Mà càng càng thần linh cảnh sinh linh, vậy ít nhất đều là nửa bước thần vương cấp bậc sinh linh. Cho nên hắn có dám xâm nhập, đành phải đường vòng, cho nên hắn trực tiếp đem Liêu gia cường giả vây lại miêu Mộ Tiên, ngươi hôm nay tự sát đi, khác nói chúng ta không có cho ngươi cơ hội, giết hàng công tử, hôm nay chú ý ngươi sống không được. Một cỗ tiêu sát chi ý ở trước mặt mọi người tràn ra khắp nơi. ha ha, đây chính là các ngươi đại gia tộc người cái gọi là sinh tử chiến sao. Bạch Vũ trong mắt tràn đầy trông trọng. Sinh tử chiến, sắc thực chỉ là một chuyện cười mà thôi. Nếu như hắn tử, những người này đương nhiên sẽ không bắt hắn thế nào, mà bây giờ kết quả là hắn sinh, liêu hắn tử, những người này nhất định phải hắn chết. Dường như hắn vô luận như thế nào lựa chọn, đều không thể tránh khỏi cái chết đồng dạng. Hừ, giống Mộ Vũ, ngươi cũng không cần lên tiếng đến kích chúng ta, đã ngươi giết hàng công tử, như vậy chúng ta liền không có chỗ thương lượng, ngươi không chết, cái kia đến lúc đó khẳng định chính là chúng ta chết. "Giống?" Bạch Vũ thét dài, sau đó hóa thân ngàn trượng, sau đó không có bất kỳ cái gì hoài nghi, Viêm Long trọng thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng, trực tiếp hướng về những người này đập mà đi. Một đầu hỏa diễm hàng dài trong nháy mắt xuất hiện sau đó nó trực tiếp giữa trời nộ khiếu giết bạch vũ bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện tại một vị liêu gia cường giả trước mặt sau đó không có chút gì do dự hắn trực tiếp một quyền đánh ra lúc này trực tiếp bị hắn thân thể mạnh mẽ cấp chấn vỡ thậm chí ngay cả cùng kỳ thần hồn đều thẳng tiếp bị bạch vũ một kích này cấp đánh chết lúc này bạch vũ hắn toàn bộ lực lượng toàn diện bạo phát hôm nay đã định trước không là người khác tử cũng là hắn vong mà liền tại bạch vũ giết chết người này trong nháy mắt. Hắn trực tiếp lướt ngang ra ngoài, mà tại hắn vừa ngốc vị trí, trong nháy mắt có mấy đạo thần văn lực lượng bạo phát. Nếu như hắn chỉ là chậm trong nháy mắt, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Bố trận. Những người này vốn cho rằng vây quanh Bạch Vũ, liền có thể bắt vào tay, thế mà bọn họ phát hiện bọn họ sai. Bạch Vũ thân thể lực lượng cường đại, am hiểu đánh nhau tay đôi, cho nên một khi để Bạch Vũ tới gần thì là một loại tai nạn. Mà bọn họ thần văn công kích lại lo lắng công kích đến đồng bạn bên cạnh, cho nên chiến đấu Xét tay xét chân, vô cùng không tốt đánh. Hắc hắc, các ngươi ngược lại là để mắt ta, vậy mà bố trí 81 chư Thiên đại trận. 81 vị thần linh cảnh cường giả bố trí chư Thiên đại trận, cho dù là nửa bước thần vương cường giả, cũng có thể vây khốn một trận, chớ nói chi là Bạch Vũ, Bạch Vũ cũng không có thực lực này có thể phá mất đối phương trận. Cái này trận thành hình còn cần một quãng thời gian, cho nên Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về một vị thần linh trung kỳ cường giả giết đi qua. Bạch Vũ hai đập nền ra, Sau đó nhục thân thẳng cùng mà lên, nhất quyền đem người này cấp toanh bạo. Thế mà hắn hiện tại bởi vì là cường sát đối phương, phía sau nam đạo thần văn công kích trong nháy mắt thì rơi vào trên người hắn. Hắn chỉ có ăn một kích này, không phải vậy vây ở trong trận, thập tử vô sinh. Bạch vũ trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó cả người hắn trực tiếp hướng về mặt nước ngã đi. chương 422, chân Thủy hòa luyện. Phù phù. Cho dù đại chiến có vô số thần văn xen lẫn nổ tung, nhưng là bạch vũ rơi xuống nước thanh âm lại có thể thấy rõ ràng bởi vì hắn ngàn trượng cự khu quá to lớn vùng nước trong nháy mắt bị toé lên vạn trượng sóng nước thanh thế hoảng sợ a đột nhiên có một vị thần linh thần ban đầu cường giả thét lên tất cả mọi người trông đi qua phát hiện chỉ là một lát người này ra thịt trong nháy mắt dường như chín đồng dạng bao quát y phục tính cả da thịt ở bên trong chỉ là trong nháy mắt toàn bộ thì thoát hạ xuống chỉ lưu lại một bộ bạch cốt tới sau đó thét lên đột nhiên ngừng lại Bạch cốt hóa thành một bộ cốt thi trực tiếp hướng về vùng nước rơi xuống. Bên này vùng nước có gì đó quái lạ. Tất cả mọi người hoảng sợ, nhất thời lui lại hơn 10 dặm. Vũ công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Liêu Hằng đã chết, nơi này cũng chỉ có Liêu Vũ tại Liêu Gia trực hệ bên trong thực lực cường đại nhất, chỗ lấy trước mắt tất cả mọi người lấy hắn vi tôn. Sau này địa vị của hắn, tại Liêu Gia chỉ hội tôn quý vô cùng, cho nên trong mắt những người này đều có định bỡ chi ý. Kỳ thật Liêu Vũ cảm tạ nhất cũng là Bạch Vũ Hắn đã sớm muốn liêu Hằng chết rồi, chỉ có liêu Hằng chết rồi, hắn mới có cơ hội trở thành liêu gia thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Dạng này hắn liền có thể lấy được đến vô số tài nguyên tu luyện, muốn cái gì có cái đó. Nhưng là hắn là người nhà họ liêu, hắn không thể ra tay. Truy cái gì truy, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái kia mảnh vùng nước có gì đó quái lạ sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn chết? Việc này không cần phải nói, ta tự sẽ hướng lao tổ tự mình giải thích. Mà lại miêu mộ tiên rơi vào bên trong chỉ sợ là thập tử vô sinh. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta ở chỗ này thủ một ngày, vạn nhất miêu mộ tiên không có chết, chúng ta đến lúc đó lại đi xuất kích. Bạch vũ thật là thập tử vô sinh sao? Bạch vũ rơi vào trong nước thời điểm, liền phát hiện vùng nước này sôi trào đến đáng sợ. Nhưng là hắn đã sớm thân thể thành thánh, cho nên nhục thể của hắn so với bình thường người cường đại vô số lần. Thân người cấp bậc nhục thân sẽ bị trong nháy mắt nóng hủy, nhưng là thần linh cấp bậc nhục thân cũng sẽ không. Đây là một cái đường danh giới, vùng nước này làm cho nhục thân thần linh trở xuống người ngưng bước. Bất quá bạch vũ luôn chống cự vùng nước này cực nhiệt cũng vô cùng cố hết sức. Bởi vì thân thể của hắn bị mấy đạo thần văn đánh trúng, bị trọng thương. Vạn một phùng xuân chi thuật đã bị hắn dùng đã không biết bao nhiêu lần, trong thời gian ngắn vạn một phùng xuân thuật đã không có bao nhiêu hiệu quả. Mà lại vùng nước này nước kỳ trọng vô cùng, làm cho hắn có một loại cảm giác như là phạm nhân bị dính tại trong đầm lầy cảm giác. Dù vậy, Bạch Vũ cũng không dám lộ ra mặt nước đến, bởi vì lộ ra mặt nước đến, tất nhiên sẽ nên đón phủ đầu nhất kích. Hắn cảm giác được, tại vùng nước trên không có liêu gia cường giả lục tục ngao ngoe trên không trung tuần tra, hiện nhiên là lo lắng hắn không hề chết hết. Những thứ này người nhà họ liêu ngược lại là cẩn thận. Bạch Vũ tâm lý thầm thầm thở dài một hơi, hắn phát hiện nhục thể của hắn có một loại muốn chín mùi cảm giác. Thân thể của hắn đã sớm khôi phục được thường nhân lớn nhỏ, cho nên cho dù dưới đáy nước hành tẩu, hắn liền như là trong nước giống như cá bơi trên nước người cảm giác không thấy mảy may mặt nước ba độ hô tại một đoạn thời khắc bạch vũ không thể không ló đầu ra đến hắn thật sự nếu không rời đi vùng nước này nhục thể của hắn cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu cho nên hắn nhất định phải để hắn nhục thân của mình bạo lộ trong không khí phòng ngừa vùng nước nhiệt độ cao đem nhục thể của hắn tiêu hủy miêu mộ tiên không chết có người kinh hô trong ngay mắt thì có vô số đội quang hướng về phía này bay tới cái này sớm đã là bạch vũ ngờ tới sự tình Nếu như hắn không ra thông khí, cái kia chỉ sợ những người này không có xuất thủ, hắn liền trực tiếp hóa thành bạch cốt chết tại trong thủy vực. Ngay tại mấy người kia giống còn về sau, bạch vũ dường như lại hóa thành một con cá đồng dạng chui vào trong nước. Nhục thể của hắn chỉ cần trong không khí làm lạnh, dựa vào tự thân nhục thân cường đại, tại trong thủy vực ngốc phía trên nửa ngày thời gian là không có vấn đề. Cho ta toàn phương vị tìm. liêu vũ sắc mặt mù mịt, hắn không nghĩ tới bạch vũ sinh mệnh lực vậy mà lại ngoan cường như vậy. Hắn nhất định phải tự mình dẫn người đánh chết Bạch Vũ mới có thể đem liêu ra cái này cái thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân vị trí ngồi vươn vàng. Bạch Vũ sắc mặt phát khổ, hắn hiện tại coi như nắm giữ thẩm phán chi lực cũng khó thoát khỏi cái chết. Thủy Trung là một lực lượng cá nhân quá nhỏ bé, cho dù hắn không có đại giới dùng thần phán chi lực, cái kia cũng chỉ có nhất kích chi lực, nhiều như vậy thần linh cường giả trên không trung đi tới đi lui, hắn có thể giết mấy người. Hướng Chi, hắn hiện tại dùng thẩm phán chi lực, nói không chừng liền đem chính mình cấp thẩm phán. Ta Bạch Vũ làm sao có thể tự ở loại địa phương này? Ta còn muốn độ tử tiêu thần đế, ta không cam tâm a." Bạch Vũ tâm lý gào thét, hắn cảm giác vùng nước này dường như cũng là một chỗ to lớn dung lô đồng dạng, muốn đem hắn cấp hoàn toàn luyện hóa ở chỗ này. "A a, ngươi muốn luyện hóa ta Bạch Vũ, ta Bạch Vũ lại vì sao không thể luyện hóa ngươi?" "Luyện cho ta." Bạch Vũ gào thét, từ bỏ chống cự, làm cho vùng nước này nước tự động tiến vào trong cơ thể của hắn, hắn thậm chí trong miệng cũng bắt đầu đang hút nơi này nước. Hắn lúc này, phảng phất như là một đầu thủy ngư đồng dạng, quả thực cũng là tại nuốt chừng nơi này nước. Hắn cảm giác được cổ họng của hắn, bụng của hắn đều đã tại bắt đầu phát nhiệt phát sáng, có nhất định biến quen xu thế. Hắn lúc này, lại đình chỉ đem nước hút vào trong bụng. Đích. Lại vào lúc này, thần linh hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Bạch Vũ Ngưng thần, hướng về chính mình thần linh hệ thống mặt bảng nhìn qua, phát hiện bên trong vậy mà nhiều một cái nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, phát hiện ngọt nước, phải trang lựa chọn luyện hóa. Ngọt nước Bạch Vũ hoảng sợ, khó trách nơi này sẽ như thế nóng dực, cái gọi là ngọt nước, lại gọi bước hơi nước, cũng là nước như chân khí giống như nhiệt độ cao, nhục thân không có có thần linh cảnh trở lên người, căn bản không thể thừa nhận xuống tới. Rất nhiều yêu thú tu luyện nhục thân cường độ, liền cần dùng đến ngọc nước, cái kia một loại luyện thể phương pháp, gọi là chân thủy hòa luyện, sử dụng cực hạn nhiệt độ cao đến đoán luyện chính mình nhục thân cường độ. Hắn muốn có thể là hắn cường lực hấp thu nơi này ngọt nước, mới phát động thần linh hệ thống công năng, luyện cho ta. Bạch Vũ trong nháy mắt có quyết định. Ngay tại lúc này, toàn bộ vùng nước xuất hiện dị tướng. Lúc này một cơn lốc xoáy trực tiếp sinh ra, mà Bạch Vũ cũng là chỗ này vòng xoáy nguyên, vô số đạo dòng nước hướng về Bạch Vũ đầu chỗ kích bắn đi, Bạch Vũ trên đầu hư vô vòng xoáy, nhanh chóng đem ngọt nước chuyển hóa làm đổi lấy điểm. Miêu Mộ Tiên ở bên kia, nhanh, tới đây cho ta công kích. Lúc này có người phát hiện vòng xoáy trung tâm Bạch Vũ, sau đó vô số đạo thần văn hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đi. Ngừng cho ta Lúc này Bạch Vũ quá lớn, cưỡng chế cắt đứt thần linh hệ thống tiếp tục hấp thu, bởi vì vùng nước này quá lớn, nếu như hắn hấp thu xong, kết quả cuối cùng chỉ có thể là hắn bởi vì thần linh hệ thống quán thể mà bạo toái. Thần linh hệ thống hiện tại tích lũy đặc thù đổi lấy điểm đã đạt tới 100 triệu giờ rồi. Có điều hắn cưỡng chế gián đoạn, lại bỏ ra cái giá cực lớn, mũi miệng của hắn chỗ không ngừng tràn ra máu tươi đến, trong ngay mắt hơn trăm giọt vùng nước đều thẳng tiếp bị máu tươi cấp nhuộm đỏ. Mà liên tại hắn dừng lại trong ngay mắt Vô số đạo thần văn giết tới, thế mà vùng nước lại trong nháy mắt này khép kín, vòng xoay biến mất không thấy gì nữa, những thứ này thần văn công kích đánh lên đi, theo thật trên nước trong nháy mắt bộc phát ra vô số gợn sóng đến, làm đến vùng nước này một lần nữa sôi trào, có hai vị liêu gia cường giả tránh không kịp, trực tiếp bị nước sôi cấp hóa thành bạch cốt khô lâu. Đáng chết. Có người giận dữ, hoàn toàn không nghĩ tới bạch Vũ vậy mà lại giảo hoạt như vậy, đây rõ ràng cũng là dẫn bọn họ xuất thủ. Chương 423: Lựa giết tất cả mọi người. Những thứ này Bạch Vũ tự nhiên không biết, hắn cũng không có dẫn mọi người ý xuất thủ, đây rõ ràng cũng là những người này chính mình tìm tội thụ mà thôi. Lúc này Bạch Vũ, hoàn toàn đắm chìm trong thần linh trong hệ thống. Bởi vì thần linh hệ thống vừa mới chuyển đổi đặc thù đổi lấy điểm, đã bắt đầu đối với hắn ẩm ấm xuống. Lúc này Bạch Vũ nhục thân đang phát sinh biến hóa. Lực lượng của hắn dần dần trở nên thành 570 vàng cân, 580 vàng cân. Chỉ là một nén hương thời gian, nhục thể của hắn thì đứng tại 640 vàng cân. Lúc này nhục thân đã đại biểu cho thân thể thành thánh đạt đến cái thứ 6 tiểu tầng thứ. Vậy mà lúc này hắn đặc thù đổi lấy điểm mới dùng xong 50 triệu điểm. Lúc này còn có nghìn đổi lấy ấn mở bắt đầu ầm ầm mà xuống, đây là một loại cưỡng chế tính quá trình, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Luyện cho ta a. Bạch Vũ có lớn, hắn lúc này có một loại trước nay chưa có bối rối, hắn không nghĩ tới chính mình không có chết tại trong tay người khác, phản mà chết ở trong tay mình. Thế mà Nhục thể của hắn đã đạt đến trạng thái bao hòa, chính hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được nhục thể của hắn trạng thái. Không chỉ có như thế, hắn lúc này, bởi vì hấp thu ngọt nước, đối ngọt nước có sức miễn dịch, cho nên cho dù nơi này ngọt nước lại cao hơn ấm, cũng không lại sẽ đối với hắn sinh ra huy hiếp. Thế nhưng là hắn sợ hãi. Còn có 50 triệu đổi lấy điểm, muốn làm sao? Nhưng mà lại vào lúc này, hắn sau lưng trong nháy mắt nhảy lên chín đạo Pháp Văn đến, rất đột nhiên. Lúc này chín đạo Pháp Văn Kim Quang mánh liệt. Tuy nhiên loại này kim quang không có cách nào cùng chân chính thần linh cảnh cường giả đánh đồng, nhưng là cũng không phải bình thường thần nhân cảnh cường giả có thể so sánh được. Mà vừa lúc này, hắn phát hiện đổi lấy điểm điên cuồng hướng về băng hỏa hai đạo pháp văn đánh tới. Chẳng lẽ, bạch vũ tâm lý trong nháy mắt toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ đến, có lẽ, hắn không dùng bạo thể mà chết. Quả nhiên, ngay tại lúc này, hắn thiên lý băng phong pháp văn cùng dã hỏa liệu nguyên hai đạo pháp văn quang mang đại thắng, kim quang chói mắt tính cả không trung đều nhộn nhạo lên từng tầng từng tầng gợn song tới. Bất quá đây là tại đáy nước, cho nên trên mặt nước mọi người thấy không đến Bạch Vũ loại biến hóa này. Thế mà Bạch Vũ lúc này lại lộ ra một vẻ thoải mái đến, lo lắng của hắn chi sắc đã sớm biến mất sạch sẽ. Ngay tại một đoạn thời khắc, một đạo soạt soạt tiếng vang lên, Bạch Vũ thể nội phảng phất có loại thăng bằng bị đánh phá, chỉ là trong ngáy mắt, hắn thì pháp lực thì tấn thăng đến thần linh cảnh tầng thứ hai, cái này còn không có đình chỉ, lúc này đổi lấy điểm vẫn còn tiếp tục chuyển hóa mà theo loại này chuyển hóa tiến hành hắn phát hiện hắn giả hỏa liệu nguyên pháp văn cũng tại hướng về thần văn biến hóa cái này lại không có cái gì kỳ quái ngọt nước vốn là bốc hơi nước nhiệt độ cao cùng nước dung hợp bên trong có thủy thuộc tính thần văn đặc tính cũng có hỏa thuộc tính thần văn đặc tính không phải vậy không có khả năng có vùng nước có thể sinh ra loại này nhiệt độ cao bạch vũ bất quá là vừa lúc mà gặp nhân hỏa đắc phúc mà thôi thế mà khiến bạch vũ mắt tròn tròn chính là hắn phát hiện Liền xem như hắn thiên lý băng phong cùng giã hỏa liệu nguyên hóa thành thần văn về sau, loại này đặc thù đổi lấy điểm lại còn có một nghìn điểm. Làm sao bây giờ? Chỉ là một lát, Bạch Vũ liền nghĩ đến phương pháp, hắn nhất định phải nhanh đem cái này không thuộc về mình lực lượng, phát huy ra đi, không phải vậy, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Vâng! Lúc này hắn phóng lên tận trời, trong nháy mắt thì bay lên không trung Ánh mắt của hắn càng làm sâu sắc hang ngầm khí chất của hắn càng thêm bình thường, nhưng là trên người hắn. Có lại có sát ý tại bốc hơi Nhanh, miêu mộ tiên ở chỗ này Mọi người theo ta công kích Miêu mộ tiên, ngươi có gan Thì không cần trốn dưới mặt nước Bồi ta các loại chính diện mà chiến Vô số đạo thanh âm ở phương xa gào thét Cùng nhau hướng về bạch vũ Cái phương hướng này phi tốc mà đến Các ngươi đuổi được tới ta rồi nói sau Bạch vũ cố nén thể nội năng lượng cùng bạo Hắn muốn cho những người này chuẩn bị một phần đại lễ Cho nên hắn muốn đem những người này tụ tập lại một chỗ Tất cả mọi người nghe được Bạch Vũ câu nói này, trong nháy mắt đại hỉ ý tứ này Bạch Vũ sẽ không trốn đến trong thủy vực đi. Mọi người theo ta xuất thủ. Vô số đạo nộ hống chi tiếng vang lên, sau đó càng ngày càng nhiều người tụ tập tới. Lúc này Bạch Vũ cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng khoái muốn không chịu nổi đổi lấy điểm quan thể, trên người hắn, đã ẩn ẩn có hồng quang thoáng hiện. Ngay tại lúc này đi. Bạch Vũ nói một mình, nhưng là trong mắt của hắn lại có hưu quảng cùng tiết nối. Bởi vì còn có mười mấy người tại công kích của hắn phạm vi bên ngoài a hắn muốn hô giết tất cả mọi người xem ra là không thực tế a bạch vũ ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm như rồng từng đạo từng đạo ngọt nước tại hắn sóng âm phía dưới cấp tốc bốc hơi nhảy lên cao vạn trượng trung quanh bắt đầu bạo liệt hắn tóc đen giữa trời phấn khởi dài đến ngàn trượng hắn chỉnh thân thể chỉ có thường nhân lớn nhỏ vậy mà lúc này hắn đạp ở sóng nước phía trên dường như như là một tôn trong nước chi thần đồng dạng khiến người ta có một loại muốn thần phục tâm lý đây vẫn chỉ là hắn sóng âm mà thôi, hắn còn chưa xuất thủ, hắn tại còn nhưỡng Miêu Mộ Tiên nghỉ ở chỗ này giả thần giả quỷ, nhìn ta các loại hôm nay giết ngươi, vì hàng công tử bảo thủ Miêu Mộ Tiên nạp mạng đi, Miêu Mộ Tiên nhận lấy cái chết. vô số đạo âm thanh ở giữa nổ hống, từng đạo từng đạo thần văn công kích về phía lấy Bạch Vũ đánh ban tới. tại thời khắc này Bạch Vũ ánh mắt mở ra, ánh mắt của hắn lúc này biến sắc, hắn lúc này dường như biến đến không có chút nào sắc thái đồng dạng hắn một cái đồng tử như là có một tòa băng sơn phản chiếu đồng dạng, một cái khác đồng tử có một tòa địa ngục đang thiêu đốt đồng dạng. Thiên lý băng phong, giả hỏa liệu nguyên. Bạch vũ lúc này rốt cục bạo phát, đây là hắn vì tất cả người chuẩn bị đại sát chiêu, vì một chiêu này, hắn trực tiếp nửa nổi hắn thần văn. Lúc này hắn thiên lý băng phong thần văn cùng giả hỏa liệu nguyên thần văn biến đến cực kỳ không ổn định, mà bản thân hắn cũng nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi tới. Chỉ lần này, bạch vũ không bị thương người, trước thương tổn đã không có cách, hắn không thể không cường lực thi triển một kích này. Nếu như hắn không như thế thi triển một kích này lời nói, cái kia 10 triệu đặc thù đổi lấy điểm căn bản không có phương, có thể dung nạp, hắn đành phải bạo thể mà chết. Ha ha, miêu mộ tiên, quả nhiên là trời gây nghiệt, còn khả vi tự gây nghiệt, không thể sống, ngươi gặp báo ứng đi. Vậy mà lúc này toàn bộ nhân tài phát hiện không đúng, lúc này bạch vũ đối mặt mọi người tập kích tới thần văn, lộ ra như thế bình tĩnh cùng hờ hững. Chẳng lẽ hắn bị sợ choáng váng? có người nói thầm không tốt. lúc này tất cả mọi người rốt cuộc sắc mặt đại biến. bọn họ phát hiện lúc này bọn họ đã mất đi đối chính mình thân thể không chế. bọn họ phát hiện thân thể của mình hóa thành tơ băng, dường như thì liền linh hồn đều muốn đóng băng đồng dạng. liền xem như bọn họ thần văn công kích đều bị đồng tại mảnh thế giới này. đây là cái gì công kích ta? miêu mộ tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào? thần linh cảnh người làm sao có thể phát ra được công kích như vậy? vô số nhân tâm sinh tuyệt vọng. ngay tại những ngày người tuyệt vọng đồng thời. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt lại rơi ra vẫn thạch mưa tới. Ngàn dặm phạm vi, đều không ngoại lệ. Lúc này cho người cảm giác chính là chỗ này dường như thành vô gian luyện ngục đồng dạng, làm hỏa diễm mương nện ở thật trên nước lúc, ngọt nước trong nháy mắt lại nổ lên ngàn trượng gợn sóng tới. Trốn. Còn lại mười mấy người, bao quát Liêu Vũ ở bên trong, tất cả mọi người không chần chờ chút nào, trực tiếp từ bỏ tiếp tục đánh giết Bạch Vũ, lúc này Bạch Vũ, phảng phất như là một ác ma đồng dạng. Dziến hơn 100 người Liên ánh mắt cũng không nháy mắt một chút. Bọn họ sợ hãi. Bọn họ lên không nổi cùng Bạch Vũ là địch dũng khí. chương 424, thần hồn nửa bước thần vương. Bạch Vũ mắt lạnh nhìn rời đi mười mấy người, nhưng là hắn không hề động, bởi vì lúc này hắn, trước đã thương người lại thương tổn đã. Đồng dạng thụ nghiêm trọng thương tổn. Thương thế kia chi trọng, thậm chí hắn hiện tại chỉ có bay lên không trung năng lực phi hành, trừ ra bên ngoài, chỉ sợ lại phát ra nhất kích đều khó có khả năng. Nếu như cái kia mười mấy người không phải là bị hắn sợ vỡ mật đào tẩu, như vậy hiện tại liền có thể là tử kỳ của hắn. Đối phương hoàn toàn có thể tại nhục thể của hắn rớt xuống ngọt nước ở giữa, đem hắn cấp đánh rơi rơi. Bạch vũ thiên lý băng phong cùng giã hỏa liệu nguyên, cũng là cường thế như vậy. Có thể nói đây là gia cường phiên bản thiên lý băng phong cùng giã hỏa liệu nguyên, cái này hai chiêu, liền xem như hắn đạt đến thần linh hậu kỳ tầng thứ 9, cũng khẳng định không phát huy ra được bởi vì hắn không có mạnh như vậy lực lượng chèo chống hắn phát ra một kích này hiện tại là bởi vì trong cơ thể hắn có 10 triệu đặc thù đổi lấy điểm hắn nhất định phải đem cái này đổi lấy điểm dùng xong mà thôi hiện tại hai đánh rõ ràng là gia cường phiên bản thiên lý băng phong cùng giã hỏa liệu nguyên bởi vì vẫn thạch hỏa diễm mưa nguyên nhân lúc này ngàn dặm bên trong tất cả cường giả băng hóa trạng thái toàn bộ giải trừ chỉ là lúc này trong mắt của những người này có nồng đậm sợ hãi người tại cực hạn lệnh cùng cực hạn nhu cầu danh lợi trao đổi Lục thân yếu đốt nhất, cho nên lúc này thì bọn hắn chỉ cần bị ngọn lửa vẫn thạch mưa phá bên trong, lập tức liền sẽ hóa thành bụi phấn, liền xem như thần hồn của bọn hắn đều không có ngoại lệ. Miêu mộ tiên, ngươi mau dừng lại, chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý tôn ngươi là chủ. Nhưng là Bạch Vũ hội dừng lại sao? Coi như biết, hắn cũng không dừng được, phát ra cái này sau một kích, liền không có thu hồi khả năng. Hắn không phải thần vương đại năng, hắn làm không được. Bạch Vũ hờ hững nhìn lấy những người này. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Lúc trước hai người bình thường quyết chiến sinh tử, bại liền không tiếc truy sát chính mình, cái này chính là của các ngươi phẩm tính, đây chính là các ngươi cái gọi là sinh tử chiến. Sinh tử chiến, cho tới bây giờ đều là, hai người ký sinh sau khi chết, một khi một phương chiến tử, một phương khác phần ngoài lực lượng, không được can thiệp song phương tự do. Nếu như một phương chiến không chiến đều là tử, vậy thì không phải là sinh tử chiến, tại ngay từ đầu, kết quả dường như liền đã đã chú định. Ngưu Mộ Tiên, ngươi chết không yên lành. Lúc này những người này nhìn lấy Bạch Vũ hờ hững mà xem, trong ánh mắt có đoán độc sinh ra. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, những người này liền trực tiếp hóa thành bụi bay. Ta có được hay không tử ta không biết, nhưng là các ngươi bây giờ mới thật sự là chết không yên lành. Thế mà Bạch Vũ, những người này nghe không được, bởi vì cái này ngàn dặm không gian bên trong, tất cả mọi người biến thành bụi bay. Sau đó có vô số cái không gian giới chỉ hướng về ngọt nước rơi xuống từng tiếng lừa ngược âm thanh truyền đến, dường như gõ vào bạch vũ tâm lý đồng dạng. bạch vũ nuốt nước miếng một cái, cái này hơn 100 cái không gian giới chỉ, bên trong thiên tài địa bảo, chỉ sợ so trên người hắn còn nhiều hơn trên không chỉ gấp 2 a. nhìn thấy tất cả mọi người chết rồi, bạch vũ rốt cục thở dài một hơi, sau đó hắn đột nhiên cảm giác được thần hồn của mình lại có chút mỏi mệt. hiển nhiên cái này siêu cường nhất kích, làm cho thần hồn của hắn chi lực phụ tải cũng không nhỏ. hắn lúc này trầm rãi nhắm mắt lại, thẳng tắp hướng về ngọt nước rơi xuống. Bởi vì hắn quá mệt mỏi, cho nên hắn muốn mặc kệ thân hậu sự. Ầm ầm. Mặt nước bị nện mở, nhưng làn nhục thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn lúc này hấp thu thật nước sau, nơi này ngọt nước, với hắn mà nói, cùng phổ thông nước cũng không khác biệt. Làm Bạch Vũ rớt xuống về sau, thần hồn của hắn rốt cục lâm vào an tĩnh trạng thái, cả người hắn đều lâm vào trong yên lặng. Gần nhất bị người một đường truy sát, làm cho thần hồn của hắn một mực ở vào tình trạng khẩn trương, lại thêm hiện tại loại trạng thái này thần hồn trạng thái khô kiệt, làm cho hắn nhanh chóng lâm vào trạng thái ngủ say. Nhục thể của hắn vô cùng cường đại, lúc này vậy mà tại hút tạc thật trong nước dời dạt năng lượng, chậm rãi chữa trị chính mình thân thể tổn thương. Mảnh này mặt nước dường như lâm vào trong yên lặng, hết thể cũng không hề biến hóa, không có bất kỳ người nào biết nơi này phát sinh qua một trận đại chiến. Có gió nhẹ nhẹ thổi lên, ngọt nước mặt ngoài nhộn nhạo lên từng tầng từng tầng sóng nước, quang huy để lộ tại lên bên trong, phát ra v vậy vậy sóng ánh sáng đến vô cùng đẹp đẽ. Lại tại một đoạn thời khắc, một cỗ ba động kỳ dị vang lên, dường như một cỗ trầm thủy ý chí ầm vang bạo phát, mảnh này ngọt nước vượt cảnh, đột nhiên, có mấy đạo tiếng gầm gừ vang lên, tràn đầy một loại phẫn nộ cùng kinh sợ. Bọn họ phát hiện, vậy mà xuất hiện một đạo nửa bước thần vương cảnh ý niệm, đạo ý niệm này là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lại có người dám tại địa bàn của bọn hắn đột phá đến nửa bước thần vương cảnh, đây là bọn họ không có thể tha thứ sự tình. Tuy nhiên bắt đầu có đại chiến phát sinh, Bất quá bọn hắn đối với loại này thần linh cảnh tiểu bối công kích, cũng không xem ở trong lòng, cho nên bọn họ thậm chí không có muốn làm nhiều ý tứ. Nhưng là nếu như xuất hiện nửa bước thần vương cấp thần hồn, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Theo trình độ nào đó nói, đây đã là có thể sánh ngang sự hiện hữu của bọn hắn. Mà lại không chỉ như vậy, những sinh linh này chỉ là nhục thân đạt đến nửa bước thần vương, mà thần hồn của bọn hắn vẫn chỉ là thần linh cảnh giới. Cho nên bọn họ sợ hãi. Nhưng là bọn họ không sợ cái này tân sinh nửa bước thần vương cảnh thần hồn còn rất yếu ớt, cho nên bọn họ có thể thừa này mà sát đối phương. không tệ. đạo này nửa bước thần vương thần hồn cũng là bạch vũ thần hồn. làm thần hồn của hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thì đang phát sinh một loại nào đó sắc bén. thần hồn của hắn vốn là đạt đến thần linh cảnh cực hạn, lâu dài sinh tử chiến đấu, làm cho thần hồn của hắn đang chậm rãi tiến hành biến hóa, loại biến hóa này là hắn không có phát hiện. tựa như là đau lâu không dùng liền sẽ rỉ xét đồng dạng, nhưng là thường xuyên sử dụng sẽ chỉ càng ngày càng ánh sáng. Thần hồn của hắn cũng là như vậy, trong khoảng thời gian này cường độ cao chiến đấu, làm cho thần hồn của hắn đang thong thả tăng trưởng, tuy nhiên loại tăng trưởng này rất ít, nhưng lại thủy chung tại tăng trưởng. Tu luyện chi đạo, một chương một chỉ, chỉ có chương chỉ thỏa đáng mới có thể có thành tựu. Mà thân hồn của hắn vừa tốt phù hợp dạng này đặc thủ. Làm thần hồn của hắn rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm thì đã chú định vấn đề này sẽ phát sinh, đây là thuận theo tự nhiên sự tình. Bởi vì hắn ở chỗ này liên tục phá ba trọng cảnh giới, nhục thân tăng lên, pháp lực tăng lên, cho nên liền mang theo thần hồn của hắn cũng tại tăng lên. Hắn tu luyện công pháp, vốn là tam vị nhất thể. Hồng nông tử khí quyết. Hồng nông tu nhục thân, tử khí tu thần hồn, ở giữa là thái sơ, pháp lực trung gian dấu. Bọn họ vốn là một cái các loại lực hình tam giác hình thức tồn tại, cho nên một phương cường đại. Tự nhiên sẽ kéo theo mặt khác hai vị trí đồng thời tăng trưởng. Tuy nhiên loại tăng trưởng này không rõ ràng, nhưng là thủy trung tại tăng trưởng. Lại thêm lúc này hắn đặc thu trạng thái ngủ say, làm đến thần hồn của hắn một lần hành động đột nhiên thần linh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, thẳng tới nửa bước thần vương cảnh. Không thể không nói, đây là bạch vũ may mắn. Bởi vì hắn hiện tại là tại một chỗ bên trong tiểu thế giới, nếu như là ở bên ngoài, khẳng định sẽ bị thiên ý cảm nhận được. Hắn vừa ra đời đạt tới thần thông đỉnh phong cảnh giới cũng cảm giác được một tầng thiên ý lưới bảo bọc hắn, loại này bao phủ, tới hiện tại cũng không có triệt để tiêu trừ. Thân hồn của hắn tấn thăng đến nửa bước thần vương cảnh giới, vậy khẳng định là chuyện lớn. Thiên ý không có khả năng không biết. Cho nên thiên ý khẳng định sẽ hạ xuống hình phạt đến, mà lại tuyệt đối không phải đồng dạng kiếp phạt. Bất quá Bạch Vũ tạm thời không cân nhắc những thứ này, bởi vì nguy hiểm đã hướng hắn tới gần, hắn phát hiện ngọt nước vùng nước chỗ sâu, có mấy đạo độn quang hướng về nơi này chạy tới, thanh âm tràn đầy gào thét. Loại này gào thét là không thuộc về thần linh cấp gào thét, khí huyết chi lực quá cường đại. Chương 425 Bình ngợi Đàm Phán với Bạch Vũ đưa ra mặt nước, hắn lúc này có một loại phản phát quy chân khí chất ở trên người hắn, vậy mà không có một tia thần hồn ba động sinh ra. Đây chính là Bạch Vũ thần hồn lên tới nửa bước thần vương khí tức nội liễm quan hệ. Lúc này Bạch Vũ mắt lạnh nhìn bay tới đội quang, hắn có thấp kém, bởi vì theo thần hồn của hắn cường đại, hắn thẩm phán chi lực cũng khôi phục. Lúc này hắn thẩm phán chi lực, đã có thể phát ra nhất kích, mà lại một kích này không cần hắn trả giá đắt. Thẩm phán chi lực vốn là dấu ở trong thức hải của hắn, có thể nói cùng hắn thần hồn là một thể, cho nên thần hồn của hắn tiến đến giai tính cả thẩm phán chi lực cũng thu được chỗ tốt. Nếu như những thứ này yêu thú không biết tốt xấu, hắn không ngại để những người này trở thành vô số cố không có thần hồn thi thể. Nhân loại, dám ở địa bàn của ta đột phá, hôm nay, lưu lại ngươi trên cổ đầu người đến một đầu thôn thiên sư ngửa mặt lên trời thét dài, miệng nói tiếng người, bên trong tràn đầy cuồng bạo cùng đe dọa. nhân loại giao ra thần hồn chi ấn hoặc là chết. lại có một nạ gạ tay cầm tam xoá kích nộ khiếu. sau đó lại có ba con yêu thú bay tới, phân biệt đều có nửa bước thần vương tu vi. cái này ba con yêu thú theo thứ tự là hỏa diễm xích điểu, lưu ly tẩu thú, thủy hỏa tinh tình thú. đối mặt ngũ đại nửa bước thần vương cấp yêu thú, bạch vũ không hề sợ hãi. yêu thú thân thể cường đại, thần hồn kiên quyết nhưng là đối phương đem thần hồn cùng nhục thân luyện làm một thể, cho nên hắn đồng dạng thần thú công kích cũng không thể cầm những thứ này yêu thú như thế nào. Bất quá thẩm phán chi lực tuyệt đối có thể diện sát những thứ này yêu thú trong thân thể thần hồn. Các ngươi như thế hùng hổ doa người, có phải hay không quá không đem ta miêu mộ tiên để ở trong mắt? Bạch vũ nửa bước thần vương thần hồn bạo phát, làm đến cái này mấy cái mặt thú sắc hơi có chút không dễ nhìn, bởi vì bọn hắn vốn cho rằng bạch vũ thần hồn vừa đột phá đến nửa bước thần vương cảnh, có thể đem bạch vũ bắt lại. Luyện hóa đối phương thần hồn để được bản thân tiến thêm một bước. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như thế. Bạch Vũ nửa bước thần vương thần hồn, vậy mà vô cùng ổn định. Bất quá bọn hắn là ngũ đại yêu thú, đối với Bạch Vũ, căn bản không hề sợ hãi. Lúc này ngũ đại yêu thú liên nhau, trực tiếp hiện lên năm cái phương vị, đem Bạch Vũ bao bao ở trong đó. Bạch Vũ không có trốn, bởi vì hiện tại chạy trốn cũng vô dụng, hắn cho rằng vì làm ngạo nhục thân, tại cái này năm đầu nửa bước thần vương cấp nhục thân yêu thú trước mặt, Lộ ra quá không đủ nhanh. Cho dù là hắn đem lôi đỉnh chi quang dùng tại song trên chân, tốc độ cũng tuyệt đối cùng những thứ này yêu thú không thể so sánh. Cái này phản phất như là để rùa đen cùng con thỏ thi chạy đồng dạng, lại nhanh rùa đen, cũng không có khả năng tại phương diện tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Không phải giống nhau giống loài, am hiểu cũng không giống nhau, chỉ bằng vào tốc độ, cùng giai yêu thú so với nhân loại muốn mạnh hơn một bậc, chúng chi bạch vũ cùng đối phương kém vô số cấp độ. Nhân loại am hiểu hơn pháp lực, mà không am hiểu nhục thân. Nhục thân là yêu thú độc quyền, mà thân thể mạnh mẽ, tất nhiên sẽ có cực hạn tốc độ. Thế nào, các ngươi coi là ăn chắc ta rồi. Bạch vũ sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, hắn không có thời gian cùng cái này mấy cái con yêu thú chậm trễ thời gian. Hắn không biết hắn ngủ bao lâu, hắn nhất định phải nhanh ra phiến khu vực này, bằng không, sau cùng nếu như ngay cả hoàng vụ thần quân truyền thừa đều bị bên ngoài ngũ đại gia tộc người thu được, vậy hắn thì không có chỗ khóc. Hắn bây giờ còn chưa có phương pháp đối phó ngũ đại gia tộc. Mà hoàng vu thần quân truyền thừa, là hắn sau khi ra ngoài đàm luận một cái thẻ đánh bạc, có cái này truyền thừa, ngũ đại gia tộc khả năng đối với hắn liền sẽ thái độ không đồng nhất. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người muốn lôi kéo, sẽ có người muốn chân áp. Những thứ này đều có thể tồn tại. Nhưng là, chỉ, hắn có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Hắn tuy nhiên có thẩm phán trí lực, nhưng là chỉ có thể phát ra nhất kích, hắn không tin ngũ đại gia tộc, chỉ có một vị thần vương cảnh cường giả. Mà lại coi như chỉ có một vị thần vương cảnh cứng giả, nhưng là nửa bước thần vương cường giả cũng khẳng định sẽ có không ít. Hiện tại nửa bước thần vương cường giả, cũng không phải hắn có thể so sánh được. Cho nên, hắn vẫn là phải dựa vào truyền thừa đến bảo mệnh. Bất quá đây hết thảy, đều là xây dựng ở hắn thu hoạch được truyền thừa trên cơ sở, cho nên hắn không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Cho nên, không hề do dự, mi tâm của hắn dần dần mở ra. Hắn lúc này trực tiếp hóa thân ngàn trượng, nếu như vậy, có thể giảm bớt hắn phóng thích lúc áp lực. Hắc Hắc, nhân loại tiểu tử, không thể không bội phục lục thể của ngươi vậy mà đạt đến thần linh cảnh, là có một không hai thiên tài. Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy dạng này thì có thể đối phó chúng ta, vậy ngươi thì mười phần sai. Có yêu thú gào thét. Không tệ, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới gọi vô địch lục thân. Lại có yêu thú tại dĩu cận. Thế mà lại vào lúc này, bọn họ trong miệng gào thét liên lặng lại, bởi vì bọn hắn cảm thấy một cỗ để đến bọn hắn khủng hoảng lực lượng. Cố lực lượng này, dường như không có ngọn nguồn đồng dạng, nhưng lại không hiểu để bọn hắn sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng? Tất cả mọi người đều có trong nháy mắt bối rối, cấp tốc muốn tìm đến cái này uy hiếp nguyên, nhưng là mọi người quan sát một lát, đều không có phát hiện nguy hiểm là từ nơi đó phát ra. Sau đó bọn họ đem ánh mắt tập trung tại bạch vũ trên thân trên mặt dần hiện ra kinh nghi bất định thần sắc tới. Chẳng lẽ là hắn? Ngũ đại yêu thú thầm nghĩ, thế mà trong nháy mắt lại phủ quyết đi loại ý nghĩ này. Tất cánh một cái thần hồn mới vừa vào nửa bước thần vương tiểu bối, làm sao có thể phát ra được mạnh như vậy lực nhất kích? Thế mà, lúc này Bạch Vũ, mi tâm của hắn nứt ra, chậm rãi mở ra, cái kia đạo vết nứt dường như hóa thành một đạo mắt dọc đồng dạng, mắt dọc bên trong một cỗ thần phán chi lực truyền đến. Làm sao có thể? Ngũ đại yêu thú lúc này rốt cục phát hiện, cái này nguy hiểm thật đến từ Bạch Vũ. Tiểu hữu, không nên vọng động. Tiểu hữu, chúng ta rút đi. Tiểu hữu, mau dừng tay. Ngũ đại yêu thú phát hiện mình lại có một loại muốn nằm dạp trên mặt đất xúc động, cố lực lượng này quá cường đại. Bạch Vũ nghe vậy, chậm rãi thu hồi đạo này mắt dọc, một cái này, hắn không có phát ra ngoài, cho nên hắn cưỡng chế thu hồi, cũng nhận nhất định phản phệ, loại này phản phệ làm cho thần hồn của hắn đều có một loại hơi hơi bất ổn, phảng phất có một loại muốn ngã xuống nửa bước thần vương cảnh xúc động. Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện sao? Bạch Vũ nhìn hằm hằm Ngũ thú. Có điều hắn chỉ là tức giận, cũng không phải là sinh khí. Hắn biết cái này võ đạo thế giới là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thế giới, chỉ có người hướng những người khác hoặc là yêu thú thể hiện ra vốn có thực lực đến mới có thể lấy được đến bọn hắn hữu nghị cùng tôn kính. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều chỉ có thể bình đẳng trò chuyện, cường giả không cùng người yếu đàm phán. Tựa như ngũ đại gia tộc đối bạch vũ một dạng, trực tiếp cường thế yêu cầu bạch vũ thu hoạch được truyền thừa, mà không phải cùng bạch vũ thương lượng. Nếu như bạch vũ không nguyện ý, cái kia liền trực tiếp một bàn tay đập chết. Có thể, có thể. Sống sót sau tai nạn, ngũ đại yêu thú đều có chút sợ không thôi. Đã bạch vũ trên người có để bọn hắn kiêng kỵ lực lượng, chẳng như vậy vũ thì thắng được tôn kính của bọn họ. Ha ha, tiểu hưu đã có thực lực, vậy dĩ nhiên cũng có thể tại cái này ngọt nước chi vực thu hoạch được một khu vực, chỉ là không biết tiểu hưu muốn cái nào khu vực, chúng ta ngũ đại yêu thú có thể thương lượng, phân một khu vực đi ra nhường cho tiểu hưu. Bạch vũ trong nháy mắt ngạc nhiên, năm cái nửa bước thần vương yêu thú cũng chỉ là lo lắng cho mình hội phân đến bọn hắn một bộ phận lãnh địa mà thôi, liền muốn đánh giết chính mình. Nhưng là, Bạch Vũ hắn căn bản không cần vùng nước này a. Hắn chỉ là bị người đuổi giết thẳng này mà thôi. Chương 426, vị thứ 6 yêu vương. Nhìn đến Bạch Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Thủy Hỏa Tinh Tình thú đột nhiên ý thức được, có lẽ mình nói sai. Quả nhiên, lại vào lúc này, Bạch Vũ mở miệng nói, ta không có nghĩ qua muốn đem một phương ngọt nước vực chiếm làm của mình, nơi này lấy ra vô dụng với ta a. Bất quá sau đó Bạch Vũ thì hoàn nhiên. Nơi này đối với hắn không có dụng, nhưng là đối với những thứ này yêu thú lại là có tác dụng lớn chỗ. Yêu thú luyện thể, Mà chân thủy hòa luyện thì là một loại luyện thể thuật, vô cùng thích hợp yêu thú tu luyện. Những thứ này yêu thú đạt tới nửa bước thần vương cấp bậc, không cần nơi này ngọt nước, nhưng là bọn họ phía dưới khẳng định có vô số tiểu đệ cần muốn như vậy khu vực tới tu luyện. Lúc này Ngũ Đại yêu thú nhìn lấy Bạch Vũ, đều có chút tâm thần bất định. Bọn họ đã thả ra bảo Nếu như Bạch Vũ thật muốn một khối khu vực, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một loại tổn thất. Các ngươi chờ một chút, một hồi cùng các ngươi nói. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp chui vào thật trong nước. Lúc này ngũ đại yêu thú nhìn nhau liếc một chút, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương tới. Bất quá Bạch Vũ tự nhiên có tính toán của mình. Hắn đánh chết những thứ này liều ra cường giả về sau, có vô số không gian giới chỉ lọt vào thật trong nước. Tuy nhiên nơi này ngọt nước nhìn như nhẹ nhàng. Nhưng là dưới đấy lại là có thầm sóng phun trào, nếu như hắn chế đem những thứ này không gian giới chỉ cấp thu thập trở về, còn không biết những thứ này không gian giới chỉ hội lưu lạc đến địa phương nào đi. Bên trong thế nhưng là có đại lượng tu luyện vật chất a, cầm tới bán đấu giá đi, không biết muốn đổi bao nhiêu hắn có thể tu luyện thiên tài địa bảo tới. Tiểu Hữu, ngươi chờ một chút. Lưu Ly tẩu thú nhìn thấy Bạch Vũ lấy một cái không gian giới chỉ, lại đi tại thứ hai chỗ địa phương tìm kiếm, hắn đột nhiên phát hiện Này nhân loại cùng suy nghĩ của bọn hắn phương thức hoàn toàn khác biệt. Vậy thì đối với bọn họ tới nói đơn thuần ga không gian giới chỉ, đối với bạch vũ tới nói, lại bị làm thành bảo bối một dạng. Đầu kia thân thể có chút trong suốt, ngươi không cần nói. Ta trước tìm không gian của ta giới chỉ tới. Lưu ly tẩu thú trong nháy mắt nội thường, thân thể của hắn quả thật có chút trong suốt, bởi vì hắn là lưu ly tẩu thú, thân thể tự nhiên như là lưu ly đồng dạng. Tiểu hữu, ngươi muốn thứ này. Ta để thủ hạ của ta tiểu đệ tới giúp ngươi tìm kiếm chính là, ngươi có thể hay không cấp tại kế tiếp mặt mũi, hôm nay chính là tại hạ 500 tuổi đại thọ. Bạch Vũ ánh mắt nhảy một cái, lại là lưu ly tẩu thú 500 tuổi đại thọ. Có điều hắn lại không có đem câu nói này nghe ở trong lòng, mà chính là đem cái kia câu đầu tiên nghe lọt vào trong lòng. Cái kia chính là để hắn thủ hạ tiểu đệ tới nơi này tìm kiếm. Bạch Vũ chính mình muốn tìm nơi này không gian giới chỉ, chỉ sợ không có mấy ngày không được, mà hắn lại gấp đi lạc thủy thần vương truyền thừa chỗ cho nên có thể đầy đủ bất một phen sự tình tự nhiên là tốt ha ha đã lão yêu ngươi có tiểu đệ vậy là tốt rồi tuy nhiên ngươi mừng thọ nhưng là ta cũng không có đồ vật đưa ngươi à tiểu hữu ta là lưu ly tẩu thú sau đó mấy cái thú phân biệt hướng về bạch vũ giới thiệu một phen chính mình bạch vũ từng cái cái ở trong lòng lúc này mấy cái thú đã hóa thành hình người không phải trạng thái chiến đấu bọn họ vẫn là càng muốn hóa thành hình người dạng này lộ ra càng thêm lưu nhã không đến mức quá thô lỗ mà lại hình người hình dáng là có lợi cho bọn họ tu luyện. Sau đó Bạch Vũ cùng mấy người đàm luận mới hiểu được vì sao mấy ngày nay cái này ngọt nước khu vực hội an tĩnh như thế. Bởi vì chính là Lưu Ly Tẩu Thú Đại Thọ, tất cả yêu thú đều đi cấp Lưu Ly Tẩu Thú chúc mừng, tham gia Lưu Ly Tẩu Thú tiệc mừng thọ đi. Đến mức mảnh này ngọt nước khu vực đều không có một cái nào yêu tộc ở chỗ này. Nếu như là đổi tại bình thường thời điểm, những yêu tộc này là sẽ đến phiến khu vực này đoán luyện nhục thân của mình. Bạch Vũ tốc độ. Đối với mấy cái thú tới nói, quá chậm, cho nên Sích Diễm Hỏa Điều trực tiếp vòng quanh Bạch Vũ hướng về mấy người bay đi. Sích Diễm Hỏa Điều hóa thành hình người là một nữ tính nhân loại. Nàng ăn mặc rất lớn mật, mảng lớn trắng như tuyết bạo trên không trung, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể tảng ra, lộ ra yêu nhã một cách yêu dị. Bất quá càng nóng này chính là thân hình của nàng, linh lung tất hiện, làm cho Bạch Vũ đều có một loại phun máu mùi xúc động. Ha ha, tiểu đệ đệ muốn hay không sờ sờ tỉ tỉ, tỉ tỉ để ngươi mò. Lúc này Xích Diễm Hỏa Điệu phát hiện Bạch Vũ cuốn bách, mở miệng nói, "Chỉ là nàng nói lời này, phát hiện Bạch Vũ càng thêm cuốn bách, sau đó nàng si mê mà cười. "Tốt, Xích Hiến, đừng đánh thu tiểu hữu. Chúng ta đi vào đi." Bất quá một lát, mấy người thì bay đến một mảnh trên đất bằng. Bạch Vũ khẽ giật mình, mới phát hiện nơi này vậy mà có động thiên khác, lúc này toàn bộ phía trên hòn đảo lớn, lại có ngàn dặm khu vực, đều là lục địa phạm vi. Mà tại bên trong hòn đảo lớn, có vô số công trình kiến trúc tồn tại. Những kiến trúc này so sánh thô ráp, nhưng lại là đại khí bằng bạc, có một loại yêu thú cùng giã ở bên trong. Mà bọn họ hiện tại đi địa phương, cũng là toàn bộ ổ xì mạ khu vực trung tâm, khu vực này, cũng là Lưu Ly Vương Sở Tại. Lưu Ly Vương là mấy vị yêu vương bên trong tồn tại cường đại nhất, cho nên hắn cung điện tại trung tâm vị trí. Lúc này trên hồng đảo, vui cười chấn thiên, nhưng Phạm là thần linh cấp trở lên yêu thú, đều hóa thành hình người, mà thần linh cấp trở xuống yêu thú, đều là bản thể tồn tại. Bất quá bởi vì không có đạt tới thần linh cấp, những thứ này yêu thú nghỉ hình cũng không phải là đặc biệt lớn. Cho nên liền xem như có hàng mấy chục, mấy trăm vạn yêu thú, tại phiến khu vực này, cũng không lộ vẻ chen chúc. Lúc này có top 5 top 3 yêu thú tại tỉ thí, cũng có top 5 top 3 yêu thú đang nói tu luyện tâm đức, lộ ra 10 phần hài hòa. Lại vào lúc này, tất cả yêu thú nhìn lấy không chúng, trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Lúc này chỉ nghe lưu ly yêu thú mở miệng nói ra, tất cả yêu thú nghe lệnh, từ nay về sau. Yêu mộ tiên chính là ta chân thủy đảo vị thứ sáu yêu vương. Nếu có không nghe lệnh người, chém. Bạch vũ hoảng sợ, hắn cũng không có đáp ứng mấy vị yêu vương, muốn làm cái này chân thủy đảo vị thứ sáu yêu vương. Thế mà đây cũng là năm vị yêu vương bí mật truyền âm thương lượng đi ra kết quả. Bạch vũ có để bọn hắn bình đẳng đối đai thực lực, mà lại bạch vũ đối với cái này ngọt nước khu vực, không có chiếm hữu ý nghĩ. Như vậy phong hắn làm một cái yêu vương, đối với những người này cũng không có cái gì tổn thất. Mà lại vừa bọn họ đi gặp Bạch Vũ thời điểm, thế nhưng là hùng hổ doan người, đây cũng là một loại biến tướng xin lỗi. Mà lại, bọn họ theo Bạch Vũ trên thân thấy được một loại to lớn tiềm lực, có lẽ, bọn họ tương lai, còn có yêu cầu Bạch Vũ địa phương. Hiện tại đem Bạch Vũ cùng bọn hắn xuyên tại trên một đường thẳng, cũng là vì tương lai tính toán. Lưu ly lão ca, như vậy không tốt đâu, ta cũng không có đáp ứng A. Bạch Vũ tự nhiên không biết bọn họ ý nghĩ trong lòng, hắn cũng không có tâm tư đến trở thành phiến khu vực này yêu vương. Dù sao hắn không có khả năng lâu dài ngốc tại cái này địa phương, hắn còn có hứa nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Miêu lão đệ, vấn đề này thì quyết định như vậy, nếu như ngươi còn trì hoãn, cũng là xem thường chúng ta năm đại yêu vương, mà lại, ngươi cũng không cần có cái gì gánh vác, chúng ta biết ngươi chỉ không ở chỗ này, chỉ hy vọng tương lai ngươi Lang vân có thể kéo chúng ta một thanh. Thôn thiên sư mà nói thì tương đối thẳng tiếp, ý kia rất rõ ràng, chúng ta tương lai khả năng có chuyện yêu cầu ngươi. Bạch Vũ Cười Khổ Nhưng là cũng không tiện ngỗ nghịch mấy vị Lão ca y tứ, sau đó mở miệng nói, lấy mấy vị Lão ca thực lực, đừng nói ở chỗ này bên trong, liền xem như tại bên ngoài, cũng coi là một phương cường giả, a. còn có cái gì ta có thể giúp đỡ chỗ của các ngươi. Lão tứ, ngươi tới nói đi. Lưu Ly Vương đem ánh mắt nhìn về phía nạ gạ, bắt đầu nói. Chương 427, Nam Đại Yêu Vương bị nhốt nguyên nhân. Nam Đại Yêu Vương, ngoại trừ xích diễm hòa điểu, tất cả đều là nam tính yêu vương vị này nà gạ cũng không ngoại lệ lúc này lại nghe nà gạ mở miệng nói ra lão lục thư không dám dầu dím chúng ta yêu thú thọ mệnh so sánh dài rằng rằng bằng không thì cũng hóa thành đầy trời bạch cốt chúng ta cũng không phải là tiểu thế giới này thổ dân chúng ta chẳng qua là ban đầu bị hoang vu thần quân trộm tới nuôi dưỡng ở nơi này nhưng là hoang vu thần quân cùng trời ý nhất chiến sau cùng hoang vu thần quân chiến tử mà chúng ta bởi vì mảnh này ngọt nước bảo hộ vậy mà may mắn sống tiếp được nhưng là cũng là bởi vì này Chúng ta không ra được tiểu thế giới này, trừ phi có người một lần nữa nắm giữ tiểu thế giới này. Bạch Vũ giật mình, rốt cuộc hiểu rõ vì sao bọn họ đã là nửa bức thần linh cơng giả, kết quả còn nguyện ý một mực ngốc tại tiểu thế giới này bên trong. Nói cách khác, các ngươi cần ta nắm giữ tiểu thế giới này. Bạch Vũ trong nháy mắt nói ra ý nghĩ này, lại chỉ thấy lưu ly tẩu thú cười khổ, lập tức mở miệng, nắm giữ nơi này tiểu thế giới khả năng, vô cùng nhỏ bé, không có thần vương cảnh trở lên tu vi, căn bản không có hy vọng. Thế mà, chúng ta ngũ đại nửa bức thần vương cường giả, không ra được phiến khu vực này, bởi vì tại đối diện trên lục địa, có một loại hạn chế, chỉ cần là đạt tới thần vương cấp yêu thú, liền không khả năng xuất hiện tại đối diện, hoang vu thần quân làm vì cái thế giới này nắm giữ người, đây là hạn chế định thần tác, không có người có thể làm trái. Vốn là chúng ta là không có ôm hy vọng, nhưng là ngươi xuất hiện, thì có hy vọng, bởi vì ngươi là nhân loại, có thể ra ngoài, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ tiểu thế giới, chúng ta liền có thể đi ra. Đến lúc đó ngươi coi như muốn chúng ta Nam đại yêu vương lấy ngươi vi tôn, chúng ta cũng nguyện ý chúng ta trong này, thế giới pháp tắc không được đầy đủ, mà lại không có thiên ý gia trì, căn bản không có thể đột phá đến thần vương cảnh giới, có thể đạt tới nửa bước thần vương, đã là có mấy ngàn năm. Tích lũy, mới đạt đến một bước này. Ha ha, lưu ly li lao ca, ngươi nói lời này liền khách khí, cho dù các ngươi để mắt ta miêu mộ tiên, nhận ta làm vị thứ sáu yêu vương, vậy ta cũng coi như yêu tộc một bộ phận, đã cần ta xuất lực. Ta tự nhiên nghĩa bất dung tử, còn nói cái gì có nhận hay không ta vi tôn. Bạch vũ vốn liền cần thế lực cường đại, một mình hắn phấn đấu lời nói, quá mức khó khăn. Thì giống bây giờ một dạng, chỉ là đối mặt ngũ đại gia tộc, hắn thì từng bước vì gian, cơ hồ hiểm chết. Cho nên hắn phải có thế lực của mình, như thế mới có thể cam đoan tại thời điểm mấu chốt, có thể để cho hắn sử dụng. Đến mức tôn không tuân theo lớn, cũng không trọng yếu, yêu thú so với nhân loại chân thành, ngươi đối với hắn tốt, hắn tất nhiên đối ngươi càng tốt hơn. Cho nên Bạch Vũ không cần những thứ này khống chế những người này. Nếu như hắn gặp nạn, hắn tin tưởng Nam đại yêu vương cũng nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa. "Tốt, đã có lao đệ câu nói này, chúng ta sau này sẽ là người một nhà." Nam vị yêu vương đại hỉ, sau đó gọi tới hai vị yêu tướng để bọn hắn chỉ huy một số thần linh cảnh yêu thú đi ngọt nước khu vực giúp Bạch Vũ tìm kiếm không gian giới chỉ. Đến mức Bạch Vũ cùng năm vị yêu vương, lúc này mấy cái người đã đạt tới Lưu Ly tẩu thú nội điện. Có một số việc Lại không thích hợp ở bên ngoài đàm luận. năm vị ca ca, các ngươi có phải hay không cái kia cấp tiểu đệ một chút lễ gặp mặt ta? Đối với loại chuyện này, Bạch Vũ không có cái gì không tiện mở miệng. Hắn biết yêu thú cùng nhân loại bản tính, ngươi càng là trực tiếp, đối phương hội càng thưởng thức ngươi hào sàng tính cách, cho nên hắn có cái gì thì nói cái đó, cùng năm vị yêu vương không có chút nào khách khí chỗ. Ha ha, lão lục, ngươi không nói chúng ta năm vị ca ca, cũng là muốn cho ngươi lễ gặp mặt, ta trong bảo khố có đồ vẩn, tùy tiện ngươi tuyển lại là lưu ly tẩu thú mở miệng trước. Hôm nay có thể đến Bạch Vũ tương trợ, mấy cái đại yêu vương đều là đại hỉ. Bởi vì như vậy thì mang ý nghĩa mấy vị yêu vương có cơ hội càng tiến một bước, thành là chân chính yêu vương cấp tồn tại. Bọn họ hiện tại chỗ lấy xưng yêu vương là bởi vì trong này trừ bọn họ nửa bước thần vương thực lực, không có yêu thú càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Nhưng là nếu như thực lực của bọn hắn thả đi ra bên ngoài, lại là không đầy đủ gọi yêu vương. Muốn thành yêu vương, vậy liền nhục thân nhất định phải đạt tới thần vương cảnh sau đó mấy người một phen nghiên cứu thảo luận làm cho bạch vũ hiểu ra bạch vũ đối với mình lực lượng của thân thể càng có hơn một cái rõ ràng nhận biết mấy vị yêu vương đều là nhục thân nửa bước thần vương lão yêu quái cho nên đối với bạch vũ thịt trên người tu luyện có một loại hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi kiến thức đương nhiên bạch vũ cũng đem chính mình trước mắt khó khăn gặp phải thẳng thắn nói cho năm vị yêu vương nếu như năm vị yêu vương có thể trợ giúp hắn hắn hội vô cùng cảm kích nếu như không có năng lực hắn cũng sẽ không oán niệm đối phương Dù sao ngũ đại gia tộc quá cường thế, năm vị yêu vương chỉ là nửa bước thần vương, cùng chân chính thần vương cảnh, có thể là có không ít trinh lệch tồn tại. Mà lại ngũ đại gia tộc năm vị lão tổ, có thể còn không phải phổ thông thần vương nhân vật, chỉ sợ năm người muốn chống lại đối phương, sẽ rất khó ai trừ phi bọn họ năm người đều tấn thăng đến thần vương cảnh. Bất quá những chuyện này, bạch vũ tạm thời sẽ không cân nhắc. Dù sao hắn nếu có thể trưởng khống tiểu thế giới này, mới có hy vọng đem mấy vị yêu vương giải cứu ra đi. Nếu như yêu vương đều giải cứu không đi ra, nói như vậy lại nhiều không có dụng Sau đó lưu ly tẩu thú trực tiếp để bạch vũ tiến nhập hắn trong bảo khố. Mới vừa vào đi, bạch vũ thì bị bên trong bảo vật sợ ngây người các loại bảo vật đều có, nhưng là rất nhiều đều là phát sáng đồ vật, cũng không có giá trị thực dụng, tất cả bảo vật, thưởng thức tính đầy đủ mà thôi. Mà ở bên ngoài lưu ly tẩu thú, lại là có chút thấp vọng hắn thật sợ hai bạch vũ đem bảo vật của hắn đều cấp cấp sạch không còn. Đây chính là hắn tiểu đệ từ đối diện đại lục siêu tập tới, theo thời gian chuyển rời, cái này chút tiểu đệ đi đối diện đại lục, có thể lấy được bảo vật, càng ngày càng ít. Cho nên hắn đối những bảo vật này, càng phát ra chân quý. Lại tại hắn thấp thỏm thời điểm, Bạch Vũ đi ra. Lúc này lưu ly tẩu thú áp sát tới, mở miệng nói, thế nào, lao lục, nhưng có coi trọng thích hợp bảo vật. Bạch Vũ cười khổ, khẽ lắc đầu. Hắn không biết lưu ly tẩu thú thu thập những bảo vật này làm cái gì. Nhưng lại chỉ có lưu ly tẩu thú tự mình biết, hắn vốn là lưu ly thể, ưa thích phát sáng đồ vật, không thể bình thường hơn được, tựa như nữ nhân ưa thích tinh tế tỉ mỉ ra thịt là giống nhau. Làm sao lại thế? Lão lục, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta nơi đó nhiều như vậy đồ tốt, ta đều sợ ngươi ra tay cho ta toàn cầm đi, làm sao lại không có đồ tốt? Tuy nhiên lưu ly tẩu thú không nguyện ý bạch vũ lấy đi đồ vật của mình, nhưng là bây giờ nghe bạch vũ một kiện đều không có coi trọng, nhất thời cũng gấp hắn coi là chân bảo đồ vật lại bị bạch vũ trướng mắt xích diễm hỏa điệu trong nháy mắt cười ra tiếng có chút khinh bỉ nhìn lấy lưu ly tẩu thú mở miệng nói lao đại ta đều cùng ngươi nói ngươi đổ vật lao lục khẳng định trướng mắt ngươi còn không tin thì ngươi những cái kia bình hoa đồng dạng đổ vật lao nương đều trướng mắt huống chi là lục đệ lưu ly tẩu thú trong nháy mắt nhục trí bảo vật của hắn đã bị còn lại tứ vương giáng chức vô số lần hiện tại lại tăng thêm một cái bạch vũ lão lục đi đi ta bảo khố nhìn xem Ta bảo cố khẳng định có ngươi ưa thích đồ vật. Thế nào, lão tam, ngươi muốn dành với ta? Thủy Hỏa tinh tình thú đem đại trừng mắt, nhìn hầm hầm thôn thiên sư. Các ngươi đều khác đoạn, trước hết để cho lão lục đi tiểu muội trên địa bàn nhìn, khẳng định có hắn hài lòng. Xích Diễm Hỏa điều lại là mở miệng nói. Hai người đều ưa cái này tiểu muội, cho nên vừa nghe nói, trong nháy mắt thì không lên tiếng, lại vào lúc này, Na Gạ lên tiếng nói, lão lục, ngũ muội thế nhưng là luyện khí sư a. Nàng chỗ đó nói không chừng thật có người ưa thích đồ vật. Chương 428: Trọng rèn viêm long trọng thương. Luyện khí sư. Bạch Vũ sắc mặt ngưng lại, "Yêu thú, vẫn là luyện khí sư, vậy thì thật là quá ít." Liền xem như tại trong nhân loại, luyện khí sư đều là phượng mau lân rắc tồn tại, huống chi yêu thú. "Thế nào, ngươi là xem thường ngươi ngũ tỷ?" Xích Diễm Hỏa điệu mắt hạnh trừng một cái, nhìn hằm hằm Bạch Vũ. Hắn thật vất vả có một cái đệ đệ, cái này đệ đệ vậy mà sẽ hoài nghi mình thực lực. Đơn giản không thể tha thứ tội. Không có. Bạch Vũ nào dám để Gây Sích Diễm Hỏa Điểu nổi giận, Sích Diễm Hỏa Điểu khởi sướng giận đến, đó là ngay cả Lưu Ly Tẩu Thú cũng không có cách nào, huống chi là hắn. Cái này còn tạm được. Sích Diễm Hỏa Điểu đôi mắt đẹp vừa thu lại, mới một lần nữa lộ ra hài lòng thần sắc đến, sau đó mở miệng nói, nhanh cùng Ngũ Tỷ đi ta bảo khố nhìn một chút, chắc chắn để ngươi giật nảy cả mình. Sau khi nói xong, Sích Diễm Hỏa Điểu cũng mặc kệ Bạch Vũ có nguyện ý hay không trực tiếp cuốn lên bạch vũ thì hướng phía đông bay đi. lão ngũ vẫn là cái này nóng nảy tính cách, tại lục đệ trước mặt cũng không biết kiêm tốn một chút. thôn thiên sư nhìn lấy đi xa xích diễm hỏa điểu, cười khổ lắc đầu. xích diễm hỏa điểu địa bàn rõ ràng muốn so lưu ly tẩu thú địa bàn mỹ nhiều, chí ít bố trí lên có một phen tươi mắt nhỏ. tuy nhiên xích diễm hỏa điểu tính cách so sánh nóng nảy, cái này thủy chung là một nữ nhân, nữ nhân tự nhiên đối một mình ở địa phương yêu cầu tương đối cao. bất quá cái này cũng tại bạch vũ trong dự liệu. Đi, ngũ thì trực tiếp dẫn ngươi đi bảo khố, không giống đại ca như thế, đem một mình ngươi lưu tại trong bảo khố, đại ca một chút cũng không chịu trách nhiệm. Mà lúc này lưu ly tẩu thú vừa tốt cùng mặt khác mấy cái huynh đệ tại cùng một chô uống, rượu, đột nhiên, hắn thì hắt xì hơi một cái, sau đó hắn vướt vướt mũi của mình, mở miệng nói, chỉ sợ ngũ ngội lại tại nói xấu ta. Xích diễm hỏa điệu tự nhiên không biết vấn đề này. Đến một lần nàng xác thực thương tiếc chính mình cái này mới nhận tiểu đệ, cho nên đối với hắn rất có chiếu cố. Thêm nữa lòng của nữ nhân tỉ mị dính, không giống lưu ly tẩu thú như thế tùy tiện mà lại kỳ thật nàng có chút tự đắc ý tứ, nàng phải vào chính mình bảo khố hướng về Bạch Vũ giới thiệu chính mình mỗi một kiện tác phẩm, khoe khoang một chút đắc ý của mình chi tác. Lục đệ, món binh khí này thế nào? Lúc này Sích diễm hỏa điệu cầm lấy một cây côn tốt hình dáng vũ khí cấp Bạch Vũ nhìn, làm cho Bạch Vũ hơi hơi im lặng. Cái này cũng gọi luyện khí sư. Bạch Vũ trong lòng đánh lên nói thầm tới Bởi vì căn này gậy gộc mặt ngoài đều là gập gền, nhưng là để hắn kỳ quái là, căn này gậy gộc lại là một cái thần linh cấp gậy gộc. Lại vào lúc này, xích diễm hỏa điểu mở miệng, lục đệ, ngươi không nên cảm thấy cái này gậy gộc khó coi, nhưng là uy lực của nó, tại ngũ tỉ luyện chế trong binh khí, có thể xếp tới trước ba. Chỉ là bởi vì một mực ở tại bên trong thế giới nhỏ này, tài liệu có hạn ngũ tỉ mới đưa cái này gậy gộc luyện chế đến khó coi như vậy. Bạch vũ sắc mặt ngưng tụ Hắn phát hiện hắn xác thực không để ý đến một vấn đề như vậy. Nơi này là tại tiểu thế giới, tài liệu không đủ. Hắn mặc dù không có luyện qua khí, nhưng là cũng biết luyện khí một số kiến thức căn bản. Cái này cùng luyện dược một dạng, nhất định phải có trung hòa tính tài liệu. Không phải vậy, có chút tài liệu không thể trung cho. Đơn giản nhất tới nói, tựa như là hỏa thuộc tính tài liệu cùng thủy thuộc tính tài liệu là không thể trung cho. Nhưng là trong này ở giữa gia nhập thổ thuộc tính thì không đồng dạng thổ khắc thủy. Một khi gia nhập thổ thuộc tính tài liệu chỉnh vũ khí luyện chế ra đến liền sẽ lại hỏa thuộc tính nhưng là bởi vì bên trong có hỏa thuộc tính tài liệu cùng thủy thuộc tính tài liệu dạng này lại hội ra tăng tài liệu tính dẻo dai cùng cứng gian tính nhưng là nếu như riêng là hỏa thuộc tính tài liệu cùng thủy thuộc tính tài liệu chỉ sợ cuối cùng chỉ có đem vũ khí cấp hủy đi bạch vũ đi một trận liền đem cái này bảo khố cấp xem hết toàn bộ trong bảo khố có ba mươi mấy kiện vũ khí phẩm chất thấp nhất chất đều là nửa bức thần linh cấp vũ khí lấy nhìn như vậy đến Nói xích Diễm Hỏa Điểu là một cái luyện khí đại sư cũng không đủ. Phải biết, ở bên ngoài một kiện thần linh cấp vũ khí, đều có thể để vô số thần linh cấp đệ tử tranh đến bể đầu chảy máu. Hướng chi nơi này có ba mươi mấy kiện vũ khí. Thế nào? Lục đệ, có hay không coi trọng vũ khí gì? Ngươi cấp Ngũ tỷ nói, Ngũ tỷ mang tới cho ngươi. Lúc này xích Diễm Hỏa Điểu cũng có chút tâm thần bất định, bởi vì nàng nơi này vũ khí, không có một kiện vẻ ngoài cực kỳ đẹp đẽ. Đẹp mắt nhất coi như trong đó một thanh nghiễn nguyệt đao nhưng là cây đao này mũi đao lại cũng không có bởi vì kém tí xíu tài liệu nếu như đem thân đao cấp co lại nhỏ một chút không đạt được đỉnh phong thần linh cấp vũ khí uy lực vậy mà lúc này đem đao cấp làm lớn ra uy lực là đạt đến nhưng là vẻ ngoài phía trên lại có tiểu nhân tỷ vết tại tài liệu có hạn tình hôn giới cả cùng hùng trưởng không thể được kiêm cho nên cuối cùng xích diễm hỏa điệu vẫn là lựa chọn uy lực bạch vũ cười khổ lắc đầu hắn vốn cho rằng xích diễm hỏa điệu trong bảo khố có còn lại đồ tốt không muốn tất cả đều là binh khí Những binh khí này không ít đều so với hắn Viêm Long Trọng Thương muốn tốt, nhưng là hắn quen thuộc dùng thương, những binh khí khác hắn đều dùng không quen. Đều không có sao. Ngươi nhìn nhìn lại a. Bạch Vũ không muốn binh khí của nàng, cái kia chính là đối nàng luyện khí thuật hoài nghi, nàng nhất thời thì gấp mắt tròn váng, muốn không ngươi có cái gì muốn binh khí, Ngũ tỷ hiện tại thì cho ngươi luyện chế một thanh như thế nào. Xích Diễm Hỏa Điểu đã hạ quyết tâm, liền xem như hủy đi binh khí, hôm nay cũng nhất định muốn cấp Bạch Vũ chế tạo một thanh tiện tay binh khí đi ra. Xuất hành bên ngoài, hung hiểm khó lường, hắn chỉ như vậy một cái đệ đệ, cái kia nhất định phải làm cho an toàn của hắn có cam đoan. Luyện. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn không đang có binh khí muốn luyện sao? Ngũ tỷ, ngươi nhìn hai thứ này binh khí có thể hợp lại cùng nhau a. Ta thói quen dùng thương, ngươi có thể hay không đem cái này Lang Nha Bổng luyện vào thương bên trong. Bạch Vũ trong nháy mắt lấy ra trong không gian giới chỉ Viêm Long trọng thương cùng Lang Nha Bổng tới. Sích Diễm Hỏa điều liếc Vũ xuất ra tài liệu đến. Nhất thời thì lộ ra nụ cười đến. Nếu như Bạch Vũ có tài liệu để cho nàng luyện, cái kia thì không có vấn đề. Ngươi chờ một chút ngũ tỷ, ngũ tỷ cho ngươi xem một chút. Xích Diễm hỏa điệu bất quá một lát, liền đem Viêm Long trọng thương cùng Lang Nha đồng cấp xem hết. Sau đó hỏi Bạch Vũ đối với mình Viêm Long trọng thương yêu cầu về sau, mở miệng nói: Lúc đệ à, hai loại tài liệu nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói là có thể từng dùng, nhưng là Lang Nha đồng chất liệu quá cứng, mà lại bên trong tạp chất quá nhiều. Luyện tiến ngươi viêm long trọng thương bên trong, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngươi viêm long trọng thương phẩm chất. Mà lại viêm long trọng thương là lại hỏa thuộc tính trọng thương, mà cái này lang nha bổng bằng đá tài liệu đạo hỏa tính cũng không phải là đặc biệt tốt ta. Bất quá lang nha bổng chất liệu lại là có thể chết xuất, nhưng là ngươi muốn vũ khí đạt tới 108 vạn cân, chỉ sợ có nhất định độ khó khăn, trừ phi, ngươi có bốn chuôi dạng này lang nha bổng. Đủ sao? Bạch Vũ nghe vậy. Trong nháy mắt thì theo trong không gian giới chỉ lấy ra mặt khác ba thanh lang nha bồng đến, xích diễm hỏa điệu trong mắt trong nháy mắt lộ ra ý cười tới. Ha ha, lục đệ, ngươi còn có hay không nhiều à, lấy thêm hai thanh lang nha bồng đi ra, ngũ tỷ lại có thể luyện một thanh thần linh cấp vũ khí. Xích diễm hỏa điệu gặp bạch vũ không nói gì, nhất thời suy cười ra tiếng. Sau đó nàng trực tiếp để bạch vũ ở bên cạnh quan sát nàng luyện khí, dù sao vũ khí này là thuộc về bạch vũ, nếu như bạch vũ quan sát Đối với hắn tự thân về sau đối thanh này vũ khí nhận biết, có chỗ tốt nhất định. Sau ba ngày, một thanh trường thương đỗng dưng lơ lửng giữa không trung. Không tệ, lúc này viêm long trọng thương đã biến thành viêm long trường thương. Mà cái này thanh trường thương lúc này ở không trung, hồng quang lượn lờ, trong đó một đầu viêm long tại trường thương chi bên trên qua lại lượn lờ. Thế nào? Xích diễm hỏa điểu đôi mắt đẹp nhìn lấy bạch vũ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý. Trường 429, Lạc Hà Mở Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa đã sớm mở ra. Làm Lạc Hà vang động thời điểm, thì có vô số người hướng về Lạc Thủy Thần Phủ cái phương hướng này chạy như bay, nhưng mà lại chỉ có tiếp gần một nửa người xâm nhập Lạc Thủy Thần Phủ, một nửa kia người, trực tiếp bị Lạc Hà cấp tách rời ra. Bộ này phần người là không có đạt được Lạc Hà tán thành người. Đến mức Lạc Hà như thế nào đem những người này coi là bất hợp cách người, tự nhiên cùng phẩm tính có quan hệ. Bởi vì số lớn cường giả hướng về Lạc hà phương hướng chuyển đi. Mà còn lại không có thu hoạch được Lạc Hà thừa nhận người, thì là cấp tốc rời đi nơi này. Bởi vì còn có Hỏa Diễm Thần Vương cùng Thái Thản Thần Vương truyền thừa chờ lấy bọn họ, bọn họ làm sao cam tâm thì ở lại đây. Mà theo những người này ở đây tầng thứ 2 đi lại. Miêu Mộ Tiên hành không xuất thế tin tức cũng trong đám người truyền ra đến, thậm chí những âm thanh này truyền đến Lô Nhạc, Lý Thiên Long đám người trong hai. Liêu Hằng người này chết không có gì đáng tiếc, ngược lại là Miêu Mộ Tiên, tiến bộ thật đúng là làm cho người kinh ngạc a bất quá đồng dạng lại là bại tướng dưới tay ta, lần tiếp theo gặp mặt, là tử kỳ của ngươi. Đây là ngôn nhạc khiến người ta truyền tới lời nói, vì chính là muốn chọc giận Bạch Vũ, làm cho Bạch Vũ đi tìm hắn, sau đó hắn thì Bạch Vũ cấp đánh chết, để những người này nhận rõ, người nào đến cùng mới là Hoang Mạc Chi thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thế mà hắn lúc này quên đi, Bạch Vũ căn bản cũng không thuộc về Hoang Mạc Chi thành người. Hắc hắc, Miêu Mộ tiên a, ta nhìn chỉ sợ lại là dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn đi. Có loại để hắn đến cùng ta đơn đấu. Vương Thanh Tiên lúc này gào thét, từ lần trước thua với Bạch Vũ, đã có 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày thời gian bên trong, hắn đều tại tốc độ cao nhất liệu thường, đến đến bây giờ, thương thế mới bị hắn áp chế xuống, nhưng mà này còn là hắn phục dụng linh đan rượu dược tình huống dưới. Ngay tại lúc hắn xuất quan, chuẩn bị tìm Bạch Vũ lúc báo thủ, liền nghe đến trung quanh vang lên liên quan tới Miêu Mộ tiên thanh âm tới. Tuy nhiên Liêu Hàng đồng dạng là hoang mạc chi thành 5 ngày trước tiêu, nhưng là trong tay hắn Đồng dạng không chịu nổi một kích, nếu như hắn đánh bại Liêu Hằng, chỉ cần 10 chiêu thì được, nếu như là trận đánh giết Liêu Hằng, đồng dạng chỉ không cần đến 20 chiêu. Đây chính là trước ba cùng trước năm tranh lệch. Càng đi về trước dựa vào, loại này tranh lệch liền sẽ càng lớn. Mà lại, Vương Thanh Thiên là có thực lực cùng nô nhạc tranh giành hạng một. Khó trách lao tổ hội coi trọng người này, người này tiềm lực to lớn chi đáng sợ. Lý Thiên Long tâm bên trong âm thầm kinh hãi. Hắn đối với Bạch Vũ, không thể quen thuộc hơn nữa. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy, liền Liêu Hằng đều có thể đánh chết. Tuy nhiên dùng hơi có chút thủ đoạn, nhưng là cũng đại biểu cho đối phương chỉ sợ có miễn cưỡng cùng Liêu Hằng chống lại thực lực. Không phải vậy căn bản không có khả năng giết được Liêu Hằng. Như vậy cũng tốt so con kiến có co cao mình đến đâu thủ đoạn, cũng không có khả năng hố giết được con voi. Ngươi nếu có thể lừa giết con voi, ít nhất cũng phải là hổ lang thế hệ mới được. Hắc hắc, không biết lần sau gặp mặt, ngươi có thể tiếp ta bao nhiêu chiêu. Lúc này Lý Thiên Long đang chạy về thái thản thần vương nơi truyền thừa, nô nhạc cũng giống như thế, đến mức vương thanh thiên, thì là đi hỏa diễm thần vương nơi truyền thừa. Bọn họ đối với tu luyện, đều có ý nghĩ của mình, cho nên biết bên nào truyền thừa thích hợp bản thân. chúng hạ, vương mãng, chúng ta cũng đi vào đi. Lại vào lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng nói ra. Bọn họ tại trô nước bên trong ngẩn ngơ cũng là 7 ngày thời gian, sớm tại ngày thứ 5 thời điểm, lạc hà thì có dị động. Nhưng là bởi vì bọn hắn cùng Bạch Vũ có quan hệ, cho nên khi đó không tiện hiện thân, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hiện tại không có thông qua lạc hà người, toàn bộ đều rời đi, mà ở chỗ này vẫn tồn tại người, cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Tốt, Mộ Dung, ta giúp ngươi. Trung Hạ đi qua cái này bảy ngày tiêu hóa, rốt cục tiếp nhận một sự thật, đó chính là hắn xác thực thu được khô mục thần vương truyền thừa. Cái này làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Những người khác có thể có thể thu được thần vương truyền thừa sẽ có vẻ cao hứng phi thường, nhưng là trung hạ lại cao hứng không nổi. Bởi vì trong đầu của hắn, trung quy toát ra cực cái ý khác đến, cái này cùng ý chí của hắn tướng làm trái, rõ ràng là thân thể của hắn kháng cự sự tình, có lúc hắn lại không tự chủ được đi làm. Thậm chí, hắn kém chút đi đùa giỡn mộ dung Vũ Nhi. Hắn biết, đây là khô mộ thần vương thần hồn dung nhập hắn thần hồn nguyên nhân, loại tình huống này, chỉ sợ muốn xuất hiện tiếp tục mười mấy trên trăm năm, mà lại, nếu như hắn một khi thần hồn xuất hiện suy yếu, chỉ sợ còn sót lại tại hắn thần hồn bên trong, thuộc về khu mục thần vương, cái kia bộ phận thần hồn, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ chiếm theo chủ động, trực tiếp đem hắn đoạt xá. Sau đó ba người bọn họ trực tiếp hóa thành ba chùm ánh sáng hướng về Lạc Hà bay đi. Vừa tới Lạc Hà trên không, ba người thân hình trong nháy mắt liền bị định trụ, lúc này ba người đồng tử tràn đầy mở mịt. Lúc này ba người phân biệt tiến nhập một mảnh thế giới khác nhau. Mà cái này cũng là Lạc Hà khảo nghiệm. Lạc Hà có linh, tính cách tà ác thế hệ căn bản không có tư cách tiếp nhận truyền thừa của nàng. Mà cái này sàng chọn, cũng là sàng chọn xuất phẩm chất vượt qua kiểm tra người, đến mức thiên phú vấn đề, thì là không tại cái này một cửa khảo nghiệm chi trường hợp, nếu như ngay cả phẩm chất đều qua không được, thiên phú lấy ra lại có gì người. Càng là thông minh người, càng là có thiên phú người, càng là làm ác, nguy hại càng là to lớn. Đại khái qua 3 canh giờ, ba người đều bị đánh bay ra, mộ dung cùng vương mãng là bị ném bờ bên kia, bọn họ phản phất là bị nhẹ nhàng đẩy đưa qua mà Trung Hạ thì là bị trực tiếp vứt cuốn ngược mà quay về. Nóa! Nữ nhân xấu! Trung Hạ nộ khiếu. Hắn tại hai ngày trước, thì theo những người khác động tĩnh biết, cửa này khảo nghiệm là một người tâm tính. Hắn làm sao có thể là đại gian đại ác thế hệ, lúc này hắn bị lạc hà cuốn ngược mà quay về, cho nên trong nháy mắt đem lạc thủy thần vương cấp hận lên. Làm sao lại như vậy? Lúc này vương mãng cũng vô cùng chấn kinh, Trung Hạ làm sao lại không thông qua được cái này một cửa khảo nghiệm, đây chính là hắn huynh đệ. Đi thôi, vương mãng, bởi vì trong thân thể của hắn còn có một đạo thần hồn. Mộ dung vũ nhi thông tuệ chi cực, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình. Trung hạ hết sức buồn bực, nhưng là hắn không hề rời đi, mà chính là một lần nữa về tới trong cái khe, hắn muốn đem khô mục thần vương cái kia đáng chết thần hồn cấp bắt tới. Hai ngày về sau, một đạo độn quang xuất hiện ở đây, Trung hạ trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn chờ ở chỗ này, chính là vì chờ hắn. Nhị ca. Trung hạ trực tiếp phóng lên tận trời. Không tệ, người tới chính là Bạch Vũ. Ừm. Bạch Vũ bắt đầu là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, hắn tới chính là vì tìm Trung hạ đám người. Trung hạ, làm sao một mình ngươi ở chỗ này, mộ dung vũ nhi cùng đại ca đâu? Bạch Vũ trên thân, dâng lên một cấu ngập trời ý sợ hai đến, nếu như mộ dung vũ nhi cùng vương mãng ra chuyện, hắn muốn cầm toàn bộ năm người của đại gia tộc đến bồi táng. Nhị ca, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh. Trung hạ nhìn lấy Bạch Vũ giận dữ. Lúc này lại có một loại cảm giác sợ hãi sinh ra, hiện tại Bạch Vũ, lộ ra huy thế quá cường đại, cường đại đến hắn thần linh kinh ngạc. Nay chủ yếu là Bạch Vũ thần hồn đạt đến nửa bước thần vương cấp độ, tự nhiên không phải thần hồn của hắn có thể so sánh được. Cho nên có một loại cảm giác như vậy cũng coi như bình thường. Nhìn thấy Bạch Vũ còn có muốn bạo đi xúc động, Trung Hạ trong nháy mắt đem mộ dung vũ nhi cùng vương mãng đi đối phương sự tình cấp Bạch Vũ nói một lần. Sau đó Bạch Vũ không phải cũng chỉ hoãn trực tiếp hóa thành một đạo độn quang hướng về Lạc Hà phương hướng bay đi, hắn đối Vương Mãng cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người không quá yên tâm, dù sao bên trong cường giả như mây. "Nhị ca, ngươi không công bằng, đều không lo lắng ta, rõ ràng là ưa thích Mộ Dung Vũ Nhi." "Ta muốn cùng Phó Thiên nói." Bạch Vũ một cái lảo đảo, kém chút từ không trung ngã rơi lại xuống đất. "Trung hạ thực có can đảm nghĩ." Chương 430: Truy sát Mộ Dung Vũ Nhi. "Hắc hắc, Mộ Dung Vũ Nhi, ngươi cũng dám xuất hiện, người tới" cho ta bắt sống. Mấy cái người của đại gia tộc từ trước đến nay có liên quan, lúc này Liêu Hàng bị giết, mộ dung Vũ Nhi cùng Bạch Vũ cùng một chỗ, bọn họ tự nhiên muốn giam giữ mộ dung Vũ Nhi, ép hỏi Bạch Vũ hạ lạc. Bạch Vũ trên thân thế nhưng là có không ít đồ tốt. Không chỉ có như thế, Bạch Vũ lúc tiến vào, mọi người đều biết hắn chỉ có nửa bức thần linh thực lực, bây giờ lại đã có thể đánh giết Liêu Hàng, bọn họ muốn ép hỏi Bạch Vũ công pháp, Bạch Vũ công pháp khẳng định có nghịch thiên chỗ. Coi như mộ dung Vũ Nhi là 10 vị trí đầu người lại như thế nào. Bọn họ hiện tại sư xuất có tên. Coi như mộ dung Vũ Nhi là mộ dung gia thần nữ lại như thế nào. Mấy gia tộc lớn đồng loạt ra tay, liền xem như mộ dung gia người, chỉ sợ cũng đến cân nhắc một chút. Nhất là phủ thành chủ ngô gia người, đều biết ngô nhạc muốn có được mộ dung Vũ Nhi, cái này tại toàn bộ thành chủ phủ cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ tình. Nếu như bọn họ có thể bắt mộ dung Vũ Nhi hiếu kính cấp ngô nhạc, Như vậy bọn họ khẳng định sẽ đạt được nô nhạc thưởng thức. Lúc này thì có vài chục người hướng về Mộ Dung Vũ Nhi bọc đánh đi qua. "Mộ Dung, ngươi chạy, ta đến cuốn lấy bọn họ." Vương Mãng làm Bạch Vũ đại ca, lúc này, hắn nhất định phải đảm đường, hắn làm sao có thể để Mộ Dung Vũ Nhi gặp nạn mà lại hắn cảm giác được, Mộ Dung Vũ Nhi chỉ sợ đối Bạch Vũ cố ý, vậy hắn càng không thể đầy đủ để Mộ Dung Vũ Nhi mạo hiểm. Lúc này hắn trực tiếp mãng lưu quyết ra thân, sau đó một cái dã man đổ vào. Một vị thần linh trung kỳ người, trực tiếp bị hắn đụng bể, hóa thành huyết vụ đầy trời. Vương mãng, ngươi làm là vương gia người, cũng dám tru sát ta vương gia một nhân, chờ trở, trở lại trong vương gia, lao tổ nhất định tự mình xuất thủ đánh chết ngươi. Vương mãng cười lạnh không thôi, những người này nếu như vậy liền muốn để hắn khoanh tay chịu chết, cái kia chỉ sợ là muốn quá nhiều. Hắn vương mãng có thể không phải người ngu. Vương mãng sớm đã không còn nghĩ tới hồi vương gia. Hắn phát hiện vương gia cũng là một cái lồng giam, hắn đã đi ra. Làm sao có thể một lần nữa hồi trong lòng đi. Mà lại vương ra nhiều người như vậy muốn hắn chết. Hắn vừa đánh chết, cũng là một vị vương thanh thiên một vị đồ chó con. Lần trước vương thanh thiên sai người đánh chết tại chỗ hắn, nếu như không phải hắn còn có chút bản lĩnh, hôm nay căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. Hắn cùng vương gia kỳ thật đã được trò quan hệ tan vỡ. Từ khi cha mẹ hắn bởi vì ngoại ý muốn chết mất về sau, hắn mạch này cũng chỉ thường một mình hắn, cho dù hắn có nghịch thiên thiên phú, gia tộc người cũng sẽ không cho hắn vốn có vật chất để hắn tu luyện. Nếu như không phải như vậy, chỉ sợ toàn bộ vương gia thế hệ tuổi trẻ, chưa chắc là vương Thanh Thiên định đoạt. Chỉ là vương Mãng tu luyện vật chất không cùng phía trên, mới đưa đến hắn bây giờ bị bỏ lại đằng sau. Giết. Vương Mãng lúc này phảng phất như là chiến thần đồng dạng, thần linh sơ kỳ thậm chí thần linh trung kỳ người, thậm chí ngăn không được vương Mãng tốc độ. Vương Mãng tuy nhiên không phải chủ tu nhục thân, nhưng là hắn mãng lưu quyết gia thần, thân thể lực lượng cũng phong ngự đồng dạng đạt đến thần linh trung kỳ trình độ. Đây là hắn tu luyện công pháp biến thái. Cho nên hắn lúc này, một khi giết vào trong đám người, uy hiếp tính so mộ dung vũ nhi lớn không chỉ gấp 10 lần. Lúc này hắn, nhục thân đã biến thành thường nhân lớn nhỏ, cho nên những người khác không dám dùng cường đại công kích đánh giết hắn, bởi vì đánh giết hắn đồng thời, tính cả bạn cũng người cùng một chỗ đánh chết. Nhưng là nếu như công kích lực độ không đủ, bằng vào hắn thân thể mạnh mẽ, liền hắn phòng đều không phá được. Mộ dung, chúng ta đi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi cũng là hoảng sợ, hắn chưa từng gặp qua Vương Mãng xuất thủ, vậy mà lúc này Vương Mãng chính thức xuất thủ về sau, hắn mới gặp được Vương Mãng điểm mạnh. Làm Bạch Vũ đại ca, Vương Mãng tự nhiên không có khả năng kém." Nhất kiếm phi tiên. Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp đánh ra nhất kích đến, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, theo sát Vương Mãng về sau, hai người trong nháy mắt giết ra khỏi trung đây. "Một đám rác rưởi, đuổi theo cho ta." Lúc này Lý Thiên Hổ giận dữ, bọn họ lý ra đồng dạng bị giết không ít người. Đến đến hai người đào thoát, Vương Mãng mới nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn theo mấy chục người trong đám người giết ra đến, đồng dạng bị thương, chỉ là vừa cưỡng để một hơi mà thôi. Lúc này đào thoát về sau, cũng là một cỗ thật sâu cảm giác suy yếu. Người không sao chứ? Mộ dung vũ nhi muốn đi đỡ Vương Mãng, phát hiện Vương Mãng thậm chí có một loại đứng không vững cảm giác, nhưng là nàng lại đã ngừng lại, dù sao nam nữ trao nhận không nhẹ. Lúc này Vương Mãng ổn vững vàng, khoát tay áo. Chúng ta đi thôi. Vương Mãng không nói gì, bóng lưng lại là kiên định như vậy. Tại hắn ngã xuống trước đó, hắn không cho phép Mộ Dung Vũ Nhi ra chuyện. Bạch Vũ không tại, vậy hắn thì nhất định muốn chiếu cố Mộ Dung Vũ Nhi. Lạc Thủy Thân Điện cực lớn, giống như là một đạo mê cung đồng dạng, chỉnh tòa thân điện, dường như đều là băng đống đá hoàn toàn mà thành. Vương Mãng trực tiếp lấy một thanh đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó vừa chạy vừa luyện hóa. bọn họ không có bay thẳng trên không trung, nếu như bay trên không trung, cái kia liền trở thành bia sống. Cái này truyền thừa ngươi còn cần không?" Vương Mãng nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi, mở miệng hỏi. Hắn là không cần Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa, loại nữ nhân này truyền thừa không thích hợp hắn, hắn cần loại kia thẳng thắn thoải mái công kích truyền thừa, nếu như có thể, thậm chí hắn muốn đi Thái Thản Thần Vương truyền thừa chỗ nhìn một chút. Mộ Dung Vũ Nhi lại là kiên định gật đầu, nàng tự nhiên có tính toán của nàng, nàng phát hiện Bạch Vũ yêu nghiệt thiên phú, nàng không thể bị Bạch Vũ cấp rơi xuống, nếu như cùng Bạch Vũ càng chạy càng xa, nàng đem không có cơ hội. Không biết cái gì thời điểm, mộ dung vũ nhi trong đầu trang lấy đều là bạch vũ, nàng phát hiện, cái kia nam nhân, nguyên lai thật đã đi vào trong lòng của hắn. Mộ dung vũ nhi dường như cảm thấy, là duyên phận để bọn hắn gặp nhau. Hai người tên trong chữ đều có một cái mộ chữ, một là miêu mộ tiên, một là mộ dung vũ nhi. Chẳng phải là nói, lẫn nhau hái mộ. Nữ nhân sắc thực ưa thích mơ màng, đầu não so sánh lớn. Vương Mãng tự nhiên không biết mộ dung vũ nhi hiện tại ý nghĩ trong lòng, nếu như biết. Chỉ sợ hắn đều có đập chết nữ nhân này xúc động Vì không cho Bạch Vũ kéo cự ly xa Có thể liền mệnh cũng không cần Tốt, đã ngươi muốn Đi theo ta Lúc này hai người trực tiếp vòng vo một vòng tròn Lại về tới vừa mới chiến đấu chỗ ban đầu Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất Cho nên hắn chuẩn bị mang theo mộ dung Vũ Nhi Theo cái này điều bị tập kích giết sau lộ tuyến tín lên Dạng này mới có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất Sau khi bọn họ về tới đây thời điểm Phát hiện lại có mấy chục người chờ ở chỗ này. Ha ha, Mộ Dung Vũ Nhi, các ngươi quả nhiên hồi đến rồi. Lúc này Lý Thiên Hổ trong mắt tràn đầy trêu tức. Mà lúc này Bạch Vũ, ngay tại lạc trên sông, hắn lúc này ánh mắt đồng dạng ngốc trệ, nhưng lại cũng có một tia linh quang sinh ra. Lạc Thủy Thần Vương vốn là chỉ là Thần Vương cấp cường giả mà thôi, thần hồn của nàng đồng dạng chỉ có Thần Vương cấp bậc, mà lại nơi này chỉ là nàng thi triển một đạo huyễn cảnh, đi qua mấy ngàn năm năm tháng, hắn nơi này khảo nghiệm có thể làm khó thần linh cấp thần hồn nhưng là muốn làm khó thần vương cấp thần hồn chỉ sợ vẫn là có nhất định độ khó khăn bạch vũ lúc này thần hồn nhận lấy cực lớn quái nhiều cái này lại không phải tâm tính của hắn so sánh ác mà là bởi vì trong thần hồn của hắn có một cỗ chống lại thiên ý ý chí hùng hoang chi địa người muốn tu luyện tới thần vương cảnh đều nhất định muốn cảm ngộ thiên ý ý chí nhưng là hắn lại là có một cỗ chống lại thiên ý ý chí điều này sẽ đưa đến thần hồn của hắn là lớn nhất phản định cho nên Lạc Hà tự nhiên không nguyện ý thừa nhận hắn tồn tại. Mở cho ta a." Bạch Vũ quát lớn, trong nháy mắt tránh ra Lạc Hà, trực tiếp vút tới. Thân hồn của hắn có nửa bước thần vương, chỉ là một cái Lạc Hà, khó không được hắn. Chương 431: Bắt sống Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi, ta khuyên ngươi cùng Vương Mãng vẫn là thuốc thủ chịu trói đi." Lúc này Lý Thiên Hổ trầm giọng nói ra. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng đều bị thương không nhẹ, mà lại hai người đều pháp lực đại mất, hiện tại đối mặt lý ra mấy chục người, Đó là thật không có bất kỳ cái gì năm chắc có thể lấy được thắng lợi. Dù sao lúc này Lý Thiên Hổ mang theo Lý gia mấy chục người tại cái này địa phương, mà lại toàn bộ là thần linh cảnh cường giả, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng đừng nói như bây giờ, liền xem như toàn thắng thời kỳ, hai người cũng hơn nửa không phải nhiều người như vậy đối thủ. Bọn họ cũng không phải Bạch Vũ loại kia biến thái. Nói thật, Mộ Dung Vũ Nhi thật có khuất phục dự định, dù sao hắn cũng coi là Mộ Dung gia tộc thần nữ, Lý gia tuyệt đối không dám đánh hắn ý định gì. Vậy mà lúc này Mộ Dung Vũ Nhi nhưng từ Lý Thiên Long trong mắt thấy được một vẻ không muốn người biết xấu ánh mắt, chỉ có thân là nữ nhân, mới hiểu được lấy ánh mắt ấy đại biểu cho cái gì. Cho nên Mộ Dung Vũ Nhi nếu quả như thật đầu hàng, cái kia chỉ sợ Vương Mãng trong nháy mắt liền sẽ bị loạn đao chém chết, đến mức bản thân nàng, khẳng định sẽ rơi vào Lý Thiên Hổ trong tay, sống không bằng chết. Cho nên, nàng kỳ thật không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Vương Mãng, một hồi ngươi chạy, để ta ở lại cản bọn hắn. Mộ Dung Vũ Nhi bí mật truyền âm, thậm chí không có cấp Vương Mãng cơ hội phản ứng, truyền âm đồng thời, nàng cả người cũng là vũ hóa phi tiên đồng dạng trực tiếp hướng về đám người nhiều địa phương xá đánh tới. Một kích này, tạo nên sát ý vô biên, kiếm phong tung bay như liễu nhũ. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi nghĩa vô phản cố hướng về Lý Thiên Hổ ám sát mà đi, chỉ cần Lý Thiên Hổ vừa chết, quần long vô thủ, hắn mới có cơ hội cùng Vương Mãng cùng một chỗ hướng giết ra ngoài. Giết. Vương Mãng gặp Mộ Dung Vũ Nhi hướng giết ra ngoài, Hắn làm sao cho phép nữ nhân ngăn tại trước mặt của hắn, cho nên hắn trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ trên thân thể người trong nháy mắt bước lên một nói thanh sắc quang mang tới. Đạo ánh sáng này mang tự nhiên là táng châu quyết, sau đó hắn một chân bước ra, tính cả địa cung vậy mà đều bắt đầu ở run rẩy. Giống. Vương mãng trực tiếp một cái dã man đập vào, hướng về nơi xa mọi người đập vào mà đi. Hắn chỉ có mười hơi thời gian, mười hơi về sau, pháp lực của hắn đem về bị hao tổn xong. Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian là Mộ Dung Vũ Nhi dết ra một đường màu tới. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi hấp dẫn hỏa lực, cho nên cũng không có bao nhiêu người đem hắn để ở trong mắt. Thế mà hắn bạo phát là như thế đột nhiên, cho nên dẫn đến hai vị thần linh trung kỳ lý ra người, trong nháy mắt bị sự cường đại của hắn đột thân mạnh đụng phát nổ, cái này còn không hết, hai người thần hồn thậm chí đều chưa kịp kêu một tiếng, liền trực tiếp bị hắn đụng bể. Lúc này vương mãng dường như hóa thành một trời xanh cự ngưu đồng dạng, hắn tùy ý một gào thét. Dường như đều có thể đèm chân trời vân cấp đánh sơ xác hắn bất luận cái gì vừa khô múa, dường như phương diện trăm dặm địa vực, đều muốn hóa thành như bay. Ngay tại lúc vương mãng đánh chết hai người trong nháy mắt, thì có hơn 10 vị lý gia cường giả phản ứng lại, sau đó những người này trực tiếp từ bỏ công kích mộ dung vũ nhi, trực tiếp hướng về vương mãng đánh giết mà đến. Giống, vương mãng nộ hống, thân thể của hắn quá lớn, cho nên rất tốt trở thành người bia thịt, chỉ là trong nháy mắt, thì có mấy đạo thần văn rơi vào thân thể của hắn phía trên. Sau đó hắn mãng như quyết đều hứng chịu tới ảnh hưởng, toàn bộ nhục thân máu me đồng địa. Ừm. Bạch vũ kinh nghi bất định, hắn dường như nghe được vương mãng thanh âm, nhưng là lại nghe thời điểm, thanh âm này lại biến mất không thấy. Lúc này vương mãng, mặc dù có ngàn trượng cự thân, nhưng là lại chịu mấy lần đánh, chỉ sợ mạng nhỏ liền trực tiếp giao phó. Mộ dung, ngươi đi. Vương mãng một bước vừa ngang, cô cô huyết dịch theo này trên thân chảy ra, trong nháy mắt thì liền nhuộm đỏ khắp nơi. Hắn lúc này... Phản phất tại dùng một cái cực lớn nhục thân làm một mặt thịt người chi thuẫn đồng dạng, chỉ cần mộ dung vũ nhi bất tử, hắn thì có trách nhiệm một mực che chở mộ dung vũ nhi. Thế mà mộ dung vũ nhi đồng dạng có sự kiêu ngạo của chính mình, nàng làm sao có thể để vương mãng vì hắn cả thương. Nhất kiếm phi tiên. Mộ dung vũ nhi các loại dạng có chiêu thức của mình, cho nên nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp hướng về trong đó một vị chuẩn bị công kích vương mãng người trẻ tuổi trên thân. Vâng anh. Vị này môn nhân trong nháy mắt liền bị Mộ Dung Vũ Nhi cấp doanh bạo, nhưng là lúc này Mộ Dung Linh Nhi không có hậu lực có thể phát, nàng vừa giết một người, chính là nàng lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm, cho nên trong nháy mắt thì có hai đạo công kích về phía lấy Mộ Dung Vũ Nhi đánh giết mà đến. Mau tránh! Vương hổ hào tâm nhắc nhở, nhưng là lúc này đã muộn, bởi vì hai đạo công kích đã đạt tới Mộ Dung Vũ Nhi trước mặt. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trong ánh mắt cũng có một cố vẻ tuyệt vọng đang cuộn trào. Sau đó không có bất kỳ cái gì hoài nghi, hai đạo công kích trực tiếp công phá Mộ Dung Vũ Nhi pháp lực thuận, mà cái này hai nói pháp thuật công kích thế đi không thay đổi, tiếp tục vội vã hướng về Mộ Dung Vũ Nhi bay đi. Pháp vậy, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp bị tập kích bay, tiếp lấy lại là vô số máu tươi chảy xôi mà ra, trực tiếp rớt vào áo. Nàng bắt đầu vốn chính là thân bị trọng thương, lại thêm vừa mới một trận kịch đấu, liền cho nàng cả người có một loại hương tiêu ngọc tổn xu thế. Nàng lúc này, trực tiếp hung hăng ngã trên mặt đất mà nàng cảm giác được chính mình hoàn toàn để không nổi nửa chút khí lực đến, dường như cả người xương cốt đều vỡ nát một nửa, nàng cảm giác sinh mệnh lực của nàng phảng phất tại chậm rãi trôi qua. Thế mà, trong óc của nàng, lại luôn hiện ra một hình bóng đến, hình bóng kia cũng không cao lớn, nhưng mà lại làm cho người ta vô hạn mơ màng. Tại cái này sắp chết một lát, mộ dung vũ nhi rốt cục xác định, miêu mộ tiên, thật đi tới trong lòng của nàng. Nguyên lai, like, nàng quả thật là ưa thích hắn nha. a Vương mãng nửa mặt lên trời thét dài, tóc đen phấn khởi, này khí thế trên người không chỉ có không có kết thúc, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn thầm mắt mình, đáng chết, không có bảo vệ tốt mộ dung, ta muốn làm sao cùng nhị đệ giao phó. Tưởng. Lúc này Bạch Vũ rốt cục nghe rõ ràng thanh âm nơi phát ra chỗ, mà lúc này chính là Vương mãng nửa mặt lên trời thét dài thời điểm. Bạch Vũ dưới chân lôi đỉnh chi quang chớp động, tiếp lấy hắn thì hóa thành một vệ sáng hướng về Vương mãng phương hướng tiến đến. Vương mãng lúc này còn có hai hơi thời gian. Pháp lực của hắn liền muốn hao tổn sạch sẽ, thế mà Vương Mãng dường như nhận chuẩn Lý Thiên Hổ đồng dạng, trực tiếp hướng về Lý Thiên Hổ nộ khiếu mà đi. Cho dù là lấy Lý Thiên Hổ thực lực, lúc này cũng có một ít rủi ro. Vương Mãng lúc này hung ác, đem hắn làm cho sợ hãi, hắn chưa bao giờ từng thấy tàn nhẫn như vậy người. Lúc này từng đạo từng đạo thần văn đánh vào Vương Mãng trên thân, thế mà Vương Mãng dường như không có phát giác đồng dạng, cho dù là toàn thân hắn vết thương chống chất, cũng lấy tốc độ cực nhanh nào lấy Lý Thiên Hổ tới gần. Ngăn hắn lại cho ta. Lý Thiên Hổ sợ, nhanh chóng hướng về phía sau bay đi, tiếp lấy vô số đạo công kích về phía lấy Vương Mãng công kích mà đi. Vương Mãng rốt cục bởi vì công kích mà đến thần văn quá nhiều, biến thân sớm bị ép kết thúc. Dừng tay cho ta. Lúc này Lý Thiên Hổ giống to, tất cả người Lý gia đều đình chỉ công kích, mà lúc này Lý Hổ lại là cười như điên. Ha ha, Vương Mãng, ta làm sao lại dễ dàng như vậy để ngươi chết đi, ngươi không phải mới vừa rất biết đánh nhau sao. Lên đến cho ta đánh a. Lý Thiên Hổ một chân giẫm tại Vương Mãng trên mặt, sau đó chân còn tại Vương Mãng trên thân hung hăng đạp hai cước. Hắc hắc, Vương Mãng, ngươi vừa mới như thế che chở mộ Dung Vũ Nhi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng ở trước mặt ngươi chịu nhục, ngươi hội là loại vẻ mặt nào lẩm bẩm? Lý Thiên Hổ lúc này rốt cục lộ ra tà tiểu đến, bản tính của hắn rốt cục bại lộ, không được qua đây. Lúc này mộ Dung Vũ Nhi hoàng hốt, nàng hiện tại thậm chí ngay cả tự bạo khí lực cũng không có, nàng lúc này trong mắt có sợ hãi thật sâu. Trong óc của nàng, đột nhiên lại vang lên đạo thân ảnh kia có nàng trốn tránh cường địch trong nháy mắt. Chương 432: Màu trắng tiềm quang. Mộ Dung Vũ Nhi ánh mắt trượt xuống một đạo giường như kim sắc đồng dạng nước mắt. Nàng không nghĩ tới chính mình hội lấy như thế khuất nhục phương thức chết đi. Lúc này, Lý Thiên Hổ chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ Nhi tới gần, trong mắt của hắn tà quang đại thịnh, trong lúc nhất thời đại phát, trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi gầm thét bổ nhào qua. Ai có thể giết ta đâu? Mộ Dung Vũ Nhi là chân chính tuyệt vọng nàng phát hiện nàng hiện tại cho dù chết đều thành một loại hy vọng xa vời. Lý Thiên Hổ, cái tên vương bắt đàm ngươi, có loại hướng về phía ngươi vương gia gia đến. Vương mạng giống to, ánh mắt mấy cái hàng đầu trừng ra máu, lại phối hợp thêm cái kia trên mặt lúc này bị dám phá ra, lộ ra đến mức dị thường dữ tợn. Lúc này Lý Thiên Hổ tay đã nhanh thân vịn tại mộ dung vũ nhi trên mặt, trên mặt của hắn treo hài lòng mỉm cười tới. Thế mà hắn không có phát hiện chính là, lúc này chân trời có một đạo bạch sắc thiểm quang. Như là quang đồng dạng chạy nhanh đến. Thiên hổ công tử, mau lui lại. Lúc này có uống, thế mà Lý Thiên hổ còn chưa kịp phản ứng. Cái kia đạo bạch sắc thiểm quang, trực tiếp theo Lý Thiên hổ bên người vượt qua mà qua. Sau đó Lý Thiên hổ mới phát hiện chính mình vì sao nhìn thấy thân thể của mình. a a khoai cứu ta. Lúc này Lý Thiên hổ rốt cục hoảng sợ lên tiếng, hắn phát hiện mình đã đầu một nơi thân một nẹo. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, đầu của hắn mới bắt đầu hướng trên mặt đất hung hăng ngã đi. Đây cũng là bạch vũ tốc độ quá nhanh, nhanh đến Lý Thiên Hổ còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cắt mất đầu lâu. Mà lúc này Lý Thiên Hổ thần hồn đã theo trong thân thể bay ra. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn lấy bạch vũ, ở sâu trong nội tâm có hoảng sợ sinh ra. Lúc này bạch vũ thân thủ khẽ hấp, Lý Thiên Hổ thần hồn trực tiếp bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Miêu Mộ Tiên, ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Hiện tại Vương Mãng tại chúng ta bên này, nếu như ngươi muốn làm loạn, chúng ta bây giờ thì giết chết Vương Mãng. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn hiển nhiên thực lực bây giờ cao, nhưng là cũng khẳng định không thể tại mọi người Lý Gia Cường giả chấn thủ tình huống dưới còn có thể cứu Ra Vương Mãng tới. đã như vậy, các ngươi đem Vương Mãng giao tới, ta đem Lý Thiên Hổ cấp thả trở lại. Nếu như các ngươi dạng này đều làm không được, vậy liền đại biểu các ngươi không có thành ý, hoặc là các ngươi căn bản cũng không có dự định cứu Lý Thiên Hổ. Bạch Vũ một câu nói sau cùng này có thể nói chú tâm. Nếu như hôm nay hắn giết Lý Thiên Hổ, mà những người này lại bị hắn buông tha. Đến lúc đó những người này khẳng định phải cấp Lý Thiên Hổ chôn cùng, bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ tới phải cứu Lý Thiên Hổ. Hắc hắc, Miêu Mộ Tiên, ngươi trước thả người, ngươi thả chúng ta thì thả. Có Lý Gia Cường Giả mở miệng nói ra. Bạch Vũ đối với người này có chút ấn tượng, người này là Lý Gia môn nhân, họ Lưu, gọi là Lưu Thiên Kỳ, có thần linh hậu kỳ thực lực. Hắc hắc, Lưu Thiên Kỳ, ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay, nói thật, ta tính bất quá các ngươi, nếu như các ngươi không thả Ta hiện tại thì bóp nát Lý Thiên Hổ, ta đến 3 tiếng, nếu như các ngươi lại không phối hợp lời nói, vậy các ngươi lý ra Thiên Hổ công tử, nhưng chính là các ngươi giết chết. Chúng mở một chút bắt đầu còn không đệ bụng, nhưng là đến theo Bạch Vũ nói câu này về sau, những người này trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nếu như bọn họ hiện tại không theo chiếu Bạch Vũ theo như lời nói làm, như vậy thì thật là hại chết Lý Thiên Hổ kẻ cầm đầu. 3. 2. 1. Bạch Vũ cũng sẽ không cấp những thứ này người nhiều thời gian như vậy. Cho nên hắn đếm xem tính ra so sánh khoái. Chờ một chút, chúng ta giao người. Lưu Thiên Kỳ rốt cục tiếp nhận Bạch Vũ điều kiện. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Bạch Vũ lặng lẽ cười. Lúc này Vương Mãng bị buông ra, hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng hướng về Bạch Vũ phương hướng đi tới. Hắn rất may mắn, mỗi một lần gặp nạn đều gặp được Bạch Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi đã mở mắt, nàng không dám tin vào hai mắt của mình, sợ hai cái này Bạch Vũ là thật, chỉ là chính nàng xuất hiện ảo giác mà thôi. Sau đó nàng nhấc lên lực khí toàn thân, hung hăng rướt rướt ánh mắt của mình, sinh ra một có loại cảm giác không thật tới. Thế mà nhìn lấy Bạch Vũ năm thuộc về Lý Thiên Hổ thần hồn, nàng mới biết được, nguyên lai Miêu Mộ Tiên lại xuất hiện ở nơi này, hắn thật sự là Miêu Mộ Tiên. Cút! Bạch Vũ gào thét, Lý Thiên Hổ thần hồn trực tiếp bị này nhất trưởng phiến ra, bay thẳng chạy lý ra mọi người mà đi. Ta liền biết ngươi muốn tới. Sống sót sau tai nạn, Vương Mãng tự nhiên tràn đầy kinh hỉ, hắn ngược lại không phải là sợ chính mình chết đi mà chính là sợ chết không nhắm mắt nhìn lấy mộ dung vũ nhi chịu đủ hiện tại không cần lo lắng chỉ cần bạch vũ tại cái kia hết thể khẳng định đều không là vấn đề miêu mộ tiên ngươi thật to gan ngay cả ta người lý gia cũng dám giết lý tinh thế nhưng là ngươi sư tôn ngươi như thế đại nghịch bất đạo đáng chém mọi người theo ta cùng một chỗ đem trộm tới lao tổ thẩm phán lý gia người gặp lý thiên hổ không có sinh mệnh chi lo nhất thời gầm thét nhìn hầm hầm miêu mộ tiên ô nào bạch vũ chỉ có hai chữ Nhưng là nghe tại trong thai mọi người lại làm cho mọi người thần hồn đều là hung hăng run lên. Những người này trong nháy mắt biết điều ngậm miệng lại, lúc này tất cả mọi người nhìn lấy Bạch Vũ, ở sâu trong nội tâm đều lóe ra kinh nghi bất định tới. Thế mà Bạch Vũ lại không có nhìn những người này, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía mộ dung Vũ Nhi. Người chịu khổ. Đơn giản bốn chữ, lại là để mộ dung Vũ Nhi tâm lý chua chua. Lúc này mộ dung Vũ Nhi đã có thể có sức lực bình thường đi bộ, nhưng là thân thể y nguyên suy yếu. Bởi vì nàng bị thương quá sâu. Mà nhu nhược nữ nhân xinh đẹp nhất, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi có một loại tang thương vẻ đẹp, nghe được câu này về sau, Mộ Dung Vũ Nhi cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạy tới, sau đó thẳng tắp đem Bạch Vũ ôm vào trong ngực. Ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi cảm tình như lũ quét giống như ầm vang bạo phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng phát hiện Miêu Mộ Tiên cái thân ảnh này, đã sớm đi vào trong lòng của hắn. Bạch Vũ tay giơ lên, Nhiều lần muốn ôm ngược Mộ Dung Vũ Nhi, nhưng là vừa nghĩ tới Linh Vân Vi, tâm lý lại khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng hắn vẫn là đưa tay khoác lên Mộ Dung Vũ Nhi trên vai, cái này một dựng, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi khẽ run lên. "Ta dẫn ngươi đi sát biệt đi." Bạch Vũ, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi tâm lý ngọn ngọn, hắn dường như cảm giác một đạo tuyệt thế bóng người hướng về tới mình, tuy nhiên bá đạo, nhưng lại tràn đầy dương cương chi khí. "Miêu Mộ Tiên, ngươi cùng tiếp." Lời của hai người rơi vào lý gia trong thai mọi người. Lý do mọi người biểu lộ không đồng nhất, nhưng là vẫn có một bộ phận người nhịn không được xuất thủ, bộ này phần người trong tay Vân Hà bốc hơi, từng đạo từng đạo công kích trực tiếp hướng về Bạch Vũ gào thét mà tới. Trong lúc nhất thời bầu trời phong lôi chi thanh mãnh liệt, vô số đạo thần văn xen lẫn, hướng về Bạch Vũ cùng nhau gào thét. Các ngươi quá yếu. Dù cho đối phương có 2 30 người, thậm chí còn có thần linh hậu kỳ người, nhưng là đối phương sát thực quá yếu. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn chi lực đã là nửa bước thần vương, liền xem như nô nhạ Cũng đem không phải là đối thủ của hắn, huống chi những thứ này vô danh trí bối. Thiên lý băng phong, giã hỏa liệu nguyên. Hai đạo công kích đánh ra, bên trên bầu trời một hồi xanh thẳm như băng, một hồi thông đỏ như lửa, nơi này dường như biến thành băng cùng hỏa thế giới. Cái gì? Không có khả năng. Có người kinh hô, có giận, có người hoảng sợ, những người này phát hiện mình vậy mà đối thân thể đã mất đi lực không chế, dường như mình bị cực hạn lạnh làm cho đông lại cực hạn nóng lại làm cho thân thể tính cả huyết nhục trong nháy mắt chuyện xấu, từ không trung từng mảnh từng mảnh rơi xuống. A. Tất cả gọi, thế mà liền thần hồn đều không có đào thoát, trực tiếp tại mảnh này luyện ngục bên trong táng sinh. Chương 433, chó căn chó. T. Vương mãng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tuy nhiên đã là thần linh hậu kỳ cường giả, nhưng là bạch vũ thủ đoạn như vậy, hắn hoàn toàn không có được chứng kiến. Hắn vẫn cho là bạch vũ cường đại cũng chỉ là nhục thân mà thôi, hiện tại xem ra chỉ sợ Bạch Vũ tại pháp lực phía trên tạo chỉ, cũng không so nhục thân kém a. Chính mình cái này nhị đệ, đến cùng còn có bao nhiêu nhìn mình không thấu địa phương lẩm bẩm. Vương Mãng tự lẩm bẩm, thậm chí quên đi Liệu Thương. Quả nhiên là một cái vô địch khắp thiên hạ nam nhân, nam nhân này, hắn là ta. Mộ Dung Vũ nhi tâm lý mừng thầm, nhìn lấy lúc này Bạch Vũ, trong mắt dục dục dực dỡ, phản phất có một loại không hiểu kinh hỉ đang tràn ngập. Hai người các ngươi nhìn ta làm gì? Bạch Vũ lúc này mới phát hiện hai người ánh mắt nhìn hắn có chút cổ quái. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Bạch Vũ trực tiếp đem mộ dung Vũ Nhi cấp để xuống, sau đó một người bay về phía nơi xa, bắt đầu quét dọn chiến trường. Hai người trong nháy mắt ngẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới Bạch Vũ lại còn có như thế một mặt. Bạch Vũ tự nhiên không thể lãng phí tu luyện vật chất, hiện tại chết mấy chục người, mấy chục người không gian giới chỉ đều còn tại, cái này mấy chục người trong không gian giới chỉ đồ vật cùng nhau chỉ sợ lại là không ít hắn làm sao lại buông thà cơ hội như vậy chúng ta đi thôi bạch vũ ấm giọng mở miệng lập tức hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo mà ở trong đó lại khôi phục bình tĩnh chỉ là tại một đoạn thời khắc đột nhiên có âm thanh ở chỗ này vang lên sau đó cũng là một nhóm bóng người lúc này những người này tới tâm lý nhịn không được dùng mình một cái rốc hết ra bởi vì bọn hắn nhìn thấy đầu một nơi thân một nẻo lý thiên hổ còn bên cạnh chất đống vô số bạch cốt chỉ cần hơi hơi một đoán Liền biết những người này là lý gia người lý thiên hổ thế nhưng là lý thiên long thân đệ đệ nay tiềm lực thậm chí còn tại lý thiên long chi phía trên mà bây giờ lý thiên hổ nhưng đã chết cái này chỉ sợ lại đem truyền ra kinh thiên phong bạo tới bạch vũ cũng không biết bên này phát sinh sự tình hắn lúc này trực tiếp vòng quanh hai người tìm một một chỗ yên tĩnh hai người bị thương quá nặng đi cần muốn tiến hành liệu thương các ngươi ở chỗ này tu luyện ta tại phụ cận cho các ngươi hộ pháp bảy ngày thời gian đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện Lúc này lạc thủy thần điện càng ngày càng náo nhiệt, lục tục ngo ngoe có người chạy tới, thậm chí Lý Thiên Long trực tiếp từ bỏ thái thản thần vương truyền thừa, mà chính là thẳng đến lạc thủy thần điện mà đến. Bởi vì hắn đệ đệ chết tại nơi này, người của Lý Gia, không ai sống sót, hắn nhất định phải tới điều tra tình huống, không phải vậy trở về không có cách nào cấp lao tổ giao phó. Mà lại mục tiêu của hắn cũng không phải là tại thái thản thần vương chỗ đó, mà là tại hoàng vu thần quân chỗ đó. Đến mức vương thanh thiên, đồng dạng mang theo vương gia Cường giả hướng về phía này thẳng tiến, bởi vì hắn đã thu được hỏa diễm thần vương truyền thừa. Lúc này thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệ đất, thậm chí hắn có áp chế ngô nhạc tự tin. hắn lúc này hăng hái, cho nên hắn chuẩn bị đến lạc thủy thần điện nhìn xem. tuy nhiên xưa nay băng hỏa không thể song tu, nhưng là cũng không có tuyệt đối thu được hỏa diễm thần vương truyền thừa. hắn dường như tăng lên không ít tự tin. giống vương mãng không kiềm hãm được phát ra một tiếng cao giống, bởi vì hắn phát hiện thực lực của mình hoàn toàn khôi phục. Thậm chí đi qua lần này tao ngộ, thực lực của hắn lại có chỗ tinh tiến, một khi có chỗ cơ duyên, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ bước vào thần linh chín tầng cảnh. Bên bờ sinh tử, quả nhiên có khả năng nhất đem người đột phá bình cảnh. Đến mức mộ dung vũ nhi, vốn cũng không có tiến vào cấp độ sâu tu luyện, cho nên nàng nghe được vương mãng thanh âm về sau, đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở ra, lập tức hai mắt không khỏi tự do tìm một chút bạch vũ, chờ phát hiện bạch vũ ngay tại cách đó không xa về sau, không hiểu an lòng. Nàng lúc này. Đồng dạng đứng lên đến, thương thế của nàng đã khôi phục tám thành, còn lại hai thành, không có trở ngại. Nàng không muốn kéo Bạch Vũ chân sau, nàng muốn theo sát Bạch Vũ tốc độ. Có vô số người nhìn chằm chằm Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa, cho nên nàng nhất định phải sớm một bước đuổi tới Lạc Thủy Thần Điện chỗ sâu, thu hoạch được Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Lam Mộ Dung Vũ Nhi đứng lên một khắc này, Bạch Vũ ánh mắt thì tụ tập tới. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi lại là có một phong vị khác, cho hắn một loại rực rỡ một cảm rất mới. Chúng ta đi. Vạch Vũ quát lớn, ba người một trước một sau trực tiếp hướng về thần điện Chô Sâu dũng mãnh lao tới. Hắc hắc, Lý Thiên Long, thật sự là buồn cười, nhưng có điều tra ra đệ đệ ngươi là chết như thế nào. Lúc này Lý Thiên Long cùng Vương Thanh Thiên trong nháy mắt gặp được, trước kia Lý Thiên Long cũng chỉ là so Vương Thanh Thiên hơi kém một bậc mà thôi, mà bây giờ, Vương Thanh Thiên đã không đem Lý Thiên Long đặt ở trong mắt. Hắn cố ý khích giận Lý Thiên Long, thì là muốn Lý Thiên Long xuất thủ, lập tức nhìn một chút thực lực chân thật của mình là tại cảnh giới gì. Tốt xác định một chút chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, nhưng là ngô nhạc làm người của phụ thành chủ, ngô nhạc cát chủ bài cùng đòn sát thủ, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể so với. Cho nên hắn phải dùng Lý Thiên Long tới thử kiếm, nhìn xem mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vương Thanh Thiên, ngươi cái này là muốn chết. Lý Thiên Long tâm tình vốn cũng không tốt, đệ đệ mình bị người giết, chính mình một chút manh mối không có. Lúc này Vương Thanh Thiên khiêu khích, trong nháy mắt khơi dậy hắn tức giận trong lòng tới ta chính là muốn chết, ngươi cắn ta nha. Vương Thanh Thiên trường kiếm nơi tay, chỉ phía xa Lý Thiên Long, trên thân thể tràn đầy một loại nhàn nhạt kinh bị chi ý tới. Ừm. Bạch Vũ phi đến, vừa vặn trông thấy phía dưới tình cảnh này. Chúng ta đi. Tuy nhiên cùng người phía dưới đều có cửu đoán, nhưng là chuyển thừa so cửu đoán càng trọng yếu hơn. hắn quyết định vẫn là trước hết để cho Mộ Dung Vũ Nhi thu hoạch được chuyển thừa tương đối tốt. Mau nhìn, Mộ Dung Vũ Nhi, Miêu Mộ Tiên, Vương Mãng ba người. Lúc này vẫn là có người phát hiện bạch vũ thân hình của bọn hắn, bạch vũ bất đắc dĩ, đành phải rút lui mở phòng ngự. Cái này lại không phải hắn bị người phát hiện, mà chính là vương mạng thu liễm khí tức chi thuật cũng không phải là đặc biệt mạnh, cho nên dẫn đến ba người bị phát hiện. Bất quá lấy bạch vũ thực lực bây giờ, cho dù bị phát hiện, cũng không có cái gì chuyện lớn, những người này ở đây trước mặt hắn, cũng là một đám ố hợp đồng dạng, không chịu nổi một kích. Hắc hắc, Lý Thiên Long, ta lúc đầu thế nhưng là nghe nói. Lý Thiên Hổ đuổi theo giết Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng, hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này. Vương Thanh Thiên trực tiếp chặt đứt đoạn dưới, nhưng là là cái người biết chuyện đều có thể nghe hiểu câu này ý tứ trong lời nói. Vương Thanh Thiên hiển nhiên trực tiếp đang gây hấn với Lý Thiên Long cùng Bạch Vũ, nhưng là Lý Thiên Long dính chiêu này, bởi vì hắn kỳ thật một mực có suy đoán như vậy, nhưng là một mực không có thu hoạch được chứng thực mà thôi. Hiện tại Bạch Vũ bọn người xuất hiện ở trước mặt, vậy hắn liền có thể bắt lấy Bạch Vũ mấy cái Tiến hành ép hỏi thậm chí sư hồn. Người tới, cho ta bắt bọn họ. Lúc này Lý gia xuất hiện là hơn 100 người, cũng không phải là chỉ là mấy chục người có thể so sánh được, cho nên đối mặt nhiều người như vậy, cho dù là bạch vũ, cũng có một chút rụt rè cảm giác. Đến mức vương thanh thiên các loại vương gia người, đồng dạng có hơn 100 người. Vương thanh thiên gặp đến đại chiến hết sức căng thẳng, trực tiếp mang theo vương gia mọi người bay về phía nơi xa. Công tử, khó nói chúng ta cứ như vậy buông tha Lý Thiên Long. Hai nhà một mực có mâu thuẫn, hiện tại có cơ hội bỏ đá xuân, giếng, vương gia người, toàn diện không nguyện ý buông tha. Vương Thanh Thiên trừng người này liếc một chút, nói khẽ, xem bọn hắn cho căn cho không phải thật thoải mái, các loại căn xong, chúng ta lại làm một lần tợ săn. Trưng 434, bày ra địch lấy yếu. Lời này thậm chí đã rơi vào Lý Thiên Long cùng Bạch Vũ trong thai. Bởi vì vương Thanh Thiên không có muốn che giấu ý tứ của những lời này, cho nên khi hắn nói sau khi đi ra, tất cả vương gia người đều hành cười ra tiếng. Bạch Vũ thì là sắc mặt tái xanh, ánh mắt lóe qua một vẻ sát ý tới. Bất quá lúc này bọn họ cùng lý ra người bắt đầu ở giao thủ, hắn hiện tại có thể không có đối phó hai nhà người nắm chắc. "Giống." Bạch Vũ giống to, tóc đen phấn khởi, như là cắm rễ tại hư không bên trong đồng dạng, lập tức thân thể của hắn bùng lên, 560 vạn cân cự lực cầm vang bạo phát, mà kỳ thủ bên trong viêm long trọng thương đồng dạng là bùng lên ngàn trượng, một chút thì bay tới không trung đám người bên ngoài. "Đập cho ta." Bạch Vũ cùng hống trực tiếp đem trường thương coi như gậy gộc đến sử dụng. Lúc này Viêm Long trường thương có 108 vạn cân, mà lại có thể tự do co duỗi, cho nên lúc này Bạch Vũ lực lượng tăng thêm Viêm Long trường thương thân thương lực lượng, đã đạt đến dọa người 678 vạn cân. Lực lượng như vậy khủng bố đến cực hạn, lúc này hắn trường thương, thậm chí trên không trung ma sát không khí vang lên tiếng gió vun vút, một kích này dường như liền hư không đều muốn đập ra đồng dạng. Mau tránh ra. Vô số người cảm giác được một loại áp lực hít thở không thông. Bọn họ phát hiện một kích này, trong nháy mắt có thể đánh chết cái mạng nhỏ của bọn hắn. Ầm ầm. Tuy nhiên tuyêu né tránh, nhưng là vẫn có thực lực thấp hai, ba người, chưa kịp tránh tán, trực tiếp hung hăng nhất kích bị Bạch Vũ cấp nện xuống đất, lập tức bạo thành một đoàn xương máu, đến mức cứng rắn mặt đất, trực tiếp tại cái này một đập bên trong, trong nháy mắt đổ sụp. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mấy người này mới biết, Bạch Vũ chỉ sợ đã không còn là vô hạ a ngông. Một kích này gõ tại trên mặt đất, càng phảng phất là gõ trên người bọn hắn đồng dạng. Mọi người nghe lệnh, giết cho ta. Lý Thiên Long đại giống, nếu như mình hơn trăm người tại Bạch Vũ trước mặt còn bị ủi cực kỳ, vậy liền thật quá ném ly ra mặt. Hắn đã quyết định, hôm nay liền xem như nỗ lực giá cao thẳng trọng, cũng nhất định muốn đem Bạch Vũ lưu lại. Chúng ta đi. Bạch Vũ quát nhẹ, lập tức mang theo mộ dung vũ nhi mấy người hướng về nơi xa bay đi. Qua trong dây lát cũng là mấy chục dặm. Miêu mộ tiên, có loại cùng đại gia ngươi tái chiến ba hiệp. Miêu mộ tiên, ngươi làm sao giống điều cái đuôi chó đồng dạng cụp đuôi liền chạy. Vô số đạo mắng hô thanh em hướng về Bạch Vũ tập quân tới. Nhị ca, để cho ta đi ra giết những thứ này tên con kiếp, những nhân khẩu này bên trong càng ngày càng không có ngăn cản, để ta dạy bọn hắn làm người như thế nào. Vương mãng, người cũng như tên, thì là có chút lỗ mãng, lúc này thấy đến Bạch Vũ bị chửi, chỗ nào còn ngồi được vững. Đại ca, chờ một chút. Bạch Vũ không phải không chiến, mà chính là muốn thế nào chiến. Bây giờ đối phương nhiều người, bên cạnh còn có vương gia người nhìn, cho nên hắn nhất định phải bày ra địch lấy yếu, giả bộ con cựu trắng nhỏ, đợi đến chính mình một chiêu bạo phát thời điểm, mới có thể nói cho đối phương biết, kỳ thật chính mình là đại hôi lang. Lúc này Bạch Vũ các loại tốc độ của con người đã giảm xuống, bởi vì Bạch Vũ đã thụ thương. Vừa mới đạo thần văn công kích trong nháy mắt đem hắn đánh trúng, làm đến hắn phun ra một ngụm máu tươi tới. Ha ha, miêu mộ tiên, mọi người đều đem ngươi nói rất thần. Nói ngươi đem Liêu Hằng đều cấp đánh chết, ta cũng không tin, hiện tại xem ra, quả là thế, nói, ngươi lần trước đến cùng là dùng bài tẩy gì. Lý Thiên Long đại hỉ, Bạch Vũ hiện tại bị thương, vậy liền đại biểu cho hắn đem có cơ hội đánh chết Bạch Vũ, Bạch Vũ tay bên trong khẳng định có không ít đồ tốt, hắn làm sao bỏ được bông tha. Ha ha, ngươi muốn biết. Bạch Vũ khẽ hỏi, sau đó chớp mắt, mở miệng nói, ngươi nếu như muốn biết, chúng ta cũng tới đổ đấu một trận như thế nào. Lý Thiên Long trên mặt hiện ra một cỗ kinh nghi bất định thần sắp đến, nói thật, hắn cũng không dám cùng Bạch Vũ đổ đấu, hắn làm sao lại biết Bạch Vũ còn có hay không át chủ bài, nếu như Bạch Vũ còn có át chủ bài, hắn muốn làm thế nào sống sót. Tuy nhiên rất muốn Bạch Vũ đổ trên tay, nhưng là hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. có nhiều thứ, đã định trước không có duyên với chính mình, có nhiều thứ, vô luận như thế nào trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Bạch Vũ, ngươi muốn dụ ta xuất thủ, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta chỗ này nhiều như vậy lý ra người, cần phải ta đối ngươi ra tay sao? Nếu như ngươi thất thời, thì chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó tự chói thân thể đến nhà ta láo tổ trước mặt đi mời tội, nói không chừng lão tổ nhất thời thiện tâm sẽ còn tha ngươi. Lý Thiên Long, xéo đi, ngươi làm sao không tự chói đến trước mặt chúng ta đến, muốn đánh thì đánh, nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Vương mãng giận dữ, mở miệng quát. Lời này tự nhiên không phải hắn muốn nói, mà chính là bạch vũ bí mật truyền âm để hắn nói. Hắn tuy nhiên đoán không ra này bên trong ý tứ, nhưng là đối với Bạch Vũ, hắn đương nhiên sẽ không không nghe. Bạch Vũ đã bày ra địch lấy yếu đi, hắn kỳ thật đã sớm muốn ra tay, nhưng là không có một cái nào tốt lấy cớ, nếu như hắn cường thế xuất thủ, muốn bị đối phương nhìn ra sơ hở đến, mà Vương Mãng nói như thế, tuyệt đối sẽ gây nên đối phương phẫn nộ, từ đó nổi giận xuất thủ. Quả nhiên, ngay tại Vương Mãng sau khi nói xong, trong nháy mắt có vô số người trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Mà có không ít người Hướng về bạch vũ mấy người vây lại, bọn họ cũng sẽ không cấp bạch vũ cơ hội chạy trốn. Miêu mộ tiên người này không đủ vì thận, tham sống sợ chết, bây giờ bị vây quanh, sự tình không có, có gì khó tin. Vương Thanh Thiên vốn cho rằng bạch vũ có thể đào thoát, đến lúc đó hắn lại ra tay, mà bây giờ nhìn đến bạch vũ bị lý gia người vây lại, tim của hắn tuôn ra nhàn nhạt thất vọng tới. Hắn vốn cho rằng muốn tự mình ra tay, mới có thể đem bạch vũ cấp bắt được, nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta đi thôi. Vương Thanh Thiên thậm chí đã đoán được kết cục. Hiện tại có Bạch Vũ kéo Lei Lý Thiên Long bọn người, cũng coi là một chuyện may mắn, hắn muốn trước những người này một bước, hướng về Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa chỗ tiến đến. Cái gì? Ngay tại lúc hắn xoay người trong nháy mắt, liền phát hiện Bạch Vũ động, lúc này Bạch Vũ dường như hóa thành một tia chớp ánh sáng đồng dạng, sau đó hắn trực tiếp trong đám người một trận xuyên thẳng qua. Tiếp theo chính là bành bành tiếng vang lên. Liên tiếp 4-5 âm thanh bành bành âm thanh về sau, toàn bộ nhân tại cảm giác không thích hợp. Sau đó tiếng vang xem xét, tất cả mọi người không không kinh hãi mở ra pháp lực của mình vẫn Bởi vì bọn hắn phát hiện, cũng là như thế một lát, thì có năm người bị bạch vũ nhất quyền doanh bạo. Bạch vũ thực lực bây giờ xưa đâu bằng này, mà lại tăng thêm lưu ly tẩu thú mấy vị nửa bước thần vương cường giả chỉ điểm, đối với thân thể lực lượng vận dụng, lại đạt đến một cái độ cao mới. Với hắn cũng là trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh bay về phía đối phương, sau đó trực tiếp tại trên nắm tay tụ tập vô số khí huyết chi lực. Sau cùng nhất quyền hướng về địch nhân đảo đi. Bất quá Bạch Vũ biết vấn đề này không có cách nào lại vì, bởi vì vì tất cả mọi người đã chống lên pháp lực thuần, tại đối phương có pháp lực thuần tình huống dưới, hắn nhất quyền cũng không có khả năng oanh mở thần linh trung hậu kỳ cường giả pháp lực độn, mà lại đối phương phát hiện chính mình, khẳng định sẽ có chỗ đề phòng, như thế chính mình lại bay vào đám người, chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt gì. Giết cho ta. Lý Thiên Long đại giận, đối phương diệt sát lý ra người, như vào chỗ không người quá xem thường hắn. Thậm chí chính hắn đều xuất thủ. Hắn một kiếm đâm ra, như là có một con thiên long đang gầm thét, mà ở sau lưng hắn, có mấy đạo thần văn lao nhanh, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Đến được tốt. Bạch Vũ quát nhẹ, lập tức một chân bước ra, lại chạy mọi người mà đi. Chương 435, Bạch Vũ bị trọng thương. Giống. Bạch Vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng, như cùng một đầu tuyệt thế ma thần đồng dạng đứng ngạo nghệ hư không bên trên. Giống. Vương mãng không cam lòng phía sau. Hai người đồng thời hóa thân ngàn trượng, mà mộ dung vũ nhi liền trực tiếp giáp tại hai người trung gian. Hắn lúc này, đôi mắt đẹp phát lạnh, sau đó từng đạo từng đạo kiếm quang hướng về chung quanh khuyết tán mà đi. Theo ta xuất thủ, bạch vũ quan lớn, hắn nhất định phải giết vào trong đám người, phòng ngừa những người này kết trận pháp. Nếu như những người này kết thành trận pháp, cái kia cho dù là thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ cũng không chịu nổi. giết. Hai người một trước một sau, thẳng thắn thoải mái. Bạch vũ phía trước vương mãng ở phía sau. Lúc này Bạch Vũ Trường Thương nơi tay, sau đó nhất thương múa ra, trong không khí vô số tập kích tới thần văn trong nháy mắt bị vỡ nát. Hiện tại Viêm Long Trường Thương chỉ bằng vào này thân thương phẩm chất, đều đã đạt đến thần linh hậu kỳ trình độ, cho nên những thứ này thần văn công kích mạnh hơn, đánh tới trên thân thương cũng chỉ có bị Viêm Long Trường Thương cấp ngăn cản được. Cái kia thanh vũ khí có gì đó quái lạ. Lý Thiên Long Âm thầm ngưng không sai, Bạch Vũ thực lực không yếu, nếu như tăng thêm cái kia thanh vũ khí chỉ sợ hắn thật có thể đào thoát bọn họ vây quét. Lúc này Lý Thiên Long thiên long giữa trời, sau đó trực tiếp hướng về Bạch Vũ gào thét mà tới, mà Bạch Vũ trong tay Viêm Long Trường thường bên trong Viêm Long dường như nhận lấy kích thích đồng dạng, trực tiếp hướng lên trời lòng chạy như bay, sau đó một đạo linh lực hóa thành lòng cùng một đầu khí linh hóa thành lòng trực tiếp tại bên trên bầu trời giao chiến lên. Bạch Vũ không có để ý những thứ này, hắn lúc này trực tiếp hóa thành màn trượng, cự khu phía trên thần quang lượn lờ, từng tầng từng tầng quang mang lan tràn ở giữa. Phản phất có một loại màu xám trắng tại trên thân thể phía dưới bay lên. Đây là hắn hôn độn chi quang tại tác dụng, hôn độn vốn là chủ nhục thân, có hôn độn chi quang ra chỉ tại trên thân thể, làm đến thân thể của hắn trong khoảng thời gian ngắn lại phía trên một bậc thang. Giống. Bạch Vũ trực tiếp tay cầm trường thương, nhất thương quét ngang mà ra, tiếp lấy phạm vi lớn lý ra người bị hắn cấp quét ra. Chỉ là nhất thương, chí ít có hơn 10 người lý ra người thụ thương. Cho dù là lý thiên long, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, Chính hắn cũng có thể nhất kích phế bỏ cái này hơn 10 người, nhưng là, bạch vũ cái kia thân thể cao lớn, cho hắn một loại trước nay chưa có áp bách lực cùng thị giác lực. Giết! Nhất thương kết nhanh về sau, cũng chưa kết thúc. Thiên lý băng phong. Giã hỏa liệu nguyên. Nhanh, khoái tản ra. Vô số giống, thần linh hậu kỳ hoặc là thần linh trung kỳ một số cao cường thế hệ, trong ngáy mắt tránh thoát, hướng về cái phạm vi này bên ngoài bay ra ngoài, thế mà thần linh sơ kỳ người hoặc là một số tương đối yếu ớt thần linh trung kỳ người, liền không có vận tốt như vậy. Những người này trực tiếp cảm giác được thân thể của mình bị băng cứng, cả người thậm chí ngay cả thần hồn đều có một loại bị đóng băng cảm giác. Thậm chí bọn họ hoàn toàn buông lỏng thân thể của mình, muốn chính mình hướng mặt đất chìm xuống đều không được. Cố này băng hàn chi lực, phảng phất là liền này phương không gian đều muốn đóng băng đồng dạng. Đây là Bạch Vũ Phạm vi lớn sát thương tính kỹ năng, duy nhất để hắn hài lòng thì là công kích lực không đủ, thì giống bây giờ. Những thần linh này trùng kỳ cùng thần linh hậu kỳ người đều chạy ra ngoài. Bất quá có thể nhất kích lại giết hơn 10 người, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Quả nhiên là ngươi. Lý Thiên Long hổ mục đích gào thét, hắn bắt đầu còn không xác định đệ đệ của mình là ai giết. Mà bây giờ nhìn đến Bạch Vũ tác dụng một chiêu này đến, trong nháy mắt liền hiểu, đệ đệ của hắn chỉ huy hơn 10 vị lý ra người, tuyệt đối là Bạch Vũ giết chết. Bạch Vũ, chết cho ta a a a. Lý Thiên Long nhất kiếm hướng về Bạch Vũ ám sát mà đến nay kiếm quang phía trên buộc phát ra một cỗ trước nay chưa có ý chí đến, mà cỗ ý chí này trong nháy mắt liền đạt tới Bạch Vũ trước, Bạch Vũ cảm giác được trong lòng mình lại có giật mình sợ cảm giác. Mau lùi lại. Bạch Vũ quát lớn. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ thiên ý lực lượng tràn ngập ở giữa. Một kích này tuyệt đối không nên thuộc về Lý Thiên Long mới đúng, khẳng định là Lý Thiên Long thủ đoạn bảo mệnh. Vương mãng cùng mộ dung Vũ Nhi lấy Bạch Vũ cầm đầu, cho nên Bạch Vũ mở miệng về sau bọn họ không hề do dự trực tiếp hướng về nơi xa bay đi, giống bất động như núi, thiên lý băng phong, hỗn độn chi quang, hỗn độn âm dương thức, bạch vũ cuồng hống, đồng thời lực lượng thần hồn của hắn ầm vang bạo phát, thẳng đến Lý Thiên Long mà đi. A, Lý Thiên Long thần hồn mỗi lần bị, trong nháy mắt thì theo này ánh mắt chảy ra hai đạo máu và nước mắt đến, hắn lúc này tóc thay bù sụ, nhưng là hắn vẫn là cường thế phát ra một kích này, hắn một kích này, dường như càng giống là bản năng đồng dạng. Không tệ, một kích này cũng là bản năng. Vừa Bạch Vũ nổi giận, trực tiếp lấy nửa bức Thần Vương Cảnh Thần Hồn Lý Thiên Long, làm đến Lý Thiên Long biến thành một kẻ ngu ngốc. Bởi vì Lý Thiên Long đánh ra một kích này thật là đáng sợ, cho nên hắn nhất định phải tại đối phương đánh ra một kích này ở giữa trọng hắn Lý Thiên Long. Có người khống chế kỹ năng, cùng không có người khống chế kỹ năng, là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Lúc này Bạch Vũ rõ ràng cảm giác được loại này uy hiếp cảm giác cấp tốc thấp xuống, thế mà cũng vẹn vẹn chỉ là thấp xuống mà thôi lúc này bạch vũ thân thể lực lượng đồng dạng toàn lực bạo phát trực tiếp hướng phía dưới áp chế mà đi sau đó một tòa tiểu tháp theo lý thiên long trong thân kiếm bay ra ngoài cho dù là có thiên lý băng phong phong tỏa cái này tầng không gian sau đó làm tiểu tháp xuất hiện một khắc này mảnh không gian này trực tiếp như pha lê đồng dạng bạo toái sau đó hỗn độn chi quang phát ra thế mà trên lệch quá xa hỗn độn chi quang trong nháy mắt bị nghiền nát mà hỗn độn âm hiểm thức âm hiểm cá đồng dạng tại cái này tiểu tháp công kích phía dưới vỡ nát Nhất kích mạnh, mạnh mẽ như tư Lúc này lại không phải bạch vũ hoảng sợ thời điểm Bởi vì tiểu tháp bây giờ còn đang hướng bên này tập kích tới Tuy nhiên cái này vài cái công kích suy yếu một chút tiểu tháp công kích Nhưng là tiểu tháp đối với hắn mà nói Đồng dạng có một loại thật sâu uy hiếp tồn tại Giống Làm tiểu tháp đụng vào viêm long trường thương thân thương thời điểm Trên thân thương linh quang đại mất Viêm long trực tiếp hóa thành một đầu mini Co lại hấu long đồng dạng trực tiếp giấu ở viêm long trường thương thân thương bên trong Lúc này nó nhìn qua cũng vô cùng người vải sau đó bạch vũ cũng cảm giác được một cỗ cự lực hướng về chính mình tập kích tới sau đó cả người hắn tay thì thoát ly viêm long trường thương hắn ngàn trượng cự khu trong nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình mà này bất động như núi ra chỉ thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện vỡ tan tựa như đê đập đồng dạng xuất hiện vết nước mà vô số máu tươi liền từ bên trong chen trúc chảy ra nhị ca miêu mộ tiên phương sa vương mãng cùng mộ dung vũ nhi hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả như vậy Nhưng là vừa mới Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì lựa chọn, hắn kỳ thật có thể né tránh một kích này, thế mà phía sau hắn cũng là Vương Mãng cùng mộ Dung Vũ Nhi, hai người bọn họ có thể ngăn cản không nổi một kích này, chỉ có chính hắn có khả năng ngăn cản được một kích này. Hiện tại hắn sát thực trở lại, thế mà hắn cũng bị trọng thương. Ha ha, quả nhiên là chó cắn chó a. Vương Thanh Tiên đại hỉ, lúc này Lý Thiên Long điên mất, mà Bạch Vũ cũng trọng thương. Đây chính là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hiện tại Vương Thanh Thiên cũng không vội mà đi bên trong thu hoạch được lạc thủy thần Vương truyền thừa. Chỉ cần cái này hai nhóm người đều đã chết, cái kia truyền thừa căn bản không có người có thể cùng hắn tranh chấp Tất cả Vương gia người nghe lệnh, cho ta giết chết bất luật tội, bao quát Lý gia người. Lúc này Lý gia người nhìn thấy Lý Thiên Long điên mất, lại thêm Vương Thanh Thiên, trong nháy mắt sợ hãi. Chờ một chút. Lại vào lúc này, Vương Thanh Thiên trong nháy mắt gọi lại Vương gia mọi người, bởi vì hắn theo bạch vũ trên thân, cảm nhận được một cô ba động. Chương 436. Đồ sát. Không tệ. Bạch Vũ bị thương nặng, thiết thiết thực thực bị thương nặng, không thuộc về thần linh cảnh nhất kích, mà chính là thần vương cảnh nhất kích, chỉ cần hắn không có bảo mệnh thất bài, như vậy thì tính toán có lại thân thể mạnh mẽ cũng không làm nên chuyện gì. Như vậy cũng tốt so một cái cái ly chỉ có thể đựng một chén nước, ngươi cứng rắn muốn đựng một chén nửa nước, nhiều hơn nước yếu dật xuất lai đồng dạng. Lúc này vương thanh thiên có ý đồ mưu lợi không thể bảo là không đẹp. Lý Thiên Long cùng Bạch Vũ đều là hắn muốn trừ chi cho thông khói người, bây giờ một người điên mất, một người trọng thương, tuyệt đối là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Cái gì đến ngày hôm nay ở chỗ này Lý Gia cường giả, đều có thể đều diệt riết, một tên cũng không để lại. Dù sao suy yếu Lý Gia thực lực, đối với tương lai Vương Gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu như Vương Gia có thể đem Lý Gia cấp chiếm đoạt, thậm chí có cùng phụ thành chủ khiêu chiến thực lực. Thế mà, lại ngay tại Vương Thanh Thiên chuẩn bị động thủ thời điểm. Bạch Vũ trên thân bước lên bạch sắc quang mang tới. Bạch Vũ bị thương nặng, nhưng là Bạch Vũ có bất kỳ người nào khác không cụ bị ưu thế. Bởi vì hắn có thần linh hệ thống. Đi qua trong khoảng thời gian này giết hại, hắn thần linh hệ thống sớm cũng không biết tích lũy bao nhiêu đổi lấy điểm. Đây không phải đặc thù thiên tài địa bảo chuyển đổi đổi lấy điểm, mà chính là hắn thông qua giết người hoặc là giết quái hoặc là thu hoạch được ban bố nhiệm vụ thành tựu mà đến đổi lấy điểm. Những thứ này đổi lấy điểm đã cao đến hơn 11 triệu điểm. Mà lúc này trên người hắn nhảy lên bạch quang, tự nhiên là bởi vì hắn lựa chọn dùng 5 triệu đổi lấy điểm đổi một khỏa thần linh cấp cựu chuyển hoàn hồn đan. Mà viên đan dược kia dược hiệu cũng là người không chết đi, liền có thể trong nháy mắt một lần nữa hồi phục đến đỉnh phong trạng thái. Loại thuốc này không thể bảo là không biến thái, nhưng là vừa nghĩ muốn cần 5 triệu đổi lấy điểm, lại ý giải thích thông được. Bởi vì hiện tại bạch vũ liền xem như lựa chọn tăng lên chính mình một cái tiểu đẳng cấp thực lực, đều chỉ cần 20 triệu điểm đổi lấy điểm Hắn nếu như không có hậu thủ, tại nhiều địch vờn quanh tình huống dưới, làm sao lại lựa chọn liều mạng một kích kia đâu? Lúc này hắn hiển nhiên làm được, chỉ ít đem Lý Thiên Long làm cho thành ngu ngốc, lúc này lý ra, đem không đủ vì thận. Không có lãnh tụ người lý ra, đem như là năm bè bảy mảng đồng dạng, mà lại không có thuộc về thần vương cảnh cấp cường giả át chủ bài, có thể nói, Bạch Vũ Đồ lý ra người, như là giết chó đồng dạng. Hắn quả nhiên không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ Nhi tâm lý nổi lên một chút gợn sóng. Bạch Vũ sớm chính là nàng thần trong lòng lời nói, vừa nàng coi là Bạch Vũ muốn chết mất gần như sụp đổ. Đến mức Vương Mãng, đồng dạng là mở to hai mắt thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Chết đi cho ta. Lúc này Bạch Vũ trạng thái trước này chưa có tốt, hắn lúc này cũng không có lựa chọn biến thân, mà chính là lòng bàn chân một trận lôi quang phu trào, chính mình hóa thành một tia chớp đồng dạng, thẳng đến Lý Thiên Long mà đi. Tuy nhiên Lý Thiên Long đến lên rồi, nhưng là Bạch Vũ chưa từng gặp qua chân chính thần vương cảnh cường giả thủ đoạn. Vạn nhất Lý Thiên Long khôi phục làm sao bây giờ? Nổ cỏ không trừ gốc, vui sướng thổi lại thâm sâu. Mà lại chỉ có người chết an toàn nhất. Cho nên cho dù là Lý Thiên Long hiện tại điên mất rồi, vậy hắn cũng muốn đem đối phương cấp đánh chết, lấy trừ hậu họa Kiên tử ngươi dám. Lý Gia cường giả giận dữ, rồi giít hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi, ánh mắt như muốn. Bạch Vũ nổi lên một kia cười lạnh đến, đối với những người này, từ chối cho ý kiến. Hắn có thể không cảm thấy mình làm như thế là làm trái thiên hòa. Lý ra một mực cao cao tại thượng, đối đái chính mình như là đồng dạng. Hán Bạch Vũ, muốn dùng hành động để nói cho tất cả mọi người, cũng có mộng tưởng, cũng là sinh mệnh, càng có thể nịch tập. Chết! Bạch Vũ viêm long trường thương nhất thương đập ra, thẳng đến Lý Thiên Long mà đi. Vậy mà lúc này Lý Thiên Long giống như một cái khôi lỗi đồng dạng, mặc cho Bạch Vũ như thế nào công kích, hắn không có một tia phản ứng. Nhanh, ngăn lại miêu mộ tiên. Vô số người gào thét, đã có người ngăn tại Lý Thiên Long phía trước. Thế mà Bạch Vũ công kích bực nào mánh liệt nước, người này ngăn tại Lý Thiên Long phía trước, nhất định là vừa chết. Người này cũng có thần linh hậu kỳ thực lực, sau đó liền thần văn đều còn chưa kịp tế ra đến, liền trực tiếp bị Bạch Vũ trong tay Viêm Long trưởng thường tùy ý vẩy một cái, nhục thân liền bị đánh nát thành hai nửa, tính cả thần hồn đều bị nhất thương cấp đâm nát. Lúc này Bạch Vũ có thể nói đã nhanh muốn đạt tới thần vương cảnh phía dưới vô địch trình độ. Đây là một loại vô địch chân chính, cho dù là Ngô Nhạc cũng còn kém rất rất xa. Vốn là bạch vũ thực lực, thì so ngô nhạc không kém là bao nhiêu. Nhưng là, hắn tại ngọt nước trên khu vực, mượn nhờ ngọt nước, liền phá hai trọng cảnh giới, làm đến thực lực của hắn tăng không biết bao nhiêu. Mà lại cái này bên trong có lớn nhất một cái nhân tố, cái kia chính là bạch vũ thần hồn, đã đạt đến nửa bước thần vương thần hồn. Điểm này không có bất kỳ người nào có thể so sánh với. Cái này rất giống đồng dạng là hai cỗ thành thân người thể, một thân thể chỉ có tiểu hài tử tư tưởng, một thân thể có thành tựu tư tưởng của người ta. Là người ngu ngốc đều hiểu, khẳng định cầm giữ có người thành niên tư tưởng cỗ thân thể kia mới có thể hoàn mỹ phát huy ra cỗ thân thể này thực lực. Sau đó lại là một người nhào lên, trong nháy mắt lại bị bạch vũ nhất quyền cấp hoanh bạo. Đây chính là thần linh cấp thể tu chỗ biến thái. Cùng cấp bậc võ giả, tu pháp lực cùng tu thể phách, hoàn toàn không phải một cái giống nhau khái niệm, cả hai căn bản đối đợi không được tới. Bởi vì nhục thân cường đại, tuyệt đối là cường đại bản thân, là công phòng nhất thể. Nhưng là pháp lực không giống nhau Pháp lực chuyển hóa thành pháp lực thuẫn, cần thời gian, pháp lực chuyển hóa thành công kích, cũng cần thời gian. Mà lại nhục thể làm một bộ vật dẫn, nếu như nhục thể không đủ cường đại, cũng không có khả năng đem thực lực bản thân tăng lên tới một cái đỉnh phong trạng thái. Thiên ý vì đem không thiên ý, vì để cho tất cả hồng hoang đại địa người có thể tại trong lòng bàn tay của nó, cho nên thiên ý mới có thể khống chế những người này nhục thân, bởi vì làm một cái người chỉ cần không phải nhục thân, pháp lực, thần hồn đồng thời tu luyện vậy căn bản không có khả năng đạt tới sâu đậm tầng thứ chỉ là không có ai biết chút điểm này mà thôi miêu mộ tiên mau dừng tay ngươi muốn điều kiện gì chúng ta lý gia đều đáp ứng ngươi lúc này những người này rốt cục phục bởi vì lý thiên long là lý gia tương lai hy vọng lý thiên hổ vốn liền chết nếu như lý thiên long chết lại cái kia chỉ sợ toàn bộ lý gia thế hệ trẻ tuổi đem lâm vào trong hỗn loạn thậm chí lý gia khả năng bởi vì cái này hai huynh đệ tử mấy chục năm sau bị tứ đại gia tộc đều có thể sự tình Một cái gia tộc cuối cùng thực lực, vẫn là lấy cao đoan chiến lược đến quyết định. Nếu như mười mấy trăm năm về sau, gia tộc khác thế hệ trẻ tuổi đều tấn thăng đến thần vương cảnh giới, mà Lý Thiên Long cùng Lý Thiên Hổ đã chết mất, cái kia đến lúc đó Lý Gia Thế Yếu, bị những nhà khác thuộc hợp nhất hoặc là chìm ngập, là hoàn toàn khả năng sự tình. Điều kiện, các ngươi có thể cho ta điều kiện gì? Bạch Vũ trên mắt mang theo nồng đậm châm trọng, những người này một mực cao cao tại thượng, làm chính mình kích phá tầng này người áo ngoài về sau. Đám người này mới bắt đầu thấp chính mình cao ngạo đầu lâu tới. Bạch Vũ nói chuyện đồng thời, cũng không có dừng lại, lúc này cấp mọi người cảm giác chính là, Bạch Vũ dường như xuyên thẳng qua trong đám người, mà này vị trí, liền sẽ có người tử vong. Mặc cho những người này lại ra tay cũng vô dụng. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem lôi đỉnh chi quang thêm tại dưới chân của mình, mà trên người hắn, lại bao trùm lấy hôn độn chi quang. Không tệ, đây là Bạch Vũ thần hồn cường đại về sau, đối hôn độn chi quang mới cách dùng một cái thuyết minh. Làm hỗn độn chi quang bao trùm đến toàn thân thời điểm, hắn phát hiện phòng ngự của mình tăng lên tới một cái vùng đất mới bước. Chỉ ít, bình thường thần linh hậu kỳ, thậm chí ngay cả hắn phòng đều không phá nổi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía vương thanh thiên bọn người, sau đó nứt ra hàm răng trắng đoán, mở miệng nói, đã tới, cũng không muốn bỏ. Chương 437, cùng vương thanh thiên giao thủ. Bạch Vũ biểu hiện được là như thế ôn tồn lễ độ, thậm chí hắn lúc nói chuyện, còn lộ ra một miệng hàm răng trắng hà Thế mà cái nụ cười này rơi vào vương gia môn trong mắt người, lại như cùng một cái ác ma đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ, cho người ta một loại tóc dài tề thiên cảm giác, mặc cho vô số thần văn gào thét, ta tự ngạo lập thần văn bên trong. Thần linh cảnh vô địch. Lúc này có người cấp ra đánh giá. Có lẽ, đây đúng là vô địch, cái này tại hoang mạc thành mọi người nhìn lại, cảm thấy Bạch Vũ xác thực đạt đến trình độ này. Nhưng là Vương Thanh Thiên biết, đối phương cách thần linh cảnh vô địch, chỉ sợ còn kém một khoảng cách. Rất nhiều thần linh cảnh cường giả, đi ngược chiều phạt thần vương. Loại chuyện này là chân thật tồn tại, cho nên, thực lực kia võ giả, mới xem như đúng nghĩa thần linh vô địch. Hiện tại Bạch Vũ chỉ có thể tính toán giả mạo vô địch. Bởi vì như thế nào vô địch? Chỉ sợ một năm sau Bạch Vũ thì so hiện tại Bạch Vũ cường đại, một năm sau Bạch Vũ, muốn giết một năm trước Bạch Vũ, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, ngay cả mình tại thần linh cảnh đều còn có thể bị chính mình siêu việt, còn có thể gọi là vô địch sao? Bất quá lúc này Vương Thanh Thiên đã có nhàn nhạt ý sợ hãi. Hắn phát hiện hiện tại Bạch Vũ, hắn đã không có năm chắc có thể đối phó, thậm chí hắn theo Bạch Vũ trên thân cảm nhận được một cô áp lực. Cố này áp lực so Ngô Nhạc cho hắn thời điểm còn mãnh liệt hơn. Tại sao có thể như vậy? Vương Thanh Thiên muốn ngăn chặn chính mình nội tâm ý nghĩ, nhưng là hắn phát hiện càng là suy nghĩ, loại ý nghĩ này càng là hội nổi lên. Lúc này Bạch Vũ đã liên tục giết lý Gia ba chỉ mấy người, thậm chí lý Gia tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau. Sau đó nhanh chóng kết trận, bọn họ không thể lại cho Bạch Vũ cơ hội, Bạch Vũ tựa như một cái người máy đồng dạng tại tiến hành thu hoạch. Hắn lúc này, bởi vì đại chiến thảm liệt, dẫn đến hiện tại toàn bộ thân thể đều ở vào huyết sắc phong bạo bên trong. Trên người hắn có máu của địch nhân, cũng có hắn máu của mình. Tuy nhiên tốc độ của hắn nhanh, hắn nhục thân phòng ngự cao. Nhưng là lý do còn có mấy chục người, làm sao có thể không có có một ít ẩn tàng rất cao tay tồn tại. Thế mà coi như Bạch Vũ đầy máu dục huyết, hắn lúc này lại là càng đánh càng hăng. Hán uy mãnh làm cho địch nhân trong nháy mắt sợ hãi. Tuy nhiên người Lý ra nhiều, nhưng là lúc này người Lý ra, đã có nhàn nhạt thoái ý dù sao hiện tại Lý Thiên Long nhất tử, bọn họ thì nhất định sẽ bị xử phạt, nhưng là đó là sự tình phía sau, hiện tại lưu lại, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là tử tại bạch vũ trong tay. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhất là những thứ này môn nhân, lại không có chân chính đem chính mình hạn chế tử tại vương gia. Nếu như những người này không phải muốn rời khỏi, Như vậy cũng không phải là không thể được, tuy nhiên đến lúc đó hội bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng là so với chết đi nói, cũng đáng được thưởng thức thử. Chết! Viêm Long Trường thương nhất thương lấy ra, sau đó hướng về cạnh xéo hung hăng hết thảy, một đạo ẩn tàng ở trong hư vô bóng người trong nháy mắt bị chọn lấy đi ra. Mà liên tại giết người này thời điểm, Bạch Vũ đem ánh mắt đặt ở vương thanh thiên trên thân. Tụ lực, quay người, dậm chân, vung thương. Chỉnh cái động tác như đồng hành động nước chảy dường như đã sớm diễn luyện trăm ngàn lần đồng dạng. Sau đó hắn dường như hóa thành một vệ ánh sáng đồng dạng thẳng đến vương thanh thiên mà đi. bắt giặc phải bắt vua trước. chỉ cần đem vương thanh thiên cấp đánh chết, đám người còn lại đem không đủ vì tỉnh sợ. ngươi muốn chết? vương thanh thiên giận dữ, bạch vũ đối với hắn một loại lạnh lùng cùng không nhìn, trong ánh mắt làm cho trong lòng của hắn nhảy lên một cô vô danh lửa tới. hắn là vương gia thiên tiêu, khi nào bị người như thế bức bách qua? nếu như hôm nay hắn như vậy thối lui. Người khác sẽ còn nói hắn sợ bạch vũ, đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình, hắn làm thiên tiêu nhân vật, càng tại tại hồ mặt của mình, mà lại không chỉ có như thế, vương thanh thiên cùng mộ dung vũ nhi quan hệ, làm cho hắn hôm nay không thể không ra tay. Bắt đầu hắn chỉ muốn bạch vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới không có tính toán đối bạch vũ xuất thủ, mà chính là lấy truyền thừa làm trọng. Nhưng là hiện tại xem ra, đến truyền thừa trước đó vẫn là đến chém giết bạch vũ a, trưởng trung thanh thiên. Lúc này vương thanh thiên. Đột nhiên dường như hóa thành thanh đế cùng hỏa diễm thần đế đồng dạng, thân ảnh của hắn tại giữa hai bên lặp đi lặp lại chuyển đổi, một hồi dường như trên thân nhảy lên một cỗ thanh sắc ý chí đến, một hồi lại đưa ra một cỗ hỏa hồng ý chí đến, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Mà liên tại lời này vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, một đạo ngập trời cự trường trong nháy mắt thành hình, đạo này cự trường có 5 ngón tay, ba cái ngón tay là thanh sắc, hai người khác ngón tay, lại là hỏa hồng sắc. Đây cũng là vương thanh thiên tiếp tục hỏa diễm thần vương truyền thừa. Làm đến hắn nắm giữ hỏa diễm thần vương thể chất, hắn hiện tại, ngay tại hướng về phương diện này chuyển đổi, trong khi hoàn toàn tu luyện thành hỏa diễm thần vương truyền thừa thời điểm, thì nhất định có thể thành tựu thần vương chi thân. Nói cách khác, lúc này vương thanh thiên, lúc này đã coi là tương lai thần vương. Đây chính là thần vương truyền thừa chỗ cường đại. Thì liền trung hạ cái kia gà mở truyền thừa, cơ hồ dựa vào đưa tặng mà đến, đều có thể đang cố gắng tu luyện tình huống, đột phá đến thần vương cảnh. Thúng chi vương thanh thiên loại này dựa vào vượt quan chân thực ý nghĩa thu hoạch được truyền thừa người, cái kia truyền thừa sẽ có vẻ càng thêm không thể coi thường. Quả nhiên có chút đáng xem. Bạch Vũ tự lẩm bẩm Hắn vốn cho rằng bằng vào thực lực của hắn bây giờ, trên cơ bản có thể quét ngang toàn bộ hoang mạc chi thành thế hệ trẻ tuổi, hiện tại xem ra, còn làm mình quá ngây thơ rồi. Chính mình có cơ duyên, người khác lại làm sao có thể không có cơ duyên. Lúc này vương thanh thiên một trường này, so thỏa đáng ban đầu công kích cường đại không chỉ một lần. Đạo này trưởng Trung Thanh Thiên, trưởng còn chưa tới, liền để đến Bạch Vũ có một loại gia thịt phát lệnh cảm giác. Màu tránh ra, có Lý Gia Cường giả nhắc nhở Lý Gia Người. Bởi vì Vương Thanh Thiên một trưởng này là không khác biệt phạm vi lớn công kích, Lý Thiên Long đã chết, hắn tự nhiên không dùng đối những thứ này Lý Gia Cường giả làm tiếp đặc biệt cân nhắc khác. Bất quá Bạch Vũ lại là nhỏ hơi lim di mắt, hắn muốn nhìn một chút Vương Thanh Thiên một kích này cường đại cỡ nào, làm cho hắn biết mình cùng đối phương tranh lệnh ở nơi nào. Sức mạnh như thế nhất kích, hắn chỉ ít hiện tại không phát ra được, nhục thể của hắn là cường đại, nhưng là cái kia thân thể mạnh mẽ, nhất định phải tới gần địch người mới có thể đầy đủ thi phóng, nếu như là pháp thuật loại công kích, pháp thuật của hắn liền không có mạnh mẽ như vậy. Giết! Bạch vũ tóc đen phấn khởi, cả người áo quần không gió mà lay, trên mặt của hắn hiện ra một vẻ tuyệt quyết chi ý tới. Giống! Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Sau đó 108 vạn cân viêm long trường thường tăng thêm bản thân của hắn 5,5 triệu cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp hướng về trời xanh đại thủ đập tới. Ầm ầm. Sau đó một trời xanh đại thủ tập kích tới, hai tướng va chạm phía dưới, phát ra như là trời đất sụp đổ thanh âm tới. Sau đó Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ lực lượng xâm nhập đến trong cơ thể của mình, cho dù là hắn đi qua ngọt nước đoán luyện qua thân thể, đối nhiệt độ cao có rất cao kháng tính, lúc này đối với đạo này trời xanh trong bàn tay tràn ngập hỏa diễm. Cũng có một loại da thịt sinh cháy cảm giác, hắn dường như cảm giác mình trong nháy mắt liền sẽ bị bước cháy lên. Tiếp lấy một cỗ lực đạo truyền đến đến, trực tiếp hướng về Bạch Vũ áp ra, sau đó Bạch Vũ liền người đeo xuống bị bước phải hướng, về, sau một cái lào đảo, mà trong miệng, trong nháy mắt phun ra một cái tụ huyết tới. Không gì hơn cái này. Bạch Vũ xoa xoa bờ môi của mình huyết dịch, trên mặt là nhàn nhạt ý trào phúng. Nhưng mà chỉ có hắn tự mình biết, hắn hiện tại thụ thương không nhẹ. chương 438. Thiên Thương, Vương Thanh Thiên sắc mặt mù mịt. Tuy nhiên hắn sớm có suy đoán chính mình một kích này bắt không được Bạch Vũ, nhưng khi tình cảnh này chân thực phát sinh ở trước mắt thời điểm, lại làm cho hắn không có cam lòng. Hắn nhưng là Thiên Chi Tiêu Tử, toàn bộ hoang mạc chi thành xếp hạng thứ hai nhân vật, hôm nay lại bị người đi ngược lên trên cùng người tranh đấu, vậy mà không có thu hoạch được một chút chỗ tốt. Miêu Mộ Tiên, ta thừa nhận chính mình xem thường ngươi, hôm nay ta đem để ngươi nhìn một chút trạng thái toàn thịnh ta. Miêu Mộ Tiên mau lui lại. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi kinh hô, Vương Thanh Thiên hoàn toàn trạng thái, người khác chưa từng gặp qua, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi lại là tuyệt đối thấy qua, bởi vì bản thân nàng có một lần gặp nàng. Vương Thanh Thiên thì hoàn toàn giải phóng tự thân, cái kia vô địch chiến lược, nàng đến bây giờ như cũ không thể nhìn cái. Tuy nhiên Vương Thanh Thiên phẩm tính không đủ, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi cũng không thể không thừa nhận thực lực của hắn, sắp thực muốn so Ngô Nhạc Cao, bất quá Vương Thanh Thiên giải phóng tự thân về sau, hắn sẽ xuất hiện một đoạn hư nhược kỳ. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn hoàn toàn không muốn giải phóng tự thân. Ừm. Bạch Vũ khe như mày, mộ dung Vũ Nhi mà nói hắn nghe thấy được. Liên mộ dung Vũ Nhi đều bị lui, vậy nhất định thì không là chuyện nhỏ. Lại vào lúc này, Vương Thanh Thiên nhanh chóng giải trừ bên hông hắn một cái đai lưng. Mà đúng lúc này, một cỗ kinh thiên pháp lực trong nháy mắt theo này trên thân nhảy lên, lúc này thời điểm pháp lực. Vậy mà so với hắn vừa mới cùng Bạch Vũ thời điểm chiến đấu mạnh không chỉ một lần. Không tệ. Vương Thanh Thiên giải phóng về sau, hắn lúc này thực lực phát sinh một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh Thiên dẫn. Ngay tại hắn nói ra Thanh Thiên dẫn trong nháy mắt, cuồn cuộn vô tận khí lưu màu xanh hướng về thân thể của hắn điên tuân ra mà tới. Mà sau đó cố lực lượng này gia nhập, Vương Thanh Thiên trên thân trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ có cũng được mà không có cũng không sao khí thế đến. Cố khí thế này phảng phất là muốn thẳng tới trên 9 tầng trời. Không tệ, đây chính là Thanh Thiên dẫn, trực tiếp cùng 9 ngày đụng vào nhau dẫn. Bất quá hôm nay Bạch Vũ Cũng không phải ngày đó Bạch Vũ, Vương Thanh Thiên có chính mình thất bại, Bạch Vũ lại tại sao không có chính mình thất bại đâu. Thần hồn của hắn sớm đã là nửa bước thần vương cảnh giới, làm sao có thể sẽ không có thất bại, thần hồn cũng là hắn lớn nhất át chủ bài Lúc này Vương Thanh Thiên, như là thanh đế đồng dạng, sau đó kỳ thủ từng ngón tay ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Một chỉ này phía trên, còn cuốn một cố đặc thù quy tắc chi lực, người khác cảm thụ không ra, nhưng là Bạch Vũ nắm giữ nửa bước thần vương thần hồn. Cho nên trong nháy mắt thì cảm giác được cái này đặc thù quy tắc chí lực, rõ ràng cũng là tàn khuyết thiên ý ý chí lực lượng. Thiên thương. Đây là Bạch Vũ Hồng Ngông tử khí quyết bên trong thần hồn kỹ, mà này thấp nhất điều kiện chính là muốn thần hồn đạt tới thần vương trình độ mới có thể phóng thích. Nửa bước thần vương cảnh giới đã coi là thần vương trình độ. Mà theo hắn câu nói này ra miệng, trong nháy mắt đồng dạng có một cỗ quy tắc chi lực vần quanh, sau đó một cỗ hình dáng như âm ba lại không phải âm ba thần hồn công kích thẳng đến vương thanh thiên mà đi. Cỗ này quy tắc chi lực lại cùng Vương Thanh Thiên cái kia thanh sắc nhất chỉ phía trên vòn quanh quy tắc chi lực có chỗ khác biệt. Bạch Vũ vốn cũng không tuân thiên ý, căn bản không có khả năng đạt được thiên ý gia trì. Hán cố này đặc thù quy tắc chi lực, dường như đến từ hỗn độn đồng dạng. Đây là cái gì lực lượng? Vương Thanh Thiên tâm lý có một cỗ sợ hãi thật sâu tại tràn ra khắp nơi. Thần hồn của hắn vốn cũng chỉ có thần hồn hậu kỳ, mà Bạch Vũ thần hồn có nửa bước thần vương cảnh giới, cả hai vốn là có khác biệt. Rõ ràng không phải một cảnh giới thần hồn, tại thần hồn phương diện, cái kia Bạch Vũ có thể nói là còn bạo đối phương cũng không đủ. Mà lại Bạch Vũ lúc này còn không phải dùng đơn giản nhất thần hồn đi công kích hắn, mà chính là sử dụng thần hồn kỹ. Cái này vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, sử dụng ra cái này thần hồn kỹ, Bạch Vũ cũng trả giá nặng nề, nhưng là so với hắn thu hoạch tới nói, những thứ này đều không có ý nghĩa. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt tái nhợt vô cùng, thế mà ánh mắt của hắn lại tràn đầy sức sống. Hắn lúc này Ánh mắt hết sức chuyên chú nhìn trầm trầm Vương Thanh Thiên, muốn xem Vương Thanh Thiên đến cùng sẽ như thế nào. Mà vào lúc này, Vương Thanh Thiên trời xanh nhất chỉ đã giết tới. Bất quá lúc này Bạch Vũ đã không kịp tránh đi. Giống. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng, hắn lúc này thậm chí không kịp sử dụng Ra Viêm Long Trường Thương. Bởi vì một kích này là chạy Bạch Vũ trái tim mà đi, làm Bạch Vũ hóa thân ngàn trượng về sau. Lúc này một kích này trời xanh nhất chỉ thì là chỉ có thể công kích tại Bạch Vũ trên bàn chân. Trời xanh nhất chỉ. Cho dù là lâm nguy, Vương Thanh Thiên cũng không có muốn hốt hoảng ý tứ, bởi vì lúc này hắn, lần nữa đánh ra trời xanh nhất chỉ, hắn cái này trời xanh nhất chỉ, là chạy Bạch Vũ ngàn trượng cự khu trái tim mà đi. Nhưng mà này còn chưa xong, trong nháy mắt hắn lại đánh ra nhất chỉ, một chỉ này là chạy vừa Bạch Vũ bắp chân chỗ mà đi, nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ, vô luận là biến lớn thu nhỏ, vị trí trái tim đều muốn bị hao tổn. Mà liên tại Bạch Vũ phát ra cái này ba đòn về sau. Hắn thiên thương kỹ năng đồng dạng dễ ra. Lúc này Vương Thanh Thiên, trong mắt toát ra một vẻ tàn ý nụ cười đến, một kích này, hắn không tin Bạch Vũ có thể ngăn cản được tới. Cho dù là chính hắn toàn thịnh thời gian, cũng chưa chắc ngăn cản chỗ xuống tới. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, nụ cười của hắn thì ngưng kết trên mặt. Bởi vì lúc này hắn, hai mắt trong nháy mắt chuyển thành màu trắng xám, tiếp lấy con ngươi của hắn mắt đồng trong nháy mắt u ám. "Oan." Lại không phải Bạch Vũ bị hắn trời xanh nhất chỉ cấp đánh bay. Mà chính là Vương Thanh Thiên bị Bạch Vũ một kích này cấp đã bị đánh một độ người vô dụng, trực tiếp thẳng trên mặt đất. Không tệ, lúc này Vương Thanh Thiên, linh hồn của hắn đã sớm bị Bạch Vũ nhất kích cấp mạt sát sạch sẽ. Cái gọi là thiên thương, tính cả thiên ý đều phải vỡ lạc, huống chi là chỉ là một người thần hồn. Muốn không phải Bạch Vũ sử dụng một kích này vô cùng miễn cưỡng, hắn cũng sẽ không thụ trọng thương như thế mà không tránh khỏi cái này trời xanh nhất chỉ. Miêu Mộ Tiên cẩn thận. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này hét lớn: Trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay tới, nàng muốn là Bạch Vũ ngăn lại một chỉ này, lúc này Bạch Vũ sắc mặt tái nhợt như tuyết, nếu như lại tiếp nhận nhất kích, không biết hắn có thể hay không chịu đựng được xuống tới. Nhưng mà lại vào lúc này, Bạch Vũ ngay tại cái kia mì lì dây ở giữa, làm ra một cái để mộ dung Vũ Nhi giảm lớn ánh mắt sự tình. Lúc này Bạch Vũ, trực tiếp đem chiều cao của hắn trong nháy mắt thu nhỏ. Nhưng là loại này thu nhỏ lại có một cái quá trình, ngay tại hắn thu nhỏ một bộ phận quá trình bên trong. Cái này trời xanh nhất chỉ trực tiếp cắm đỉnh đầu của hắn mà qua, mà một đạo khác trời xanh nhất chỉ trực tiếp bắn trúng Bạch Vũ xương bánh trẻ. Bạch Vũ trong nháy mắt bị cái này cường đại nhất kích cấp ném đi. Có điều hắn lại không có có nhận đến chí mạng thương tổn, bởi vì hắn tránh đi vị trí trái tim. "Nhanh, dẫn ta đi." Dù vậy, Bạch Vũ cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng, hắn cần thời gian, bởi vì lúc này hắn bị Vương Thanh Thiên cỗ này công kích về sau, trong thân thể cơ thể đều đang bị cái kia cỗ thiên ý lực lượng phá xấu ngăn cản huyết nhục của hắn sống lại, bất quá bạch vũ thể chất đặc thù, có thể dùng hôn độn chi quang lực lượng chậm rãi thôn phệ hết loại này thiên ý. Nhưng là cái này cần thời gian quá trình. Thế mà, vương gia sẽ cho hắn thời gian sao? Thiếu chủ, lúc này vô số vương gia người hướng về vương thanh thiên bên này chạy như bay. Mà những người này chỗ gọi danh tiếng, vì thiếu chủ, có thể thấy được vương thanh thiên thân phận bây giờ độ cao. Thế mà cũng là một người như vậy, bây giờ lại là sống đỉnh đỉnh nằm ở chỗ đó. Cả người không có linh hồn. Trưng 439, bị đổi giết. Mộ dung Vũ Nhi ngay vậy, trong ánh mắt có kinh hỉ thoáng hiện. Sau đó không có chút gì do dự, nàng khẽ mở bước liên tục, sau đó bước ra một bước, cả người trong nháy mắt vượt ngang mấy giảm đường, xuất hiện ở bạch Vũ trước mặt. Mộ dung, để cho ta tới con ta nhị đệ đi. Lúc này vương mãng đồng dạng xuất hiện ở bạch Vũ trước mặt, mở miệng nói ra. Thế mà mộ dung Vũ Nhi lại là khẽ lắc đầu, lần trước là tóc trắng hắn. lần này hắn muốn đem bạch vũ con về thiếu chủ lúc này nơi xa vang lên khóc lóc đau khổ thanh âm đến tất cả mọi người biết vương thanh thiên tại thời khắc này biến thành hoàn toàn người vô dụng miêu mộ tiên ngươi nạp mạng đi lúc này tất cả vương gia người bởi vì vương thanh thiên không phải chỉ là bọn hắn vương gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đơn giản như vậy hắn vẫn là toàn bộ vương gia thiếu chủ lúc này vương thanh thiên chết đi tất nhiên sẽ hiên nhiên tới lui vương mãng hét to Sau đó mộ dung vũ nhi phức tạp hướng về vương thanh thiên phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không nói gì, trực tiếp đem bạch vũ cấp vác tại trên lưng, hóa thành một đạo độn quang mau chóng đuổi theo. Mà vương mang thì là ở phía sau phụ trách đoàn hậu. Muốn đi, nơi nào có dễ dàng như vậy? Lúc này bên cạnh có người mở miệng, từng đạo từng đạo thần văn trực tiếp hướng về mộ dung vũ nhi phương hướng đánh tới. Những người này cũng không phải là vương gia người, mà chính là vừa bị giết tới sợ hai lý gia người. Lúc này những thứ này, lý do người gặp có cấp Lý Thiên Long cơ hội báo thù, ai còn sẽ để ý có phải hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Bọn họ duy nhất mục đích cũng là đánh giết Bạch Vũ, chỉ cần đem Bạch Vũ đánh chết, bọn họ thì có thể đi trở về giao lộ, nếu không, như vậy bọn họ coi như ra vùng thế giới nhỏ này, khẳng định cũng sẽ trực tiếp bị Lý Tĩnh cấp đập chết. Không cần hoài nghi, đây chính là chân thật nhất Lý Tĩnh. Hoàng Bết. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng liên nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lo lắng. Nếu như đơn thuần muốn vứt bỏ vương ra người, bọn họ có lẽ còn có biện pháp, nhưng là lý ra người lại là tại bọn họ chỗ rất xa, thậm chí lý ra người cùng vương ra người, hiện tại không sai biệt lắm là bày biện ra một cái vây vướt ve trận hình, mà bạch vũ mấy người thì là ở giữa. Mở cho ta. Lúc này vương mạng giống to, hắn trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng, tiếp lấy vọt thẳng nhập đám người. Ta có lợi hại như vậy. Vương mạng hơi sướng sở, hắn vừa hóa thân ngàn trượng hướng về lý ra đánh tới thời điểm. Lý do chúng cường giả vậy mà ảo cho hắn nhường đường, làm cho hắn có một loại không thích hứng cảm giác. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, đây không phải là Miêu Mộ Tiên. Lúc này có người mở miệng cùng mắng. Vương Mãng lúc này coi như ra mặt dù dày, cũng có một loại xấu hổ cảm giác, hắn rốt cuộc biết những thứ này, người vì sao phải ngăn cách hắn? Bởi vì vừa Bạch Vũ giết tới bọn họ sợ hãi, mà Vương Mãng ngàn trượng hóa thân, cùng Bạch Vũ ngàn trượng hóa thân có nhất định tương tự địa phương. Cho nên mọi người thấy ngàn trượng hóa thân Trong nháy mắt ấn tượng đầu tiên liền nghĩ đến Bạch Vũ. Nếu như là Bạch Vũ, bọn họ không dám ngăn cản đối phương. Muốn là như thế đưa tới Bạch Vũ trả thù, bọn họ liền khóc đều không có khóc địa phương. Bạch Vũ vừa mới không ai bị nổi cường thế tư thái, thật sâu kinh ngạc hắn. Bọn họ vốn cho rằng tóc trắng hội như vậy vẫn là không sai mà đối phương tính cả Vương Thanh thiên đều cùng một chỗ đánh chết. Thậm chí những người này ở đây bắt đầu cân nhắc, nô nhạc rốt cuộc muốn cái gì thời điểm chết rồi. Bởi vì Liêu gia Liêu Hằng vương gia vương thanh thiên, mà lý gia lý thiên long lý thiên hổ, đều bị bạch vũ đánh chết, lại thêm mộ Dung vũ nhi theo bạch vũ, lúc này chỉ cần ngô nhạc bị bạch vũ đánh giết. Nói như vậy không chừng những người này có thể để miễn cho vừa chết. Cái này giống là một người sau khi bị thương, sẽ cảm thấy hội không phải đau, nhưng là nếu như hai người đồng thời thụ thương, có lẫn nhau ở giữa an ủi về sau, hội có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Chỉ ít, nếu như tất cả thần tử đều đã chết, Như vậy các đại gia tộc không dùng vì tương lai thực lực không cân đối mà đánh vỡ loại này cân đối, gây nên mấy cái đại tông tộc ở giữa chiến đấu. Sự cân bằng này đã giữ vững được trăm ngàn năm, nếu như bỗng nhiên đánh vỡ cái này chỉ sợ loại thăng bằng, chỉ sợ sau cùng phát hiện sự tình cũng là hoang mạc chi thành, chỉ có thể có một cái hoặc là hai nhà liên hệ gia tộc tồn tại. Liên ở đây người sau khi nói xong, những người này trong nháy mắt phát hiện cái kia to lớn khuôn mặt sát thực cùng bạch vũ không giống nhau. Sau đó tất cả mọi người phảng phất là vì nộ khí đồng dạng, trong nháy mắt hơn 10 đạo thần văn hướng về vương mãng gào thét mà đi. Giống. Vương mãng giống to, hắn trực tiếp lấy thân thể giúp mộ dung vũ nhi chống được tất cả công kích, có thể né tránh, nhưng là nếu như hắn né tránh, những công kích này nhất định hội rơi vào bạch vũ cùng mộ dung vũ nhi trên người. Phước vậy, chỉ là nhất kích, vương mãng trên thân thì linh quang ảo tưởng tán, cả người lấy so mộ dung vũ nhi tốc độ nhanh hơn hướng về càng phía trước khu vực lật bay ra ngoài. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết đối phương là Miêu Mộ Tiên huynh đệ sao? Bắt đối phương, Miêu Mộ Tiên khẳng định sẽ bó tay cứu cầm, các ngươi dạng này đến cùng là tại cứu đối phương vẫn là tại giết đối phương. Lúc này mở miệng chính là Vương Gia Vương Lỗi. Vương Thanh Thiên sau khi chết, nơi này cũng chỉ có một mình hắn là Vương Gia bản gia người, cho nên hắn tự nhiên có quyền lợi ra lệnh. Mà đối với Vương Mãng cùng Miêu Mộ Tiên quan hệ trong đó, hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn hiện ở trong lòng không chỉ có không hận Bạch Vũ, Kỳ thật còn vô cùng cảm tạ bạch vũ, dù sao giúp hắn trừ đi hắn số một đại địch ta. Hắn cũng đối người thiếu chủ này vị trí ngốc nghẽ thời gian rất lâu, chỉ là bởi vì vương thanh thiên quá mạnh mẽ, hắn một mực tìm không thấy cơ hội mà thôi. Hôm nay, hắn rốt cục có cơ hội. Tuy nhiên như thế, nhưng là hắn vẫn là đến cấp vương gia người làm dáng một chút, nhất định phải vì trước thiếu chủ làm chút gì, không phải vậy hắn trong gia tộc đứng không vững chân. Vương mãng, ngươi không sao chứ? Mộ dung vũ nhi lòng sinh lo lắng lúc này vương mãng lại là quay đầu, nét miệng cười một tiếng, mà ở hắn cười đồng thời, trong nháy mắt có đại lượng võ giả truy giết tới. chúng ta đi mau! vương mãng không chần chờ, trực tiếp hóa thành bình thường lớn nhỏ, hướng về nơi xa gào thét mà đi. nếu như thân hình của hắn quá lớn, dễ dàng lại thành làm người bia sống. thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt trước đó cũng là nửa ngày thời gian trôi qua, mà bọn họ cũng càng lúc càng thâm nhập lạc thủy thần điện. bất quá mộ dung vũ nhi hiện tại không có thời gian đến chú ý những thứ này. Nàng hiện tại chủ yếu là muốn như thế nào đem bạch vũ cấp cứu được, đào thoát những người này truy sát. Người phía trước, cho ta ngăn lại miêu mộ tiên ba người, ngăn lại người, khen thưởng thần linh cấp vũ khí một thanh. Lúc này vương lỗi, làm cho phụ cận võ giả đều là hơi động một chút, dù sao một thanh thần linh cấp vũ khí, chỉ sợ rất nhiều thần linh cảnh, tu luyện tới thần linh hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể cầm giữ có một thanh thần linh cấp vũ khí. Có thể thấy được loại kích thích này, đối với những người này tới nói, là cỡ nào mê người giết. Rốt cuộc có người nhịn không được xuất thủ, mục đích của những người này không phải muốn đánh giết Miêu Mộ Tiên mấy người, mà chính là cản trở Mộ Dung Vũ Nhi mấy người, chỉ cần ngăn cản lại đối phương thì có một thanh thần linh cấp vũ khí có thể được. Các ngươi muốn chết. Vương Mãng giống to, những người này tuy nhiên không muốn giết hắn, nhưng là nếu như hại chết bọn hắn mà nói, trăm tử mà không chuộc. Cho nên Vương Mãng trong nháy mắt một trưởng gỗ ra, hư không bên trên nhất thời xuất hiện một đạo cự đại trưởng ớn, mà đạo trưởng ớn này còn chưa rơi xuống. Vương Hổ thì trong nháy mắt một chiêu thiết sơn kháo trực tiếp dựa vào đi. Người này thậm chí không kịp nộ khiếu, liền trực tiếp bị Vương Mãng một cái thiết sơn kháo đụng đến biến thành cho bụi. Vũ khí tuy tốt, nhưng là cũng phải nhìn chính mình có hay không thực lực tới bắt. Vương Mãng mà nói thanh em không lớn, lại là làm cho hư không bên trong vô số người ngừng bước. Chương 440, chuẩn bị phản kích. Miêu mộ tiên chỉ sợ là lần trước giết Liêu Hằng, bây giờ bị người đang đuổi giết a. Lúc này hư không bên trong có cường giả nghị luận. Hiển nhiên cũng cảm thấy miêu mộ tiên sự tình lần trước làm được quá lửa, thậm chí ngay cả Liêu Hằng cũng dám giết, đây tuyệt đối là không muốn sống nữa. Coi như hiện tại Bạch Vũ sống được nhất thời, vậy khẳng định cũng không sống nổi cả đời. Chỉ cần ra vùng thế giới nhỏ này, khẳng định phải tạo đến ông tổ nhà họ Liêu Chu Diệt, không có bất kỳ cái gì phạt hạnh. Ừ, không đúng, ngươi nhìn. Lúc này có người bắt đầu phản đối với người này lời nói, bởi vì bọn hắn phát hiện truy sát Bạch Vũ người, cũng không phải là chỉ có Liêu gia người thậm chí liêu gia người đều không có, mà chính là vương gia người cùng lý gia người. Vương gia người cùng lý gia chi nhiều người như vậy người, tại sao không có phát hiện lãnh tụ của bọn họ nhân vật, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này những người này đều tràn ngập tò mò, thậm chí loại này hiếu kỳ âm thanh, còn có không ít cũng là thuộc về lý gia người cùng vương gia người. Bạn cũ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có người sử dụng truyền âm hướng về truy sát bạch vũ lý gia người hỏi đi, lúc này người này nhìn thấy là mình bạn chi kỳ tra hỏi cũng không thể không hướng về người bạn già của mình truyền âm. Thế mà loại này truyền âm, trong nháy mắt liền bị người này dùng miệng cấp huyết tán ra. Lúc này hư không bên trong vô số người nhìn lấy Bạch Vũ, miệng kinh hô, dương thật to, dường như có thể thả cái kế tiếp trứng ngủng đồng dạng. Thật là đáng sợ, bản kỷ nguyên mạnh nhất người. Nưu Nhân A, đối phương đây là muốn đem Ngũ đại gia tộc tận diệt a. Làm sao có thể? Ngươi chớ nói lung tung, ngươi không có nhìn thấy bây giờ Miêu Mộ Tiên tại Mộ Dung Vũ Nhi trên lưng sao? hừ, chẳng lẽ ngươi không biết, mộ dung vũ nhi thế nhưng là cùng vương thanh thiên có hôn ước tại thần, hiện tại mộ dung vũ nhi vậy mà nguyện ý chủ động lưng miêu mộ tiên rời đi, ý vị của nó, rõ ràng rành à. Đối với những lời này, bạch vũ tự nhiên không biết, mộ dung vũ nhi cùng vương mãng đồng dạng không biết. Nhưng là những âm thanh này, nhanh chóng truyền bá ra, thậm chí ngay cả cùng thái thản truyền thừa chỗ một số cường giả đều biết những chuyện này. Nhị ca quả nhiên là đi tới chỗ nào đều không tầm thường à, lúc này mới bao lâu thời gian? Hắn lại trưởng thành một bước, chúng ta tranh lệnh, càng ngày càng xa a, cái này thái thản truyền thừa, ta là nhất định muốn lấy được, không phải vậy sẽ chỉ cùng nhị ca chênh lệch càng kéo càng lớn. Võ vô thường kiên định không thay đổi, từng bước từng bước hướng về phía trước đi đến. Hắc hắc, tốt một cái miêu mộ tiền, ngươi giấu đủ sâu a. Nô nhạc trên mặt lóe ra một vẻ ngoan ý đến, một khi có cơ hội, hắn không ngại cấp miêu mộ tiền phía trên vô cùng sâu động bài học. Lần này thí luyện, vô số vầng sáng bốn nên tập trung nô nhạc trên thân. Vậy mà lúc này bạch vũ lại thành tránh thức lại nghĩa phía trên lộng triều nhân, cho nên ngô nhạc làm sao có thể bỏ qua đối phương. Mà lại cho tới nay, cấp mộ dung vũ nhi, đều là hắn sự tình muốn làm, hiện tại cũng bị bạch vũ nhanh chân đến trước, cái này như thế không cho ngô nhạc phẫn nộ. Hừ, lại để cho ngươi nhảy nhót một lát, chờ ta thu được thái thản thần vương truyền thừa, giết ngươi như mổ heo chó. Ngô nhạc hơi hơi một câu, lập tức đi thẳng nơi đây. Miêu mộ tiên nhận lấy cái chết, Thế mà vẫn là có không ít thấy chết không sờn thế hệ, người này cũng là liêu gia người, hắn bây giờ đang ở hồ đã không phải là coi trọng cái kia thanh thần linh vũ khí, hắn là muốn vì liêu hàng báo thủ, nếu như thủ này không báo, đợi đến ra tiểu thế giới này, không chỉ có là bạch vũ tận thế, đồng dạng là hắn tận thế. Đối với chính mình lao tổ thủ đoạn, hắn hiểu rõ vô cùng. Cho nên bây giờ chỉ có giết bạch vũ, đoạt được này trên cổ đầu người, mới có thể tại lao tổ trước mặt miễn cho vừa chết. Mộ dung Người trước mang nhị ca rời đi, hôm nay ta Vương Mãng chỉ cần bất tử, liền không có người muốn bước qua ta cái này đường nét. Lúc này Vương Mãng trên thân nhảy lên một cỗ khí thế cường đại đến, cỗ khí thế này dường như dung chuyển nhật nguyệt. Ở sau lưng hắn, tám đạo thần văn thêm một đạo pháp văn không khỏi tự do nổi lên, sau đó đạo này pháp văn, vậy mà bắt đầu từ từ hướng kim sắc chuyển hóa. Không tệ, Vương Mãng thực lực, vốn là đạt đến thần linh tầng thứ 8 đỉnh phong chi cảnh. Hắn kém cũng chỉ là đột phá một cơ hội mà thôi. Hôm nay bởi vì phải cứu Bạch Vũ, rốt cuộc tìm được cái này cơ hội, cho nên hắn lúc này mượn nhờ loại áp lực này cùng cơ hội, trong nháy mắt đột phá đến thần linh tầng thứ 9. Hắn tu luyện công pháp cũng có chút quái dị, là một loại so sánh khác loại công pháp. Cái này công pháp không tu pháp lực, chuyên tu nhục thân, nhưng là bởi vì Hồng Hoàng Chi Diệu Thiên ý hạn chế, cho nên chỉ có lấy Mãng Nhiu Quyết Phụ Thân Phương pháp đến, tăng cường bản thân thân thể lực lượng, đạt tới tạm thời tăng lên. Nhanh, theo ta công kích. Lúc này lại có người quát. Tiếp lấy từng đạo từng đạo thần văn đả kích mà đến, thẳng đến vương mãng mà đến. Giống vương mãng thét dài, thanh âm trực tiếp đánh tan chân trời đám mây, chỉ là một đạo âm thanh mà thôi, mặt đất đại thụ hào hào bẻ gãy, đây chính là vương mãng lúc này vì thế. Vương mãng một mực không có trở thành vương gia thiếu chủ, một là bởi vì cha mẹ hắn bởi vì ngoài ý muốn chết sớm, thân phận của hắn liền không coi là chính thống, tại trong tông môn không có địa vị. Nhưng là thiên phú của hắn tuyệt đối là chỉnh cái tông môn bên trong có một không hai. Ngay tại đạo này thần văn đánh tới thời điểm, vương mãng trong nháy mắt hóa thành trời xanh thần yêu, lưu đính còn có một cái pháp lực tạo thành sừng nhọn. Giết! Vương mãng trực tiếp một cái mãng lưu sông sơn đánh đi ra, trong nháy mắt lại có hai người mất mạng. Người nào lại dám đánh ta nhị đệ chủ ý, giết không chính là. Vương mãng dù sao không có làm qua thượng tầng nhân vật, cho nên không có thượng tầng nhân vật một loại thiên nhiên uy thế. Cho nên hắn khiến người ta nghe có chút buồn cười, nhưng lại nhưng không ai dám cười ra tiếng. Lúc này vương mãng có một loại bá tuyệt thiên hạ tư thái, vừa mới công kích hắn hai người, rõ ràng là thần linh hậu kỳ thực lực, nhưng lại bị Vương Mãng nhất trưởng cấp đập phát nổ. Vương Mãng cũng là thần linh tám tầng thời điểm, hai người này thì đánh không lại hắn, hắn hiện tại lên tới thần linh tầng thứ 9, sẽ chỉ đem thực lực của hai người kéo đến càng xa. Bất quá đi qua như thế một hồi trì hoãn, phía sau Vương gia người cùng Lý gia người thì vây quanh, mà lại không chỉ như vậy, còn có không ít Liêu gia người gia nhập trong đó. Đến mức mộ dung gia người Thì là ở phía xa xem chừng. Bọn họ không dám tới gần mộ dung vũ nhi, bởi vì tại mộ dung vũ nhi trên lưng, cũng là bạch vũ. Nếu như bọn họ đi cứu mộ dung vũ nhi, như vậy thế tất sẽ trở thành mấy gia tộc lớn công địch. Đại ca, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Lúc này bạch vũ, bởi vì hốn độn chi quang tác dụng, hắn bên trong vương thanh thiên trời xanh nhất chỉ, rốt cục bị hắn hóa giải. Hắn lúc này mở miệng, chỉ là muốn thăm dò vương mã một phen. Hôm nay vương mãng có thể vì hắn không tiếc mạng sống, hắn vô cùng cảm động, nhưng là hắn càng muốn biết, vương mãng có thể vì hắn làm đến một bước nào, có thể hay không tại cần thiết tình huống dưới bán rẻ chính mình. Nhị ca, chúng ta là anh em, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, hôm nay chúng ta coi như muốn tử, ngươi yên tâm, ta vương mãng tuyệt đối sẽ không tử tại phía sau của ngươi, ngươi yên tâm. Vương mãng đột phá đến thần linh tầng thứ 9, trong nháy mắt hào khí vượt mây. Tốt, đã đại ca ngươi nói như thế. Hôm nay chúng ta thì dết một cái máu chảy thành sông. Lúc này Vương Mãng, xác thực có vốn để kiêu ngạo, thực lực của hắn bây giờ, coi như cùng nô nhạc, cũng có thể nhất chiến. Nếu như toàn thân hắn quen thuộc tự thân lực lượng, chưa thường không thể áp chế đối phương. Vô Anh, lúc này Bạch Vũ trên thân cũng bước lên một cố khí thế mãnh liệt. Vô Anh, Mộ Dung Vũ Nhi khí thế cũng vọt lên, chỉ thấy nàng bối linh khẽ mở, cười nói, ta Mộ Dung Vũ Nhi cũng muốn đến tiếp cận một cái náo nhiệt. Nàng mày liễu không nhường mày dâu. Chương 441, đồ sát. Miêu mộ tiên, ngươi quá cằn rỡ, nay đem mọc cánh khó thoát, cho dù ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng khó tránh khỏi vừa chết. Vương lỗi ra vẻ sinh khí hình. Đương nhiên, hắn lúc này, cũng xác thực sinh khí. Hắn tự nhiên không phải là bởi vì Bạch Vũ giết Vương Thanh Thiên mà tức giận, mà là bởi vì như thế nhiều người truy sát Bạch Vũ, kết quả kém chút bị Bạch Vũ bỏ trốn mất dạng. Đây không thể nghi ngờ là đánh mấy gia tộc lớn mặt, hắn làm sao có thể không tức giận. H Bạch Vũ hướng về Vương Lỗi trừng một cái, Vương Lỗi da đầu hơi hơi run lên, hắn kinh nghi bất định nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt mang một chút không xác định, mở miệng nói: "Ngươi khôi phục rồi?" Bạch Vũ hơi chút duỗi người hình, sau đó thản nhiên nói: "Ừm, khôi phục có một hồi đi, không muốn chết thì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Làm Liêu gia, Vương gia cùng Lý gia người nghe được Bạch Vũ nói khôi phục thời điểm, tâm lý đều là một cái lộ bộ, cùng nhau lui lại một bước. Lúc này Bạch Vũ, tuyệt đối là ngon nhân. Đó là so ngô nhạc còn hung ác người. Tính cả liêu Hằng, Lý Thiên Long, Vương Thanh Thiên ba người đều bị trấn sát, người nào có thể địch. Vương gia người, theo ta xuất thủ. Vương lỗi trung quy là cắn răng, kiên trì nói ra, dù sao lúc này mấy cái người của đại gia tộc nhìn, nếu như hắn trả không nguyện ý xuất thủ, về sau đem biến thành mấy gia tộc lớn trò cười. Lý gia người, theo ta xuất thủ. Lý huyên đồng thời mở miệng nói ra, liêu gia người ở đâu, cùng ta tru sát người này. Liêu sắc nhọn đồng dạng mở miệng nói ra. Lúc này ba người rõ ràng là tam đại gia tộc người đầu lĩnh, ba người bọn họ đối với Bạch Vũ mang phức tạp tâm tình, nếu như tự mình mà nói, bọn họ nguyện ý kết giao một phen, nhưng là đứng ở gia tộc lập trường, Bạch Vũ lại phải chết. Mấy gia tộc lớn thần tử không thể chết vô ích, mấy cái đại thể diện gia tộc không thể đánh không. Giết! Đột nhiên có người quát lớn, Thần văn như hồng, hướng về Bạch Vũ ba người xen lẫn mà đến. Các ngươi theo ta xuất thủ. Giống. Bạch vũ hóa thân ngàn trượng, này trên thân thần quang lượn lờ, khí huyết bốc hơi, tính cả phương xa vân đô bị hắn mở ra. Sau đó này trên thân quanh quẩn lấy từng tầng từng tầng bạch sắc quang mang, đó là hỗn độn chi quang đang tràn ngập. Đồng dạng kỳ thủ bên trong viêm long trường thương một tiếng gào thét, một đầu hỏa long theo trường thương bên trong gào thét mà ra, lập tức quay quanh tại trường thương phía trên. Lúc này bạch vũ nhục thân đạt đến một cái đáng sợ giai đoạn, hắn thậm chí chỉ bằng lấy nhục thân liền có thể ngăn cản được tầm thường thần linh hậu kỳ cường giả. Đây cũng chính là nói, thần linh trung kỳ trở xuống người, căn bản liền phòng ngự của hắn đều không phá nổi. Giống, vương mãng không cam lòng phía sau, đồng dạng hóa thân thành một trời xanh mắng ngưu, đầu của nó phía trên một khỏa thanh sắc ngưu rác như ẩn như hiện. Lúc này vương mãng, rốt cục bắt đầu bày ra thiên phú của hắn. Hắn lúc này hóa thân trời xanh mắng ngưu, cho dù là bạch vũ nhìn đều kinh hãi, đơn thuần so đấu thân thể lực lượng, nói thật, hắn hiện tại còn thật không có ngăn chặn vương mãng nắm chắc. Dù sao Vương Mãng thực lực ở vào thần linh cảnh tầng thứ 9, mà hắn hiện tại nhục thân cũng bất quá thần linh cảnh tầng thứ 5, hai người rõ ràng kém 4 cấp độ. Mãng Lưu Trường Sơn, Vương Mãng quát lớn, trong nháy mắt nhập vào đám người người, thậm chí có hai người chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Vương Mãng một kích này đụng đến bạo toái. Hai người này là thần linh sơ kỳ cường giả, tại Vương Mãng trong tay căn bản không đáng chú ý. Mà Bạch Vũ cũng không có nhàn rỗi, lúc này Bạch Vũ, trường thương moi quét ra nhất thường, dường như đều có thể mang đi một tính mạng người đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ đem trường thương cách dùng thuyết minh đến cực hạn, Thậm chí hắn bây giờ căn bản không dùng dùng gia thương đưa tới, chỉ là đơn thuần tại thời điểm cần thiết, vậy một cái, đâm một cái, một đậm, nhất câu loại hình, liền có thể thu đến dị không nghĩ tới hiệu quả. Mấy cái người của đại gia tộc, cơ hồ đều là tu luyện pháp lực, mà không tu nhục thân, cho nên một khi bị Bạch Vũ cấp cẩn thần, vậy những người này tự nhiên chỉ có một con đường chết. đương nhiên. Bên cạnh Mộ Dung Vũ Nhi không thua bao nhiêu. Nàng lúc này, Nhất Tiên Phi tiên sử dụng đi ra, trong nháy mắt liền có thể đem đối phương mấy người trọng thương. Mà này kiếm chiêu như tuyết, từng mảnh múa, cuốn lên từng tầng từng tầng không khí giận sóng, mỗi làm địch nhân đánh tới thời điểm, nàng lại là một cái tránh tán, trực tiếp giấu ở Bạch Vũ hoặc là Vương Mãng tay mới. Nàng lúc này, dường như cũng là Bạch Vũ cùng Vương Mãng bên người tinh linh đồng dạng. Nàng tại trong đó không ngừng xuyên thẳng qua, nhưng phẩm là cá lọt lưới, nàng luôn có thể bổ sung một kiếm Phàm là ba người bọn họ những nơi đi qua, có thể nói là chó gà không tha. Lúc này tam đại gia tộc tập trung ở chỗ này ước chừng 300 người, thế mà ba người mới giết một hiệp, liền trực tiếp mang đi hơn 30 người tánh mạng. Miêu Mộ Tiên, nay nhóm chết không yên lành. Có người trợn mắt nhìn, đối phương giết chính là huynh đệ của hắn. Miêu Mộ Tiên, ta nguyền rùa các ngươi hạ địa ngục đều không được sống yên ổn. Lại có người quát lớn, người này người yêu bị Bạch Vũ cấp hoanh bạo. Nhưng là Bạch Vũ không để ý. Tất nhiên quyết định muốn đối địch với chính mình, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Bạch Vũ liền xem như lại thiện lương, vậy cũng phải có hạn độ A, cái này liền phản phất đối phương đã cầm lấy đao gác ở ngươi trên cổ, sau đó nói cho ngươi, không cho phép phản kháng, ta sẽ giết ngươi là giống nhau đồng dạng. Lúc này ngươi lại không phản kháng, vậy liền thật chỉ có một con đường chết. Khó trách mấy gia tộc lớn xuống dốc đến tận đây, cái này nói nhảm người, xa xa so động đao thương nhiều người A. Giết. Lúc này Bạch Vũ cuồng hống. Bởi vì hắn cảm nhận được lạc thủy thần điện trô sâu ẩn ẩn có song chấn động truyền đến, chỉ sợ bên trong có biến cố. Nhị ca, ta phối hợp ngươi. Lúc này vương mãng hiển nhiên cũng phát hiện bên trong tình huống, bởi vì thần hồn của hắn không có đạt tới nửa bước thần vương cảnh giới, cho nên phát hiện cái này một mộ thời điểm, so bạch vũ muộn chỉ chốc lát. Ừm, lại là mộ dung vũ nhi, vậy mà cảm thấy một cỗ triệu hoán chi lực, cỗ này triệu hoán chi lực, dường như thì là đến từ ở trong đó đồng dạng. Là dạng gì lực lượng? chẳng lẽ là lạc thủy tiền bối truyền thừa, mộ dung vũ nhi tự lẩm bẩm, không qua công kích của hắn cũng càng thêm sáng chói. ba người vốn là nhân vật tuyệt đỉnh, lúc này hợp lực phía dưới, không có bất kỳ cái gì một người là địch, liền xem như ngô nhạc đều không được. hiện tại ba người quá cường thế, nhất là bạch vũ, hắn nắm giữ thân thể mạnh mẽ phong ngự, mà lại thân cao ngàn trượng. những người này thần văn muốn đánh bạch vũ sau lưng mộ dung vũ nhi đều thực sự đánh không đến, mà thần văn đã kích tại bạch vũ trên thân. Căn bản là liền gợn sóng cũng sẽ không tué lên một cái tới. Miêu mộ tiên, ngươi có dám hay không hóa thành bình thường tiểu? Lúc này có người bắt đầu dùng khơi dậy Bạch Vũ tới. Bạch Vũ một ánh mắt hướng về người này trừng đi qua, sau đó cười to, trực tiếp hóa thành thường cười, mà bản thân hắn thì là dưới chân có lôi đỉnh tụ tập, sau đó hắn dường như hóa thành một đạo quang mang hướng về người nói chuyện chạy như bay. Có gì không thể? Bạch Vũ nhếch răng, thế mà loại này cười tại đối phương xem ra, lại so như ác mà. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nguyện ý làm nô tỳ. Người này rốt cục chịu không nổi bạch vũ uy thế như vậy, trong nháy mắt trên mặt đất. Mặc dù là mấy gia tộc lớn người, nhưng là mấy cái người của đại gia tộc cũng có bật mềm, cũng tỉ như người này đồng dạng, mà lại giống dạng này người còn số lượng cũng không ít. Nhưng là hiện tại bạch vũ mấy người, nơi nào có lúc gián tiếp chịu đối phương đầu hàng. Hiện tại nhiều người như vậy, nếu như bọn họ còn muốn để ý tới mấy người kia, chỉ sợ này công kích của hắn đã sớm bọn họ cấp đánh nát. Vâng. Lại vào lúc này, nơi xa nhảy lên một đạo hào quang chói sáng tới. Chương 442: Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng. Lúc này qua mang, trực tiếp che lại chân trời, sau đó tính cả chân trời vân vụ đều bị thổi tan. Một cỗ cường đại linh lực ba động chuyển tới, tính cả chân trời đều thổi lên linh lực cực lớn phong bạo. Cho dù là Bạch Vũ bọn người, tại cỗ này báo táp linh lực trước mặt, cũng lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Nếu như mấy người ở vào báo táp linh lực phong nhãn chỗ, Cái kia chỉ sợ cho dù là lấy Bạch Vũ cùng Vương Mãng nhục thân độ mạnh, cũng tuyệt đối sẽ bị rào sắt thành phấn vụn. Chẳng lẽ là truyền thừa mở ra? Lúc này Bạch Vũ hiển lộ ra kinh nghi bất định đến, hắn có thể không cảm thấy người khác truyền thừa sẽ như thế tốt đến. Tựa như Trung Hạ đồng dạng, Trung Hạ đạt được Khô Mục Thần Vương truyền thừa, cái kia có thể nói là thập tử vô sinh. Muốn không phải Bạch Vũ tại, Trung Hạ hiện tại trực tiếp liền thành chân chính Khô Mục Thần Vương. Chúng ta đi. Lúc này liền Bạch Vũ cũng không có ham chiến. Trực tiếp vén ra một cái cửa ra, lập tức hướng về báo táp linh lực chạy như bay. Lúc này thì bọn hắn ở vào báo táp linh lực bên trong, có một loại phảng phất là trong biển rộng thuyền nhỏ đồng dạng, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt rơi. Chúng ta cũng đi, Liêu gia, Vương gia, Lý gia tam tộc người liếc nhau, đồng dạng hướng về nơi xa đi nhanh mà đi. Bạch Vũ hiện tại đã đủ mạnh, nếu như lại để cho Bạch Vũ thu hoạch được truyền thừa, những người này không dám tưởng tượng Bạch Vũ rốt cuộc muốn biến đến mạnh cỡ nào. Nếu như Bạch Vũ thật lại biến mạnh, cái kia nhóm người mình ở trước mặt hắn đơn giản như là một đám mối hợp đồng dạng. Đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến sự tình. Đã không nguyện ý, vậy bọn hắn thì ngăn cản. Lúc này bao quát mộ dung ra cùng Ngô ra người, toàn bộ Lạc Thủy thần điện, tề tụ hơn 500 người, hơn nữa còn có người không ngừng hướng về phía này chạy đến. Hỏa Diễm thần điện truyền thừa đã sớm bị Vương Thanh Thiên đoạt được, cho nên mọi người đành phải hướng về phía này chạy đến. Mà theo Bạch Vũ đám người xâm nhập, Cỗ này báo táp linh lực dần dần bắt đầu biến yếu. Ngay tại một đoạn thời khắc, báo táp linh lực hoàn toàn ngừng lại. Mà tại Lạc Thủy Thần Điện trung ương nhất, một tòa thạch tượng yên tĩnh mà đứng. Tòa này thạch tượng bày biện ra một loại màu ngà xưa đến, mà ở trong đó mơ hồ quang mang lợ lờ. Toàn bộ thạch tượng cao đến 9 trượng 9. Cho dù chỉ là thạch tượng, Bạch Vũ trong nháy mắt nhìn sang, liền đem đối phương kinh động như gặp thiên nhân, tuy nhiên, có một loại ngông lung cảm giác. Nhưng là Bạch Vũ lại cảm giác đối phương là so Mộ Dung Vũ Nhi càng đẹp mắt người. Cái này lại không phải Mộ Dung Vũ Nhi không đủ đẹp, mà là đối phương đẹp đến mức không giống như là nhân gian trô đồng dạng. Bạch Vũ biết, đây chính là Lạc Thủy Thần Vương. Lạc Thủy Thần Vương bị truyền cũng là một đại mỹ nhân, thứ nhất là bởi vì đối phương vốn là thiên sinh lệ chất, lại thêm tu luyện Lạc Thủy thần quyết, cho nên tại dọa xương thời gian dài tư nhuận phía dưới, biến đến càng phát ra sở sở động lòng người. Mà tại Lạc Thủy Thần Vương bên cạnh, thì là có bốn cái bồ đoàn phân ra bốn phương tám hướng mà cửa hàng. Thế mà còn không đợi Bạch Vũ kịp phản ứng, lại có nhất đại găng người, trực tiếp hướng về bồ đoàn ngồi tới. Lúc này Bạch Vũ còn có mấy phần suy nghĩ xuất thần, cho dù hắn cường đại, muốn ngăn phía dưới này người đã là chuyện không thể nào. Nhưng vào đúng lúc này, người này vừa tiếp xúc đến bồ đoàn thời điểm, cả người liền bắt đầu nổi điên, sau đó cũng nhịn không được nữa, thân trong nháy mắt biến đến đỏ bừng như máu. Khói tàn ra, người này muốn tự b Rốt cục có người phát hiện chỗ không đúng, nơi đây tất cả mọi người trong nháy mắt thì bay ra đếm rằm xa, sau đó vừa mới chuẩn bị tự bạo người, rốt cục cầm vang một tiếng bạo vỡ đi ra. Bạch vũ thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện lúc này là thủy thần vương thạch tượng cùng bốn cái bồ đoàn vậy mà không chút nào tổn hại. Một vị thần linh hậu kỳ cường giả tự bạo, vậy mà không thể ảnh hưởng đến thạch tượng, tượng đá này đến cùng là làm bằng vật liệu gì làm. Bạch vũ trên mặt toát ra một vẻ tham lam đến. Hắn thậm chí có đem tượng đá này thu nhập không gian giới chỉ xúc động. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Bạch Vũ phát hiện mình vậy mà cũng ái tải. Lúc này tất cả mọi người bị vừa mới người làm đến có chút mạc danh kỳ diệu, cho nên tuy nhiên lúc này là thủy thần vương tượng thần ngay tại trước mặt, nhưng là quả thực là không có người bước ra một bước. Vừa có người tử vong tình huống rõ muồn một trước mắt, ai cũng không nguyện ý làm cái kế tiếp hy sinh người. Người, đi qua. Bạch Vũ trực tiếp giận một người, người này bị Bạch Vũ trong ngón tay trong nháy mắt giận dữ. Bạch Vũ đây rõ ràng là muốn cầm hắn dò đường, thế mà vừa nghĩ tới Bạch Vũ cái kia thực lực khủng bố, đối phương trong nháy mắt lại thu hồi loại này tức giận đến, mà chính là thẳng tắp hướng về nơi xa bay đi. Người này là vương gia người, nhưng là cũng không phải là vương gia tử thất thân thuộc, mà chỉ là vương gia môn nhân mà thôi. Nếu như Bạch Vũ muốn giết hắn, liền xem như nơi này vương gia tương hộ, nhưng là hắn dám cam đoan, Bạch Vũ tuyệt đối có thể giết được hắn. Giết. Bạch Vũ thấy người này không phối hợp trực tiếp đem trong tay viêm long trưởng thương ngay trước phi lao ném mạnh mà ra, người này còn chưa bay xa, thì thật không thể tin nhìn lấy một thanh trưởng thương đem bộ ngực mình cấp đâm xuyên. Người này muốn mở miệng nói chuyện, muốn đem thần hồn cấp thoát ra đến, nhưng là hắn phát hiện trong thần hồn của hắn, nhất thời buộc phát ra một cỗ hỏa diễm đến, làm cho thần hồn của hắn chịu đựng lấy dày vò, dường như trong nháy mắt hắn liền sẽ bị luyện hóa đồng dạng. Cũng liền tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ cảm giác được đối phương thần hồn đã tiêu tán, sau đó vẫy tay trực tiếp đem viêm long trưởng thương thu tay về bên trong. Lúc này bạch vũ uy nghiêm ánh mắt tại trên mặt mọi người hung hăng quét qua, cái này khiến đến mọi người có một loại hoàng hốt cảm giác đến, thậm chí có tự nhận là cùng bạch vũ có thù người. Lúc này vậy mà tại chậm rãi thoái lui, liền nơi này chuyển thừa đều tình nguyện từ bỏ. Ngươi, đứng lại cho ta. Một đoạn thời khắc, bạch vũ mở miệng lần nữa, người này là lý gia người, lúc trước theo lý thiên long thời điểm làm cho vui mừng nhất, cho nên hắn đã quyết định trực tiếp cầm người này khai đao miêu mộ tiên, ngươi đừng quá mức phần. Nay ngươi ánh mắt phát lạnh, lập tức lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về nơi xa bay đi. Hắn có thể không nguyện ý vì mọi người mở đường, như thế không có một chút chỗ tốt, mà lại mở đường vẫn là khả năng, vô cùng lớn. Xem ra ngươi là không đem ta để ở trong lòng A. Bạch vũ nhàn nhạt thở dài, thế mà đạo thanh âm này lại như là vang nện đồng dạng, gõ vào buồng tim mọi người. Trong lòng mọi người cùng nhau run lên, khiến người ta càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Người này vừa định bay xa, thì phát hiện thân thể của mình dường như thành một tòa núi cao đồng dạng, trực tiếp hướng mặt đất rơi đi. Vậy mà lúc này Bạch Vũ lại là quyết tâm, ngập trời đại thủ hướng về người này bắt ra ngoài. Cái này vẫn chưa hết, lúc này Bạch Vũ đem đối phương bắt một tay bên trong về sau, trực tiếp hướng về Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng lập tới. A, không muốn. Người này rốt cục bắt đầu sợ hãi hốt, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng hắn. Hắn trong nháy mắt nhảy lên pháp lực của mình bao bậc đến Nhưng mà chỉ là một lát, pháp lực bao bọc liền trực tiếp bị no bạo, mà này bản thân, thì là trong nháy mắt thì nổ nát ra. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Tất cả mọi người lâm liệt, không nghĩ tới chỉ là nho nhỏ một cái truyền thừa, lại nhưng đã có hai người bỏ mạng Bất quá cũng chỉ có bạch vũ biết, nơi này truyền thừa, so sánh với khô mục thần vương bên kia truyền thừa, chỉ sợ mức độ nguy hiểm còn có không bằng. Khô mục bên kia là vẫn lạc hơn một trăm người, mà bên này chân chính ý nghĩa phía trên mới tử hai người mà thôi. Lúc này Bạch Vũ ánh mắt lại bắt đầu trên không trung đi dạo, Phạm La bị hắn đoán người, đều liền thở mạnh cũng không dám một cái. Nhưng mà lại vào lúc này, một cái làm cho Bạch Vũ khiếp sợ sự tình phát sinh. Bởi vì mộ dung Vũ Nhi vậy mà tại hướng về bồ đoàn đi đến. Trường 443, Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Mộ dung Vũ Nhi, ngươi làm gì, mau trở lại. Bạch Vũ kinh hãi, bây giờ đã có mấy người tử ở bên trên, hắn cũng không dám để mộ dung Vũ Nhi mạo hiểm. Thế mà Mộ Dung Vũ Nhi dường như không có trông thấy Bạch Vũ đồng dạng, trực tiếp hướng về một cái bồ đoàn đi đến. Thế mà, làm cho Bạch Vũ kinh ngạc sự tình trong nháy mắt phát sinh, Mộ Dung Vũ như vậy mà không chút nào tổn hại, yên ổn ngồi ở trên bồ đoàn. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ sắc mặt kinh nghi bất định lên. Chẳng lẽ nơi này hạn chế giải trừ? Bạch Vũ tự lẩm bẩm, mà Vương Mãng Phảng phất là nghe được Bạch Vũ mà nói đồng dạng, mở miệng nói: lao nhị, ta trước đi thử xem." bất quá vương mạng đang muốn bước ra, trực tiếp bị bạch vũ cấp kéo lại. đại ca, nơi xa nhiều người như vậy, còn muốn chúng ta thử cái gì? quả nhiên, ngay tại bạch vũ lời nói xong trong nháy mắt, có cường giả phát hiện mộ dung vũ nhi đã ngồi ở trên bồ đoàn, rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp hướng về lạc thủy thần vương thạch tượng một cái khác bồ đoàn chạy như bay. mà ở tại đằng sau, đồng dạng cũng có mấy người tại chạy như bay, những người này e sợ cho đi trễ, mặt khác ba cái bồ đoàn liền bị người chiếm lấy rồi. bành bành bành. Thế mà liên tục mấy cái tiếng nổ vang lên, mấy người ấm vang bạo thoái, tính cả thần hồn đều không có để lại. Người phía sau trong nháy mắt lại đã ngừng lại cất bộ. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng nhăn nhăn lông mày, lẽ ra là mộ dung Vũ Nhi đều đi vào, cái kia những người khác cũng không nên có nguy hiểm mới đúng. Bất quá trong nháy mắt, Bạch Vũ dường như thì nghĩ tới điều gì? Bởi vì vừa mới hắn gọi mộ dung Vũ Nhi thời điểm, mộ dung Vũ Nhi không có phản ứng. Điều đó không có khả năng là chân chính mộ dung Vũ Nhi, hoặc là nói. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, căn bản cũng không có chú ý tới tình huống chung quanh, nàng toàn bộ thần hồn, đều ngâm vào trong thế giới nội tâm của mình, hoặc là nói Mộ Dung Vũ Nhi lúc này cảm nhận được cái gì cấp độ sâu độ vợ. Bạch Vũ xác thực không có nghĩ sai, vừa Mộ Dung Vũ Nhi là nghe được triệu hoán thanh âm, mới hướng về bồ đoàn đi sang ngồi. Không phải vậy là gì Mộ Dung Vũ Nhi thông minh, làm sao có thể làm chuyện lô mãng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi là nữ nhân? Lúc này ngừng cước bộ mọi người đột nhiên phân tích nói, mà kỳ ngôn ngữ trong nháy mắt liền được đại đa số người tán đồng. Tuy nhiên tới có hơn 500 người, nhưng là nữ tính tu luyện giả mới chỉ có hơn 100 người. Lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở những thứ này nữ võ giả trên thân. Mà có một hỏa bạo nữ võ giả trong nháy mắt nhìn lấy nam nhân bên cạnh, mở miệng nói lưu lao tam, ngươi nhìn lấy lao nương làm gì? Tính không tính lao nương đánh nổ con mắt của ngươi. Bên cạnh vũ giả nghe vậy, trong nháy mắt chỗ nào rơi? Trực tiếp hướng phía sau lui hai bộ, hiển nhiên người này cũng là người sợ chết. Lúc này liền bạch vũ cũng hơi nhăn nhăn lông mày, Hắn cũng là một cái không dễ dàng đối với nữ nhân người xuất thủ, trừ phi đối phương trước ra tay với hắn. Lúc này hắn có lòng tìm nữ nhân đi thử, nhưng là hiển nhiên không có người cho hắn cơ hội như vậy, hắn cũng sẽ không chủ động đi treo chọc người khác. Ngay tại lúc hắn phát sầu trong nháy mắt, thì có người trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Người này cũng là vừa nói chuyện nữ nhân. Hiển nhiên hắn đối với Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa vô cùng động tâm, còn bên cạnh lại có mộ Dung Vũ Nhi cái này tiền lệ, cho nên nàng nguyện ý to gan nếm thử. Cung tâm thường vô vi qua cả đời, nàng tình nguyện oanh oanh liệt liệt qua trong nháy mắt. Thế mà, nàng xác thực đã định trước chỉ có thể qua trong nháy mắt mà thôi, ngay tại hắn bước vào trong phạm vi nhất định, thân thể của nàng trong nháy mắt dường như nhận lấy đè ép đồng dạng. "Không, ta không muốn chết." Thế mà người này thét lên thậm chí vẫn chưa hết, liền trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Thế mà liền xem như những thần linh này cấp cường giả tự bạo, cũng không có đem thạch tượng làm bị thương mảy may, thậm chí ngay cả bên cạnh mộ dung vũ nhi cũng không có làm bị thương mảy may. Lúc này vô số nữ tính võ giả đều may mắn không thôi, chí ít bọn họ không cần chết, bởi vì có người thay bọn họ làm kẻ chết thay. Lão nhị, làm sao bây giờ? hiển nhiên vương mãng là đại ca, nhưng là hắn biết mình tính cách có chút lô mãng, cho nên ở thời điểm này, hắn đều sẽ vui lòng nghe bạch vũ đề nghị. Chờ một chút. Bạch vũ bí mật truyền âm. Qua thật lâu thời gian, nơi này đều đột nhiên trầm mặt lại. Mà từng đạo từng đạo bạch quang theo lạc thủy thần vương thạch tượng phía trên, trong nháy mắt tràn ra khắp nơi đến mộ dung vũ nhi trên thân. Mọi người mau nhìn. Có người kinh hô, thế mà căn bản cũng không cần người này nhắc nhở, bởi vì lúc này cái này bạch quang dị thường loát mắt, là cá nhân đều có thể chú ý tới. Lúc này mộ dung vũ nhi trên thân dâng lên một cỗ thánh khiết chi lực tới. Mộ dung vũ nhi lại có cơ duyên như vậy. Bạch Vũ suy nghĩ xuất thần, phát ra từ nội tâm cao hứng. Nhưng mà lại tại hắn không có chú ý thời điểm, một đạo thần văn bay thẳng chạy mà ra, thẳng đến mộ dung Vũ Nhi mà đi. Tất cả mọi người không có cơ hội thu hoạch được lạc thủy thần vương truyền thừa, nàng mộ dung Vũ Nhi rửa vào cái gì. Không thể không nói, những người này lòng dạ chi chật hẹp, chi nông cạn, có thể thấy được lồn đốm. Liên xem như Bạch Vũ, lúc này cũng không kịp ngăn cản một kích này. Mộ dung Vũ Nhi, cẩn thận. Lúc này hắn duy nhất có thể làm cũng là nhắc nhở đối phương. Vâng! Thế mà người này công kích vừa đến mộ dung Vũ Nhi bên cạnh, trực tiếp bị một tầng màn sáng cấp bắn ra. Hô! Bạch Vũ nhẹ thở ra một hơi, chỉ cần mộ dung Vũ Nhi không có chuyện gì liền dễ làm. Bất quá lúc này Bạch Vũ, lại là đem mặt cấp trầm xuống, mình tại bên cạnh, lại còn có người dám đối với mộ dung Vũ Nhi xuất thủ. Vừa người nào ra tay, đứng ra cho ta. Bạch Vũ trên thân có một cố khí thế dâng lên. Vương mạng trên thân đồng dạng khí thế không kém Kỳ thật bạch vũ biết là ai đánh ra một kích này Hắn vừa ánh mắt xéo qua liền thấy Chỉ là không kịp làm ra phản ứng mà thôi Bởi vì tinh thần của hắn hoàn toàn đặt Ở mộ dung vũ nhi trên thân Hắn nói như thế Bất quá là vì gia tăng tự thân khí chẳng mà thôi Miêu mộ tiên Ngươi thật coi mình là người nào Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này Còn chả lẽ lại sợ ngươi Lúc này lại có người lý ra mở miệng nói ra Những người này hiện tại quần long vô thủ Mấy gia tộc lớn nhân vật lãnh tụ đều bị đánh chết, cho nên dẫn đến người này hiện tại thì hận lên Bạch Vũ. Mà lại hắn tin tưởng, nhiều người như vậy ở chỗ này, tự mình làm vì lý ra ở chỗ này môn nhân, chỉ sợ Bạch Vũ coi như muốn đối phó chính mình, đều muốn cân nhắc một phen. Thế mà Bạch Vũ cần muốn cân nhắc sao? Hắn dùng hành động để đã chứng minh đối phương ý nghĩ sai lầm. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo thiểm quang, này toàn thân lôi đỉnh chi quang tràn ập, sau đó hắn trong nháy mắt xuất hiện ở người này bên người người này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bạch vũ cấp sách trong tay. tố nhân vẫn là điệu thấp một chút tốt. bạch vũ sau khi nói xong, trực tiếp đem người này đánh bất tỉnh, sau đó hướng về lạc thủy thần vương thạch tượng hung hăng một đập. người này trong nháy mắt lại là ầm vang bạo thoái, tiếp lấy bạch vũ lại đem ánh mắt đặt ở vừa công kích mộ dung vũ nhi võ giả trên thân. người này nhìn đến bạch vũ xem ra, da đầu ẩn ẩn run lên, nhưng là người muốn mặt, cây muốn ra. người này bị bạch vũ sau khi thấy. Lại là liền ra cùng mặt cũng không cần, trực tiếp hóa thành một vệnh ánh sáng, hướng về nơi xa chạy mà đi. Vì mạng nhỏ, chỉ là chỉ là một cái mặt mũi dường như cũng không là chuyện trọng yếu gì tình Người đi được không? Bạch vũ trên thân hiện ra một vệnh nhàn nhạt trào phúng. Liên ở đây người lúc ta muốn đi, phát hiện thân thể của mình vậy mà không bị khống chế lạnh lên, tính cả phi hành đều bị đông lại, tiếp lấy lại là hỏa vũ đánh tới, làm cho người này trong nháy mắt mất mạng. Trưng 444, nô nhạc cũng đến đây. Ngay tại Bạch Vũ giết chết một người trong đó thời điểm, đột nhiên lại có một nữ tính võ giả bay ra. Bạch Vũ kỳ quái đối phương vì sao muốn đứng ra, cảm giác đối phương là muốn vì chính mình vừa mới đánh chết người lúc báo thủ. Người này vậy mà như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng hướng về lạc thủy thần vương thạch tượng chạy gấp tới. Hắc hắc, lại còn có không biết lượng sức đồ vật. Lúc này vang lên vô số tiếng rêu cận. Những người này cơ hồ đều là con cái này nữ võ giả, mà chỉ có Bạch Vũ đối với nữ võ giả cho nên chỉ có Bạch Vũ mới phát hiện một kia chỗ không đúng. Bởi vì, hắn từ đối phương trong mắt, cơ hồ không thấy được chút nào bối rối. Loại tình huống này, hắn chỉ ở vừa mộ dung Vũ Nhi trên thân thấy qua. Chẳng lẽ người này có thể thành? Bạch Vũ trong lòng không tự chủ được vang lên dạng này một cái ý nghĩ. Quả nhiên, thì tại vị này nữ tính võ giả bay vào này thời điểm, nàng dường như cũng không nhận được bất luận cái gì cản trở. Sau đó nàng trực tiếp xếp bằng ở cái thứ hai trên bộ đoàn. Tiếp lấy nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm ngộ lên thạch tượng phía trên bạch sắc quang mang tới. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Lúc này vô số người không nghĩ ra, bọn họ vừa thử qua mấy lần, mà lại cũng có nữ tính võ giả hướng nơi này bay tới, nhưng là đều không ngoại lệ, đều nổ nát ra, nhưng là người này lại là hoàn hảo không chút tổn hại, đây là dựa vào cái gì? Tất cả mọi người tiếp. Lúc này liền xem như bạch vũ, trên mặt đều lộ ra một vệ nhàn nhạt vẻ cổ quay tới. Thậm chí hắn đều đang nghĩ, có phải hay không mộ dung Vũ Nhi cùng cái kia đi vào nữ võ giả, có cái gì phương pháp đặc thù loại này phương pháp đặc thù chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Hiện tại hai người đã nhập tọa, cho dù bọn họ thanh âm lại lớn, người ở bên trong cũng giống như vào chỗ đồng dạng, không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lâm vào một loại khó xử tình trạng. Hiện tại Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa, đối bọn hắn tới nói. Dường như thì biến thành gà mờ đồng dạng, An Chi không thể phía dưới ghét, từ bỏ lại cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là hiện tại tình huống thật là bọn họ quả thật ăn không được thứ này. Cái này muốn nhiều khiến người ta cuối cùng, liền phảng phất người hiện đại trong TV để đó mỹ thực, mỹ nữ đồng dạng, thế mà ngươi lại nhìn thấy, an không được, sợ không tới. Loại cảm giác này muốn để người có bao nhiêu lòng ngưỡng ấy. Bất quá Bạch Vũ lại là không có phương diện này lo lắng, hắn đối với Lạc Thủy thần vương truyền thừa, cũng không có có cái gì đặc biệt muốn địa phương. Dù sao hắn hiện tại có con đường của mình muốn đi, nếu như chuyển thừa quá nhiều, chỉ sợ đến lúc đó hắn ngược lại học tạm. Hắn bước ra con đường, nhất định phải tinh mà không tạp. Cho nên hắn tự nhiên có lấy hay bỏ, hắn đến bên này, vốn là chủ yếu là vì bảo hộ vương mãng cùng mộ dung vũ nhi. Hiện tại hai người không có chuyện gì, vậy hắn cũng an tâm rất nhiều. Bất quá không phải tất cả mọi người có thể làm cho như bạch vũ như vậy bình tĩnh, đến ít một chút nữ tính võ giả lại bắt đầu rục rịch. Nhưng là mọi người nhận lấy trước mặt giáo huấn về sau, toàn bộ đều biến đến mức dị thường cẩn thận. Lại vào lúc này, Sa phương cánh nhiên có độn quang văng lên. Tất cả mọi người hướng về độn quang nhìn qua, đều có một vẻ hoảng sợ sinh ra, bởi vì lúc này cái này đạo độn quang chủ muốn không phải người khác, chính là Ngô Nhạc. Không qua sắc mặt của hắn cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Nguyên nhân rất đơn giản, Thái Thản thần vương truyền thừa, hắn không có đạt được, bị người khác cấp nhanh chân đến trước. Cái này khiến đến sắc mặt hắn vô cùng mù mịt. Sau đó hắn mới một lần nữa đi ra, chuẩn bị tìm hỏa diễm thần vương truyền thừa, thế mà nghe nói hỏa diễm thần vương truyền thừa cũng bị người thu được. Mà bây giờ còn lại sau cùng truyền thừa, cũng là lạc thủy thần vương truyền thừa. Cái này như thế có thể làm cho hắn cao hứng được lên. Nói thật, hắn không muốn nhất muốn cũng là lạc thủy thần vương truyền thừa. Hắn nhưng là đại nam nhân, loại phương thức công kích này, quá nhu nhược, không lấy ra được đi. Tuy nhiên không thể tập dạng này truyền thừa, nhưng là nghiên cứu một chút luôn luôn không có vấn đề. Cho nên ngô nhạc trực tiếp thực sự theo gió mà đến. Thế mà làm cho hắn kinh ngạc là, hắn phát hiện mình vừa phiến khu vực này, vậy mà cảm nhận được một cô mánh liệt triệu hoán chi ý, đây là cái gì tình huống. Cho dù là lấy ngô nhạc chẳng ổn, lúc này cũng có một loại chửi trời xúc động. Thử nghĩ một đại nam nhân, đi thu hoạch được một nữ nhân truyền thừa, cái kia là làm sao một loại cảm giác. Dù sao ngô nhạc chính mình cảm giác khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nhưng là cái này truyền thừa với hắn mà nói cũng xác thực an chi khó chịu, bỏ đi lại đáng tiếc, cuối cùng hắn cắn răng, vẫn là hướng về phía này bay tới. Hắn đây là muốn làm gì? Lúc này có người kinh hô, bởi vì những người này phát hiện nô nhạc vậy mà trực tiếp hướng về lạc thủy thần vương thạch tượng bay đi, hắn không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Người này a, không muốn tìm đường chết không sẽ không tìm đường chết. Lúc này có Liêu gia cường giả mở miệng nói ra, thế mà hắn trong nháy mắt rước lấy vô số người khinh bỉ. Cái này khinh bỉ tự nhiên là Liêu gia Liêu Hằng. Liêu hàng há không phải mình tìm đường chết. Mấy cái người của đại gia tộc lẫn nhau không đoàn kết, lẫn nhau có công kích đều là chuyện thường xảy ra. Thậm chí là tại không muốn người biết tình huống dưới ra tay đánh nhau, đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Cho nên Liêu gia người nhìn Ngô Nhạc khó chịu là chuyện lại không quá bình thường. Lúc này Ngô Nhạc một ánh mắt hướng về người này nhìn chăm chú tới, người này đột nhiên cảm giác toàn thân chấn động, có một loại bị dọa đến dưới chân mềm nhũn cảm giác. Ngô Nhạc khí chàng, hiển nhiên mạnh hơn Bạch Vũ. Bởi vì ngô nhạc trời sinh thì ngốc trong thành chủ phủ, có một loại người khác không có uy áp Liền xem như bạch vũ, cũng chưa từng có, bởi vì đây là thời gian giải dưỡng đi ra. Miêu mộ tiên, chờ ta đi ra, ta để ngươi vừa chết. Nô nhạc mà nói cũng không có phải ẩn dấu ý tứ, mà chính là lớn tiếng mở miệng nói, cho nên câu nói này trong nháy mắt liền bị tất cả mọi người nghe được. Chỉ là những người này ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắp đến, bởi vì bọn hắn cảm thấy, liền xem như mạnh như ngô nhạc. Lúc này đến lạc thủy thần vương truyền thừa bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị bạo tói thành bụi phấn. Đến lúc đó đến cùng là bạch vũ tử, vẫn là hiện tại hắn từ đâu. Thậm chí ngô gia chi người đã xoay người qua đi, không nguyện ý nhìn tình cảnh này kết quả. Nơi đây còn lại mấy gia tộc lớn người cầm đầu, cũng chỉ có mộ dung gia mộ dung vũ nhi, phủ thành chủ ngô gia ngô nhạc. Người của phủ thành chủ hiện tại có một loại thiên sinh cảm giác yêu việt, nếu như ngô nhạc bất tử, tương lai khẳng định sẽ ép tới tứ đại gia tộc không thở nổi Bởi vì ngô nhạc vốn là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại thêm gia tộc khác thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đều cấp bạch vũ giết. Cho nên ngô nhạc muốn quật khởi, hoàn toàn không phải việc khó gì tình. Thế mà, ngu xuẩn thì ngu xuẩn tại, ngô nhạc vậy mà hướng về lạc thủy tượng thần bay đi. Thậm chí có người đang nghĩ, ngô nhạc có phải hay không tinh trùng lên não? Mau nhìn! Lúc này lại có người kinh hô, bởi vì những người này phát hiện ngô nhạc lạc thủy thần vương thạch tượng bên trong phạm vi công kích. Nhưng là thạch tượng cũng không có rút ra rời rạc linh lực hóa thành công kích công hướng nô nhạc. Lúc này nô nhạc, đồng dạng yên ổn ngồi ở cái thứ ba trên bồ đoàn. Làm sao lại như vậy? Vì sao nam nhân cũng có thể? Hiển nhiên người này tra hỏi sẽ không có người trả lời, nếu như cái này người biết, chỉ sợ sớm đã có điều kiện phù hợp người đến. Bạch Vũ cũng hơi hơi nhắm mắt lại, hắn phát hiện mình dĩ nhiên thẳng đến coi thường nô nhạc, nô nhạc lại có thể tới nơi này tranh đoạt lạc thủy thần vương truyền thừa. chương Truyền thừa kết thúc. Mà lúc này toàn bộ lạc thủy thần vương truyền thừa, cũng chỉ còn lại có một cái bổ đoàn mà thôi. Tất cả mọi người trong lòng bắt đầu lại xuẩn xuẩn rụng động. Dù sao liền ngô nhạc làm một cái nam nhân đều bay tiến vào, những người này chưa hẳn không có có cơ hội thành công. Hơn nữa còn có một vị trí, này làm sao không làm cho tất cả mọi người tâm động. Những người này cũng sẽ không hoài nghi là bởi vì thiên phú vấn đề mà hạn chế bọn họ đi vào. Bởi vì cái này nữ tính võ giả, mọi người đều biết là ai. Người này tên là Chu Nhân, thiên phú hời hợt, muốn không phải cha hắn rửa vào là ly gia ngoại môn chấp sự, cho nàng làm đến rất nhiều tư nguyên, hắn cũng không có khả năng tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Nàng có thể thu hoạch được lạc thủy thần vương chuyên thừa, vậy liền đại biểu không phải thiên phú vấn đề. Cho nên nói à, tiền tài động nhân tâm, lớn nhất động nhân tâm người, vẫn là nhanh chóng để cao người thực lực thủ đoạn. Chỉ cần thực lực cường đại, hô phong hoan vũ, muốn cái gì có cái đó, đến lúc đó thực tình không cần sợ được bất luận kẻ nào. Cho nên tại loại này lợi ích khu động dưới, có một người bắt đầu hành động. Đến đón lấy cũng là người thứ hai, người thứ ba, trong nháy mắt thì có bảy người hướng về cái này là thủy thần vương thạch tượng bay đi. Không chỉ có như thế, bảy người này còn trên không trung ra tay đánh nhau, bọn họ thậm chí còn không có tiến vào lạc thủy thần vương thạch tượng phạm vi công kích, thì công kích lẫn nhau. Bắt đầu là bởi vì lạc thủy thần vương phụ cận có bốn cái bộ đoàn, đại biểu cho có bốn cái chuyển thừa vị trí, cho nên mọi người cũng không nóng nảy. Nhưng là bây giờ lại chỉ còn lại có một cái bồ đoàn, cho nên người nào cũng không thể bình tĩnh. Hiện tại chỗ tranh đấu ý tứ chính là, hiện tại chỉ có một cái bồ đoàn, chỉ có một người có cơ hội. Như vậy chỉ cần bọn họ gạt bỏ tất cả mọi người, người này khẳng định sẽ trực tiếp đi vào thu hoạch được Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Bất quá người này nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa cũng không phải tốt như vậy đến. Ngay tại bảy người đánh nhau thời điểm, lại có một người bay về phía Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng phương hướng. Mà không chung bảy người, dường như rất có an ý đồng dạng, trực tiếp đình chỉ công kích lẫn nhau, mà chính là từng đạo từng đạo thần văn, hướng về người này gào thét mà ra. Người này trong nháy mắt hoảng hốt, muốn thoát ra trở ra, thế mà hắn phát hiện tại bảy người mãnh liệt công kích đến, chính mình liền ngăn cản một chút dũng khí đều không có. Lập tức người này liền thét lên đều không có phát ra, trực tiếp bị bảy người thần văn chi lực bao phủ, không chung trong nháy mắt chỉ còn lại có người này không gian giới chỉ hướng trên mặt đất rơi xuống. Cảm ơn các người. Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng, hắn lúc này dường như lại khôi phục một loại vân đạm phong thanh, một bức tiên rơi trần thế bộ giáng tới. Thế mà hắn làm chuyện xảy ra, lại là khiến người ta giận mà không dám nói gì. Bởi vì lúc này Bạch Vũ trực tiếp dùng linh lực bàn tay lớn vù một cái, rơi xuống không gian giới chỉ thì hướng về hắn bay tới. Hắn dường như một người tham tiền nô đồng dạng, vừa cái kia nho nhã hình tượng cuối cùng bị hủy diệt. Đây chỉ là một cái trong đó khúc nhạc dạo ngắn, lúc này chân chính đại chiến tại bên trên bầu trời. Lúc này bầu trời, trực tiếp bị bảy người này bao phủ lại. Mà về phần những người khác, thì là dường như khách qua đường đồng dạng, vây quanh ở bảy người cách đó không xa, mặc cho bảy người chiến đấu. Bởi vì vì tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hiện tại có phải hay không còn có người có thể ngồi lên cái kia thứ tư bộ đoàn, mà lại những người này quyết định chú ý, nếu như một hồi người này không có gặp nguy hiểm trong ngáy mắt, bọn họ thì sẽ trực tiếp đánh ra trí cường công kích tới, đem người này cấp quanh sát sau đó đem còn lại một vị trí lưu lại cho mình. Bảy người đều là đang liều mạng chém giết, cho nên bất quá một lát, thì phân ra được thắng bại. Lúc này một người máu me đầm địa, đứng ở trong hư không đều dường như tùy thời muốn té ngã đồng dạng, bất quá hắn lúc này, lại là tràn đầy ý cười, bởi vì sáu người khác đã chết, như vậy cái này cái gọi là truyền thừa, khẳng định thì về chính hắn. Thế mà, tưởng tượng là Mỹ Hảo, hiện thực là tàn khốc. Người này vừa bước ra hai bộ, cả người liền trực tiếp từ không trung té xuống. Nếu như là bình thường tình huống, coi như người này theo cao như vậy tình huống quảng xuống, cũng sẽ yên ổn không có chuyện gì, nhưng là hiện tại người này rõ ràng bị trọng thương, cho nên ở đây người quảng xuống mặt đất thời điểm, trực tiếp bị mặt đất lực phản chấn cấp chấn chết rồi. Tất cả mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái, một trận long tranh hổ đấu, vậy mà lại bởi vì kết cục như vậy mà kết thúc. Lại vào lúc này, lại có một nam tính võ giả bay ra, thẳng đến thứ tư chỗ bùa đoàn mà đi, nhưng là lần này nhưng không ai ngăn trở. Bởi vì vì những thứ khác người không có dũng khí đi đọa sức cái này một cơ duyên. Đại giới quá giá, không phải sinh tử tử. Mà lại những người này có một loại cảm giác, cũng là lạc thủy thần vương truyền thừa tại sao là bốn người đồng thời tiếp nhận, mà không phải chỉ truyền cấp một người. Nói không chừng bên trong còn có âm mưu gì cũng khó nói. Cho nên mọi người thậm chí không có đi cản người này dự định. Dù sao bọn họ đều vô cùng không coi trọng người này, bọn họ cũng muốn để người này vì bọn họ thử một chút đường. Ha ha! Lão Tử tiến đến, Lão Tử về sau đem thiên hạ vô địch. Người này phát hiện mình vậy mà không dừng lại chút nào tiến vào bên trong, trong nháy mắt sắc mặt cuốn hỉ. Mà lại người này ở bên trong vậy mà có thể tự do hoạt động, không giống mộ dung vũ nhi bọn họ sau khi đi vào, liền trực tiếp nhập định. Kỳ thật đây chính là lúc trước Lạc Thủy Thần Vương thiết trí. Cái gọi là 3 phần 3 đã định trước, 7 phần dựa vào dốc sức làm. Nàng tuy nhiên có truyền thừa của mình, muốn tìm phù hợp tự thân điều kiện người. Nhưng là nàng vẫn là muốn lưu một đường cơ duyên cấp những người khác. Cái này vốn là âm thầm phù hợp thiên ý sự tình. Mọi thứ đều phải để lại một đường. Cho nên nàng thiết trí cái này cái cuối cùng vị trí, chỉ cần có người có dũng khí tiến đến, vậy liền nhất định có thể thành công, mà không phải cần hướng mặt trước ba người một cái, cần thu hoạch được nàng tán thành. Chỉ có thể nói, người cuối cùng vận khí rất tốt. Chỉ là có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy thì phải nhìn hắn cá nhân bản sự. Theo người này tiến vào bên trong, Đã có tiếp cận 3 ngày thời gian Mà tại 3 ngày nay bên trong Lạc thủy thần vương thạch tượng phía trên Bạch sắc quang mang càng ngày càng yếu Nhưng lại không có biến mất Lúc này thạch tượng phía trên trực tiếp phân ra 4 đạo nhánh sông kết nối lấy 4 người Mà 4 người thì đều bị bạch sắc quang mang bao vây lấy Những người này không biết mấy ngày nay Thời gian bên trong 4 người này đến cùng sẽ ra chuyện gì Nhưng là bọn họ biết Cái này chỉ sợ là một loại khác loại truyền thừa Trực tiếp thêm tại thần hồn của bọn hắn bên trong đi Mà cũng liền tại một đoạn thời khắc. Đột nhiên Mộ Dung Vũ nhi động. Lúc này Mộ Dung Vũ nhi, y nguyên có một tia mờ mịt, bất quá lập tức nàng trông thấy Bạch Vũ về sau, thì cười. Nụ cười này, cười thật mập nào, trong nháy mắt bỏ phí thất sắc, dường như cả mảnh trời hư không đều tách ra tươi đẹp tới. Vô số người đều nhìn đến si lên, thậm chí có chút võ giả cầm giữ không được chính mình, cũng bắt đầu đang âm thầm nuốt nước miếng. Hồng Nhan Họa Thủy A. Không biết người nào toát ra một câu đến, sau đó hắn trong nháy mắt đạt được vô số người tán thành. Không tệ, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, biến đến càng thêm xuất trần thanh lệ, trên người của nàng, phảng phất có một vệt thần quang đồng dạng, làm cho tất cả tại nàng người bên cạnh tất cả đều đảm đạo. Mộ Dung Vũ Nhi, thế nào? Mộ Dung Vũ Nhi đi vào trước càng nộ, mà ba người khác lại là người chậm tiến đi càng nộ, cho nên nàng trước hết càng nộ hoàn thành. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi, trên mặt cũng treo nụ cười thản nhiên. Còn tốt. Mộ Dung Vũ Nhi có mấy lời không có nói. Nàng biết bây giờ không phải là nói những lời này thời gian Bởi vì lúc này Ba người khác bắt đầu lục tục mở mắt Chương 446 Thiểu Minh Ngộ Là ba người này mở mắt thời điểm Trong mắt đều có một cỗ sát ý tại bức hơi Ba người nhìn nhau liếc một chút Đều như muốn xuất thủ đối phó lẫn nhau Bất quá ngay tại ba người đem muốn lúc động thủ Toàn bộ tầng thứ hai bắt đầu kịch liệt giao động động Cho nên người đều kinh hãi nhìn lấy chung quanh Phát hiện bầu trời bắt đầu rơi ú áng cát Dường như toàn bộ thế giới đều muốn chấm luân, hóa thành hoang vu đồng dạng. Khi bầu trời cắt miệng tiếp xúc đến người trên thân thể thời điểm, có chút thực lực yếu người, huyết nhục vậy mà bắt đầu hư thối, nhưng lại không có huyết dịch chảy ra, dường như bọn họ chỉnh thân thể cũng bắt đầu hoang vu lên. Chúng ta mau lui lại. Lúc này bạch vũ hét lớn, nhục thể của hắn lực lượng tương đối cường đại, cho nên còn có thể chống cự cỗ này hoang vu chi lực. Vương mãng tự nhiên cũng không cần nói, lúc này một đạo thanh quang tràn ngập ở trên người hắn. Hoang Vu chi lực căn bản vào không được, mà Mộ Dung Vũ Nhi trên thân lúc này vậy mà nhảy lên một cỗ bạch sắc quang mang đến, đồng dạng không chút nào thụ Hoàng Vu chi cắt ảnh hưởng. Nhưng là bọn họ không rõ ràng đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, cho nên thối lui nơi này mới bảo hiểm. Những người khác cũng phát hiện loại tình huống này, nhưng là một số thực lực yếu người, thậm chí không kịp chạy tứ tán, cả người liền trực tiếp chết tại phụ cận. Bất quá Bạch Vũ mấy người lựa chọn hiển nhiên là đúng. Liên tại bọn hắn bước ra Lạc Hà về sau, Lạc thủy thần điện bên này hoàng vu chi lực mạnh hơn, thậm chí phía trên hoàng vu chi cát nếu như mưa như chút nước đồng dạng nhị ca trung hạ phát hiện động tĩnh bên này đã sớm chạy tới, hắn lúc này nhìn lấy bạch vũ xuất hiện mới buông xuống lo lắng trong lòng. Hiện tại bạch vũ một đoàn người thực lực có thể nói là phi thường cường đại, liền xem như ngũ đại gia tộc còn lại người chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm, cho nên bọn họ hiện tại cũng không cần giấu đầu lộ đuôi. Hoàng vu chi cát bắt đầu càng rơi xuống càng lớn bắt đầu còn như mưa phùn tiếp lấy giống như lông ngỗng lại sau đó liền bắt đầu mưa như chút nước loại tình huống này kéo dài đến có một ngày công phu ngũ đại gia tộc còn thừa người đều đi ra chỉ là hiện tại sắc mặt của mọi người rất khó coi bởi vì mấy gia tộc lớn ở bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều hao tổn một số người mộ dung gia người có lòng hướng về mộ dung vũ nhi dựa đi tới nhưng là mộ dung vũ nhi lại nhẹ nhàng lắc đầu đối đâu mộ dung vũ nhi ngươi có phải hay không có lời muốn nói bạch vũ dường như nghĩ tới điều gì Đột nhiên vấn đề. Ừm, Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa bị phân bốn phần, từ bốn người kế thừa, chỉ có bên trong một cái người đánh chết mặt khác ba người, mới có thể thu hoạch được nàng hoàn chỉnh truyền thừa. Ngươi là muốn ta giúp đỡ. Bạch Vũ đối với giết ba người khác không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, đối phương đều là mấy gia tộc lớn người, hắn vốn là cùng đối phương có cựu án, Hai người khác ta ngược lại không cần lo lắng, chỉ là ngô nhạc bên này, chỉ sợ cần ngươi phụ trợ ta, ta mới có nắm chắc. Mà liên tại mấy cái người nói chuyện âm, Hoang Vu Chi cắt đã che mất Lạc Hà. Chẳng qua là khi Lạc Hà bao phủ về sau, toàn bộ không gian Hoang Vu Chi xa giã đỉnh chỉ hạ xuống, đến mức Lạc Thủy Thần Điện, đã biến thành một mảnh Hoang Vu, thì cùng phía ngoài sa mạc mở hợp dạng. Ngay tại tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, trên sa mạc bắt đầu xuất hiện cảnh không thực. Mà tại cảnh không thực phía trên, hình chiếu lây bốn người sáng chói chữ lớn. Hoang Vu Chi thành. Tất cả mọi người sôi trào. Mọi người đều biết tới nơi này là vì hoang vu chi thành, đương nhiên, là vì cái này hoang vu chi thành bên trong hoang vu thần quân truyền thừa. Lúc này có người một chân thực sự trên mặt đất hoang vu chi cắt phía trên, nhắc tới cũng kỳ quái, làm hoang vu chi cắt cùng mặt đất tương dung về sau, không còn có hoang vu chi lực. Tất cả mọi người thở dài một hơi, hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang hướng về cảnh không thực chạy đi. Mà ngay tại lúc này, bạch vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện võ vô thường vậy mà cũng hướng về phía này chạy đến. Lúc này võ vô thường khí tức trên thân, vậy mà làm cho Bạch Vũ đều có loại nhìn không thấu cảm giác. Chúng ta cũng đi. Bạch Vũ không hỏi võ vô thường ở trên người hắn xảy ra chuyện gì, mỗi người đều có thuộc tại cơ duyên của mình, cho nên hắn dẫn đầu mà động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi, mà tại phía sau hắn, mộ dung vũ nhi mấy người, đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cảnh không thực bay đi. Nay thì không có bất cứ gì người tranh đấu, bởi vì vì tất cả mọi người tranh thủ thời gian. Chỉ cần cảnh không thực, như vậy truyền thừa liền có thể là mình. So với tranh đấu, hiện nhiên hoang vu thần quân truyền thừa càng trọng yếu hơn. Mọi người ở đây hướng về cảnh không thực bay đi trong ngáy mắt, chỉ muốn tới gần cảnh không thực một khoảng cách, cảnh không thực đều sẽ không tự chủ được phát ra một đạo bạch quang, trực tiếp đem người này cấp hút vào không hiểu trong không gian. Nhưng là những người này cũng không có ngừng bước, bọn họ biết, cái này chỉ sợ sẽ là cảnh không thực không gian thông đạo. Quả thật không tệ, làm bạch vũ cảnh không thực nhất định phạm vi về sau. Hắn đồng dạng bị một tia sáng trắng bao vây, hắn theo cái này cỗ bạch quang bên trong, cảm nhận được một loại ấm áp khí tức, phảng phất là mới lên ánh sáng mặt trời đồng dạng chiếu rọi tại trên thân thể người, làm cho người có một loại không khỏi tự do nghĩ cảm giác. Bất quá còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hắn liền phảng phất cảm thấy phụ cận có một cỗ hấp xả chi lực hướng về chính mình đánh tới, hắn thậm chí không kịp chống cự, cả người liền trực tiếp bị cuốn vào chỗ không hiểu không gian bên trong. Mộ Dung Vũ Nhi Lúc này Bạch Vũ phản xạ có điều kiện mở to mắt quay đầu, nhưng là phát hiện nơi này lại là một mảnh thanh thanh thảo nguyên, không có mặt khác bất kỳ một cái nào sinh vật tồn tại. Chẳng lẽ đây là cái gọi là khảo nghiệm, nhưng là muốn khảo nghiệm là cái gì đây? Bạch Vũ khẽ nhíu mày, hắn phát hiện không gian này bên trong lại là nồng đậm màu xanh biếc, sinh cơ giả rào, nơi này căn bản không thể nào là cái gọi là hoang vu không gian A. To lớn màu xanh biếc, cùng hoang vu ở giữa, rõ ràng cũng là hai thái cực mà thôi. Bất quá đã đến nơi này, Bạch Vũ biết, chỉ sợ khảo nghiệm có huyền cơ khác. Cho nên hắn bắt đầu tại hoang vu trong không gian chạy. Không tệ, cũng là chạy. Hắn phát hiện hắn chạy quá trình bên trong, một chút màu xanh biếc thẩm thấu tiến trong thân thể, thẩm thấu tiến trong xương thủy, làm cho thân thể của hắn, cốt thủy, đều có một loại dần dần mạnh lên xu thế. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Kỳ diệu đến hắn không nguyện ý dừng lại. Ừm. Lại vào lúc này, Bạch Vũ dường như phát hiện cái gì, lập tức hướng về bên cạnh nhìn qua. Phát hiện lại có một con gà con ấp trứng mà ra, thời gian dần trôi qua, con gà con chậm rãi lớn lên, bất quá một lát, cái này con gà con thì hóa thành to như núi. Đương nhiên, cái này vẫn chưa hết, làm con gà con đạt tới to như núi về sau, cái này con gà con bắt đầu dục lông, mà hắn dung nhan cũng bắt đầu thường tăng lên. Cái này phảng phất như là một cái sinh đến chết quá trình đồng dạng. Bắt đầu tràn đầy nồng đậm sinh cơ, sau cùng loại này sinh cơ lại đang từ từ tiêu tán. Một lần nữa quy về trong tự nhiên. Bạch Vũ dường như bắt lấy cái gì? Hắn phát hiện thiên nhiên là thăng bằng, cho ngươi bao nhiêu, sau cùng ngươi liền muốn còn trở về bao nhiêu. Hắn lúc này, trên thân bước lên một cỗ màu xanh biếc. Đó là hắn vạn một phùng xuân thuật. Nhưng là lúc này hắn đối cái này vạn một phùng xuân, có mới cách nhìn. Cái kia chính là, loại này thuật pháp, cũng là lấy hắn tương lai thân thể làm đại giá. Chỉ sợ hắn dùng đến càng nhiều, về sau hư nhược thời điểm, liền sẽ bạo phát đến càng thêm. Bạch vũ hiểu. Hắn không phải hiểu được Hoang Vu Thần Quân thuật, mà chính là hiểu tầng này muốn biểu đạt ý tứ. Cho nên, hắn thông qua được, chỉ là trong nháy mắt, hắn bị truyền tống ra ngoài. Chương 447: Kim sắc trên bảo tọa nam nhân. Lam Bạch Vũ lúc đi ra, phát hiện mình đi tới một vùng phế tích ở giữa. Mà tại phế tích phía trên, phản phất là một tòa cự hình trực chỉ bầu trời cung điện, phía trên cung điện đỉnh, treo cao văn trượng. Chỉ là lúc này cung điện có ánh mặt trời sáng rỡ để lộ xuống tới, Bạch Vũ ngẩng đầu mà trông. Phát hiện phía trên cung điện có một cái cự đại thủ lớn, Cái này thủ lớn phảng phất là thượng thương chi thủ đồng dạng. Sau đó hắn nghiêng nghiêng hướng về thủ lớn ấn, ấn đi phương hướng nhìn sang, phát hiện tại đại điện chính giữa, ngồi đấy một vị nam tử. Tuy nhiên trải qua thời gian an mòn, nhưng là trên chỗ ngồi nam tử, không có có bất kỳ biến hóa nào, dường như năm tháng không có để lại cho hắn bất cứ dấu vết gì. Bạch vũ theo này trên thân, rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh ba động, hiển nhiên người ở phía trên đã chết mất. Tuy nhiên chết rồi, nhưng là Bạch Vũ vẫn là theo này trên thân cảm nhận được một cỗ tuyệt thế phong tư, loại kia bá tuyệt thiên hạ ngạo ý chạm mặt tới, làm cho hắn nhịn không được có phải quỳ lệ xúc động. Mà ở trên lồng ngực của người đàn ông này, có một bàn tay ấn, thẳng tắp khắc ở bộ ngực của hắn. Nam nhân lúc này nhìn lấy thương khung, có một vệ tức giận, tuy nhiên chết rồi, nhưng là một màn kia tức giận, dường như trực chỉ thượng thương. Bạch Vũ dường như cảm thấy một cỗ không can dự bất khuất tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Ngay tại lúc này, lại có một bóng người xuất hiện ở trên đại điện, đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, liền phát hiện Bạch Vũ. Miêu Mộ Tiên, nhận lấy cái chết. Không sai mà đối phương mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạm giết tới. Hừ. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị phản kích thời điểm, từ bên trên tuyệt thế cường giả trên thân, đột nhiên bộc phát ra một trận cường quang, trực tiếp đem Ngô Nhạc cấp đẩy tới trắng chỗ xa. Lúc này Ngô Nhạc, mới bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt sát ý phun trào làm sao có thể? Bạch Vũ kinh hô, bởi vì hắn nửa bước thần vương thần hồn, vậy mà không có cảm nhận được phía trên có linh hồn ba động, nhưng là phía trên lúc này rõ ràng lại có một cố lực lượng của ý chí. Bất quá còn không đợi Bạch Vũ suy nghĩ nhiều thì, trong nháy mắt lại có người xuất hiện ở nơi này. Sau đó người xuất hiện càng ngày càng nhiều. Trung Hạ, lúc này Bạch Vũ nhìn thấy Trung Hạ, Trung Hạ cũng nhìn thấy Bạch Vũ, cho nên hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạy tới. Không lâu sau đó, mộ dung Vũ Nhi, Vương Mãng võ vô thường đều xuất hiện ở nơi này. Lúc này mọi người dường như đều cảm giác được cái gì. Coi nơi này xuất hiện 9981 người về sau, toàn bộ không gian thì ầm ầm đóng cửa. Lúc này mọi người rõ ràng cảm nhận được một cỗ phong tỏa lực lượng tràn ngập ra. Chỉ sợ chân chính truyền thừa sắp bắt đầu rồi. Lúc này có trong lòng người âm thầm nói thầm. Quả nhiên, liền ở đây người ý nghĩ mới xuất hiện thời điểm. Phía trên nam nhân đột nhiên thì mở mắt. Cái này vừa mở mắt, không có dấu hiệu nào. Vậy mà lúc này hắn. Dường như trong mắt có thần quang đang cuộn trào, làm cho tất cả mọi người nhịn không được chuyển đi qua nhìn hắn. Thế nhưng là cái này xem xét, tất cả mọi người phát hiện có một đạo tuyệt cường dáng người hướng về chính mình đánh tới. Tất cả mọi người kêu rên lên tiếng, bao quát bạch vũ ra không ngoại lệ. Tiếp lấy lại là một cố bàng bạc gáp lực hướng về mọi người đánh tới, mọi người cùng nhau lui lại. Bạch vũ lui nửa bước, nô nhạc một bước, mộ dung vũ nhi một bước, vương mãng một bước, trung hạ cùng võ vô thường thì là lui một bước dưới đến mức những cường giả khác, có người thậm chí lui ra mấy chục bước, trong miệng có máu tươi phun ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là một đạo khí thế mà thôi, làm cho châu có thần linh thiên kiêu tất cả đều hoảng sợ. Lại vào lúc này, phía trên bóng người mở miệng. Trải qua 9980 một kiếp, đi 7749 số lượng, những người còn lại sinh. Trong lúc người nói ra lời này đến về sau, tiến đến 81 người, trong nháy mắt hoảng sợ, bao quát bạch vũ đều không ngoại lệ, hắn lúc này Cảm giác được một cỗ sinh tử ý chí tại trong óc của mình nâng ná. Hắn liền muốn mở ra chính mình mắt dọc, lại vào lúc này, loại cảm giác này lại tiêu thất vô tung. Thế mà đột nhiên làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Ngay tại lúc này, tất cả đắp lên mười bóng người khí thế đẩy ra năm bước sang người, trên thân bắt đầu không khỏi tự do khô cạn lên, cho dù là chính bọn hắn vận chuyển trong cơ thể mình pháp lực đều không có hiệu quả. a a á, ta không muốn chết. Ta không muốn chuyển thừa, để cho ta rời đi. Loại thanh âm này tại 7749 người ở giữa chuyên ra, toàn bộ không gian dường như thành một cái kêu khóc giao hàng tràng đồng dạng. Cho dù là bạch vũ mấy người cũng tê cả ra đầu. Nếu như là dạng này mới có thể có cơ hội thu hoạch được truyền thừa, hắn sớm biết, chỉ sợ đều sẽ xem xét một phen. Tử vong trong đám người điên cuồng lan tràn, những người này sớm muộn là vừa chết, cho nên bọn họ không cam tâm, bọn họ hướng về phía trước 32 người đánh giết mà đến. Phía trước rốt cục có người sắc mặt đại biến thế mà còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng đến trên đại điện trên thân nam nhân thì nhảy lên một kia sáng chẳng đến trực tiếp đem người này cấp đánh lui mà người này trong nháy mắt cũng đã mất đi chống cự khí lực, từ từ hóa thành bụi bặm, làm đằng sau tất cả mọi người bị tuyên án tử hình về sau toàn bộ không gian lại khôi phục được bình tĩnh chỉ là trái tim tất cả mọi người bên trong đều không bình tĩnh mộ dung vũ nhi cắn răng nhìn lấy bạch vũ ở sâu trong nội tâm có vẻ kiên định mà cũng ngay tại lúc này Trên đại điện nam nhân trong nháy mắt mở miệng, loạn chiến, lưu 16 người số lượng. Theo này người lời ra khỏi miệng, tất cả mọi người biết, chỉ sợ đại chiến hết sức căng thẳng. Vì chuyên thừa, những người này liền mệnh cũng không cần, còn có cái gì có thể lấy bận tâm đây này. Mà bạch vũ năm người thì là nhanh chóng tới gần cùng một chỗ. Đến mức nô nhạc, thì là độc thân cùng một chỗ, nô gia người. Tuy nhiên không phải chỉ có hắn một người tiền đến, nhưng là mặt khác ba vị nô gia người, dường như cùng nô nhạc cũng không hài hòa đến mức mặt khác ngũ đại gia tộc người thì là đồng dạng tách gia tộc hợp lại cùng nhau. Mộ Dung mới sách các ngươi tới. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi nhàn nhạt mở miệng. Mộ Dung gia mấy người nghe vậy trong nháy mắt đại hỉ. Bọn họ Mộ Dung gia tới nơi này mặt chỉ có chỉ là ba người. Nếu như một hồi thật bởi vì giết hại chỉ sợ bọn họ hội làm là thứ nhất giết hại đối tượng. Mà cũng vào lúc này mấy gia tộc lớn thân sơ quan hệ trong nháy mắt hiện lên hiện tại mọi người trước mặt. Rất hiền nhiên Vương gia cùng Liao gia khá là thân thiết. Lý gia đơn độc cùng một chỗ. Lý gia tiến đến có 10 người, có thể thấy được lý gia bản thân thế hệ tuổi trẻ, thực lực là mạnh mẽ phi thường. Lúc này mọi ánh mắt, đều nhìn về ngô gia tách ra 3 người. Bởi vì hiện tại bọn hắn yếu nhất, liền xem như ngô nhạc chỉ có một người, không có cũng không người nào dám nhẹ lướt kỳ phong. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch, quả hồng muốn tìm mềm nắm. Mà bạch vũ bên này thì là có 9 người, lại thêm bạch vũ lúc này dết ra tới danh tiếng, mộ dung vũ nhi cũng ở bên trong. Cho nên không có bất kỳ người nào dám đánh Bạch Vũ một phương này chú ý. Thiếu chủ, cứu chúng ta. Lúc này Ngô gia ba người khác nhìn về phía Ngô Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin chi ý. Nếu như bọn họ không tìm kiếm bảo hộ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị tất cả mọi người cấp oanh sát chết. Ngô Nhạc trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn, trầm giọng nói, "Hiện tại biết gọi thiếu chủ của ta, trước kia các ngươi đi nơi nào? Các ngươi không phải đều là thuộc về Ngô Sơn người sao? Làm gì cần ta Ngô Nhạc người như vậy?" Trong phủ thành chủ bộ, cũng không phải đặc biệt cùng hài, tranh quyền đoạt thế nghiêm trọng, rất hiển nhiên, nô gia mấy người kia, cùng ngô nhạc không đối xứng. Cái này cũng khó trách nô nhạc không nguyện ý cứu mấy người kia. Giết! Lại vào lúc này, có người quát lớn, thẳng đến nô gia mấy người mà đi. Trưng 448, hướng tam đại gia tộc xuất thủ. Tất cả mọi người lo lắng cho mình không phải 16 người bên trong người, cho nên tất cả mọi người muốn trước đem người yếu cấp thanh lý mất. Tự nhiên, nô gia ba người thành mọi người món ăn khai vị. Thậm chí ngay cả ngô nhạc đều không có muôn ý xuất thủ. Cái này tự nhiên làm cho chúng hỉ, sau đó từng đạo từng đạo thần văn công kích về phía lấy ngô gia ba người đánh tới, làm cho ngô gia ba người trong nháy mắt mất mạng. Thế mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, lúc này ngô nhạc mở miệng. Vừa tất cả hướng ta ngô gia người động thủ người, toàn bộ cấp bản thiếu lăn ra đến nhận lấy cái chết. Mọi người trong nháy mắt im lặng. Bắt đầu ngô nhạc nhìn lấy gia tộc mình người bị người đánh giết thờ ớt nhưng khi gia tộc mình người bị giết về sau, hắn trong nháy mắt đứng dậy. Vừa mới bắt đầu mấy người còn tại may mắn chính mình giết ngô gia người ngô nhạc không giúp đỡ, nhưng là hiện tại bọn hắn lại là sắc mặt tái xanh. Nguyên lai like đối phương không phải không ra tay với bọn họ, chỉ là muốn cho bọn hắn mượn chi thủ giết mình gia tộc người, lại đến cấp gia tộc mình người báo thù Bất quá như vậy cũng tốt lý giải, ngô nhạc căn bản không cần dựa vào đối phương lực lượng của ba người, chỉ bằng hắn ngô nhạc một người. Đồng dạng có thể trấn sát thiên hạ. Mà lại ba người kia là ngô gia người, không tuân theo hắn chi mệnh, chết chưa hết tội. Nhưng là, người khác giết bọn hắn người của phụ thành chủ, cái kia chính là đánh bọn hắn phụ thành chủ mặt. Cho nên thù này, hắn đồng dạng cần báo. Nô nhạc, ngươi cũng chỉ có một người, dám cùng chúng ta là địch. Lúc này rốt cục có người thả ra ngôn thoại, thậm chí Liêu gia người cùng Lý gia còn có Vương gia người, toàn bộ hợp tại cùng một chỗ, bởi vì vừa mới bọn họ tam đại gia tộc Đều đối người của phụ thành chủ ra tay Mà ngô nhạc vô địch như thế Cũng không phải không duyên cơ tới Cho nên những người này chỉ là nghe được hắn một câu Tất cả mọi người nhanh chóng ôm nhau sửa ấm lên Ôn ảo Ngô nhạc đối xử lạnh nhạt hướng về người này nhìn qua Sau đó nhất quyền đánh ra Một đạo như là sơn quyền giống như quyền phong thẳng đến người này mà đi Người này thậm chí còn chưa kịp ngăn cản Liền trực tiếp bị đạo này quyền phong cấp hoanh bạo Còn có ai muốn cùng ta là địch Ngô nhạc mặt đảo qua mọi người làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Bọn họ phát hiện, chỉ sợ Ngô Nhạc thực lực lại có chỗ tinh tiến. Lúc này chỉnh cái người ở bên trong chia làm ba cái, mà còn phải chết mười ba người, sau cùng mới có thể tranh đoạt đến đón lấy một giai đoạn chuyển thừa. Nhưng là hiện tại là Ngô Nhạc chính mình một cái, Bạch Vũ bên này một cái, mà Liêu gia, Vương gia, Lý gia tam đại gia tộc một cái. Cái này còn chủ yếu là Bạch Vũ diệt người ta mấy gia tộc lớn thần tử, bằng không. Cái này mấy gia tộc lớn hôm nay cũng sẽ không như thế hàn sầm. Lúc này tất cả mọi người hiển lộ ra kinh nghi bất định tới. Sau đó ngô nhạc thẳng ngồi xuống, hắn không có có tâm tư quan tâm bên này chiến đấu, hắn mới ra tay, cũng chỉ là muốn chấn nhiếp mọi người mà thôi. Chỉ cần hắn không bị knock out, tùy tiện những người khác như thế nào dạy võ đều không có vấn đề. Ngô nhạc hiển nhiên tại hoang mạc chi thành danh tiếng vô cùng vang dội cho nên cho dù là lúc này hắn độc thân, cũng không có nguyện ý đi nhẹ lớp kỳ phong. Tam đại gia tộc thần tử đều bị Bạch Vũ giết chết, những người này căn bản cũng không có hướng Ngô Nhạc Khiêu chiến thực lực. Những người này nhìn nhìn lại Bạch Vũ bọn người, trong nháy mắt cũng sợ. Hai phương dường như đều là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Lúc này trong lòng của tất cả mọi người ý nghĩ đều không tướng một. Thậm chí mấy gia tộc lớn người, có tự giết lẫn nhau xúc động, như thế chí ít có cơ hội giữ được tính mạng. Nếu như hướng Ngô Nhạc hoặc là Bạch Vũ bọn người động thủ, những người này dám cam đoan, chỉ sợ bọn họ mới vừa ra tay. Liền trực tiếp sẽ bị người cấp diệt đi. Lúc này bầu không khí lâm vào một loại quỷ dị bên trong.